cái này đừng lo lục mặc rất có năm chắc cười nói bảy ngày về sau lục mộ bản thể sẽ mang theo một gã mục đạo hưu cô nhân đến này có người nọ tương trợ ba vị yêu tổ bao nhiêu muốn bán chút mặt mũi không dám động thủ ngăn trở Cô nhân mục dịch xương sở lập tức nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là huyễn hà lão tổ đúng vậy lục mặc cười nói vậy mà có thể thỉnh động huyễn hà lão tổ bực này tồn tại xem ra tại hạ có lẽ xưng hô một tiếng lục tiền bối mới đúng Chỉ sợ cũng chỉ có hình cùng cảnh giới tu vi, mới có thể làm được. Mục dịch càng thêm khẳng định lục mặc tu vi cực cao. Còn là ngày cũ xưng hô khá thói quen. Lục mặc mỉm cười, cũng không có phủ nhận, hắn vừa cười vừa nói, muốn thỉnh động huyễn hà lao tổ tuyệt không khó, chỉ muốn nói cho hắn biết khả năng có biện pháp đột phá tiên nhân phong ấn, trợ giúp hắn phi thăng tiên giới, khiến hắn làm châu làm ngựa hắn cũng sẽ không phản đối. Ha ha ha! Mục dịch cũng cười vài tiếng. Hoàn toàn chính xác đối với nguyễn hà lão tổ loại này tồn tại mà nói không có gì so với phi thăng tiên giới càng trọng yếu chính rồi Cấp mạc ngưng đâu rồi nàng thế nhưng là nguyễn hà lão tổ thiếp tùy tùng cũng là lục mặc tình nhân trong ngộng giờ này khắc này lục mặc thân phận đã rất không tầm thường hắn lại biết làm mấy thứ gì đó mục dịch trong đầu đỗng nhiên đã hiện lên những vấn đề này nhưng cũng không có ở trước mặt hỏi lên dù sao đây chính là lục mặc việc riêng tư nếu như hắn không chủ động đề cập bản thân liền không tốt hỏi nhiều Mục dịch cùng lục mặc định ra 7 ngày ước hẹn, sau đó mục dịch liền ý định ly khai. Đem việc này đơn giản nói với mẫu thân, cũng muốn đối với cái này làm ra một ít tán bài. 7 ngày thời gian, tử nhật ánh sáng còn sẽ không khuyết tán rất rộng, tạo thành tổn hại sẽ không quá lớn. Đây đã là cái vô cùng tốt tin tức, mục dịch trước đó thật không ngờ, lại có người có năng lực thu hồi tử nhật, hơn nữa người này rõ ràng còn từng là bại tướng dưới tay của hắn. Mục dịch đang muốn từ biệt lục mặc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn sững sờ dừng bước quay người hỏi không đúng có một việc thập phần không đúng cách nhau hơn 20 năm lục sư huynh khí tức tuy đã đại biến làm cho xuống không có trước tiên phân biệt nhận ra mà tại hạ khí tức đồng dạng cũng bởi vì đủ loại cơ duyên mà đã xảy ra cực biến hóa lớn vừa rồi càng là hiện lộ đại lượng yêu khí vì sao tại hạ mới vừa tiến vào gian phòng này bên trong điện thờ lục sư huynh liền nhận ra tại hạ ha ha nếu như mục sư đệ hỏi kẻ hèn này cũng không hề che giấu lục mặc nói ra Thực không giam dâu dếm kẻ hèn này có một mặt bảo kính mặt này bảo kính có thể cảm ứng được đặc thù nào đó cường đại thần mạch kích phát tình hình năm đó một sư đệ cùng kim ố lão tổ giao thủ luật bản cái kia tình hình vừa đúng bị kẻ hèn này nhìn thấy vì vậy cũng dự đoán đã được biết đến một sư đệ có kim ô tộc yêu khí sự tình cảm ứng đặc thù huyết mạch kích phát tình hình mục dịch thần sắc khẽ biến hắn truy vấn cái gì đặc thù huyết mạch không có khả năng thiên hạ tu thần giả đều có thể bị cảm ứng được đi đúng là như thế chỉ có số rất ít dưới tình huống mới có thể bị này kính cảm ứng. Lục mặc nhẹ gật đầu nói ra, hắn tựa hồ còn muốn nhiều nói vài lời, nhưng há miệng muốn nói rồi lại vừa không có nhiều lời. mục dịch rồi lại nghĩ tới điều gì, hắn nói ra, loại này hiếm thấy bảo kính, hơn phân nửa cũng là thượng cổ lưu chuyển xuống, hơn nữa này kính cùng thần tộc có quan hệ, lục sư huynh có thể được đến đây kính, xem ra cùng mình trúc dung thần đang chi bức đèn thân phận có quan hệ. Tại hạ suy đoán, hỏa thần trúc dung tự bạo về sau. Huyết mạch cũng sẽ mọi nơi khuếch tán, mà cái này bảo kính, phải là có thể cảm ứng được hỏa thần Trúc Dung huyết mạch. Mà tại hạ, cũng là hỏa thuộc tính thần huyết, lại bị bảo kính cảm ứng được, chẳng lẽ nói, tại hạ thần mạch, cũng là kế thừa tại hỏa thần Trúc Dung. Lục mặc thu hồi dáng tươi cười, đã không phủ nhận, cũng không thừa nhận, Trầm mặc một lát sau, hắn nói ra, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Nhưng mà cái này thì như thế nào, chẳng lẽ một sư đệ nếu làm thứ hai hỏa thần Trúc Dung hoặc là muốn cho lục mỗi nhận ngươi làm chủ nhân không thành cái này vạn không được có thể không phải như thế mục dịch mỉm cười cùng lục sư huynh giống nhau tại hạ đối nhắc lên tiên thần cuộc chiến không hề hứng thú mặc kệ huyết mạch của ta đến từ người phương nào ta chính là ta ta sẽ không vì tiên thần có khác mà đại khai sắc giới tiến hành cái gọi là báo thù lục mặc thần sắc buông lỏng nói ra như vậy thuận tiện theo kẻ hèn này suy đoán mục sư đệ hơn phân nửa là ẩn chứa có hỏa thần trúc dung huyết mạch không mới không có nói rõ Chính là sợ một sư đệ bởi vậy nghĩ ngợi lung tung hỏa thần Trúc Dung tuy rằng truyền kỳ Nhưng dù sao đã là nhiều năm trước chuyện cũ Chúng ta sống ở đường kim Làm sao có thể vì mấy vạn năm trước sự tỉnh trên lưng bao phục Lần nữa vén lên chiến tranh nhân đoán Đang lúc như thế mục dịch cảm thấy lục mặc lời nói này Cũng nói đã đến trong lòng mình suy nghĩ Hắn hướng lục mặc nhẹ gật đầu Hai người hiểu ý cười cười Hắn và lục mặc đều là thần dân Đều cùng hỏa thần Trúc Dung có lớn lao liên hệ nhưng lại đều lựa chọn bông tha cho đoạn này cổ xưa cứu hận, tiếp tục bọn họ cuộc sống mới. Sau đó, mục dịch đã đi ra chính Long Cung, phản hồi Kim ô Tộc. Lần này tới đến chính Long Cung lúc, cảm thấy tử nhật chi kiếp hầu như không hề hy vọng hóa giải, ly khai tới danh giới, lại phát hiện nguyên lai có thể dễ dàng như thế giải quyết. Bởi vậy có thể thấy được, thế gian cũng không có thực đang lúc tuyệt vọng sự tình, bất luận cái gì khó khăn, đều có giải quyết khả năng, tại cái nào đó góc độ đến xem, khả năng này rất nhỏ nhưng nếu là thay đổi một cái góc độ có lẽ chính là trời cao biển rộng mục dịch trở lại kim ô tộc về sau đem việc này cáo chi mẫu thân người kia cũng là khiếp sợ không nhỏ nguyên lai like lúc trước nàng tại liều ra thấy họa quyển trên năm bảo dĩ nhiên cũng làm là tạo thành trúc dung thần đăng năm loại bảo vật hóa thành ma long nhận dẫn hòa thạch màu vàng cây đèn một xanh một trắng hai cây bức đèn cùng màu tím dầu tháp hiển nhiên cái này bức họa cuốn xuất từ biết rõ nội tình thần dân tay, chỉ là đã không cách nào khảo chứng rồi ngươi nói là Trên người chúng ta chạy đấy, đến từ dương gia thần tộc huyết mạch, khả năng đến từ hỏa thần Trúc Dung. Kim ô thánh nữ hết sức kinh ngạc, biết được bản thân huyết mạch đại lai lịch về sau, nàng có chút trăm mối cảm xúc nổn ngang. Dịch nhi, ngươi về sau muốn đặc biệt cẩn thận. Kim ô thánh nữ dặn dò, tuy rằng ngươi có thể buông mấy vạn năm trước cổ xưa ân đoán, nhưng mà những người khác chưa hẳn có thể làm được. người này giới đã có thần tộc di dân, hơn phân nửa cũng có tiên gia nhân vật truyền thừa. Nói không chừng bọn hắn chính mọi nơi tìm kiếm năm đó thần tộc hậu nhân, muốn từng cái giết chết. Đúng, dịch nhi ghi nhớ. mục dịch nhẹ gật đầu, hắn biết rõ, huyết mạch của mình càng là lai lịch phi phạm, càng là không thể lộ ra ngoài, tiên thần có khác, khi hắn xem ra không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với những người khác mà nói, khả năng lại cũng không giống nhau. Tựa như tại thiên đảo quốc, cái gọi là huyền hoàng có khác, thật sự là ngu muội cực kỳ, không có chút ý nghĩa nào ý kiến nông cạn, nhưng mà... Chính là chỗ này huyền hoàng có khác, không biết nâng lên bao nhiêu phân tranh, đưa tới bao nhiêu chiến đấu. Cũng đúng như tại đây yêu bên trong, cái gọi là nhân, yêu có khác, cũng là như thế. Có lẽ đối với tiên giới cao nhân mà nói, người nơi này, yêu có khác cũng là ngây thơ buồn cười, nhưng khiến vô số sinh linh vây khốn vào trong đó, thậm chí dẫn phát lần lượt kiếp nạn. Tiên thần có khác, từ biểu hiện ra đến xem, so với huyền hoàng có khác, nhân yêu có khác càng thêm khó có thể hóa giải vì vậy một dịch không có khả năng đơn giản bại lộ bản thân thần tộc thân phận. Kim ô thánh nữ chịu mến nhìn xem một dịch, ung dung nói ra, vi nương thân là bán yêu, thập phần có thể cảm nhận được kẹp ở nhân, yêu hai tộc ở giữa bất đắc dĩ. Nhân, yêu có khác, khiến hai tộc lẫn nhau căm thủ, lẫn nhau khinh miệt, vì nương thân là bán yêu, nếu không phải có ông ngoại ngươi chống đỡ, rất khó tại đây yêu tộc đặt chân, đi nhân tộc cũng giống nhau bị coi là dị loại. Mà dịch như ngươi, so với vi nương càng khó dịch nhi huyền hoàng thông tu xen lẫn tại thiên đảo quốc tu tiên giới huyền hoàng hai tông giữa đã ăn rồi không ít đau khổ dịch nhi đã tiếp nhận kim ô truyền thừa về sau cũng đem là đồng thời tu luyện nhân tộc yêu tộc công pháp cũng phải cùng vi nương giống nhau ở vào nhân yêu hai tộc trong khe hở hơn nữa dịch nhi còn đồng thời tu thần tu tiên càng là kẹp ở tiên thần trăm triệu năm đến dây dưa không rõ ân đoán bên trong một khi thân phận bại lộ chỉ sợ phiền thoái càng lớn bất quá phúc họa tương y yể. Bởi như vậy, Dịch Nhi tinh thông huyền hoàng, làm người tu yêu, thông luyện tiên thần, rồi lại thiếu đi những người khác trong lòng tồn tại ngăn cách, có lẽ Dịch Nhi sẽ được so với hắn người càng tiến một bước. Là phúc là họa, Đi con đường nào? Liên nhìn Dịch Nhi tạo hóa nữa. Kim ô thánh nữ đẩy cõi lòng chờ mong nhìn xem mục Dịch, trong đôi mắt đều là tha thiết chi ý nàng không biết, chính hắn một ngoại ý muốn đi đến tu hành đường hải tử, tương lai sẽ có như thế nào thành cựu. mươi 328, bắt tiên lệnh. 7 ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngăn lắm. Đối với bế quan ngồi xuống tu tiên giả mà nói, 7 ngày quả thực như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt mặc dù qua, nhưng đối với đứng đắn thụ tử nhật thần quang chiếu xạ cấp thấp yêu loại mà nói, cái này 7 ngày quả thực so với 7 năm còn muốn dài rằng, dạng. Tuy rằng Kim ổ tộc đã mệnh lệnh tử nhật phụ cận vạn dặm bên trong yêu tu đều rời xa, nhưng dù sao cũng không có thiếu đấy, linh trí không mở cấp thấp yêu tu còn không bị mệnh lệnh chỉ điểm chúng nó trệ lưu lại cái hải vực này ở bên trong lúc tử nhật thần quang bao trùm đến chúng nó vị trí hải vực lúc chính là chúng nó ác ngộng bắt đầu bất quá tử nhật thần quang hiệu quả cũng không phải tính dễ nổ đấy mà là thay đổi một cách vô tri vô giác từng điểm từng điểm cải biến những thứ này hải yêu vừa mới bắt đầu hai ba ngày đã bị tử nhật thần quang chiếu xạ hải yêu còn chưa có xuất hiện quá lớn dị thường thế nhưng là về sau liền có một chút hải yêu thời gian dần trôi qua miệng sủi bấm mép lần lượt chết đi hải yêu tu vi càng cao có thể thừa nhận tử nhật thần quang càng nhiều, càng nguộn xuất hiện dị thường bệnh trạng. Cũng có số rất ít người may mắn, tại đây tử nhật thần quang chiếu xạ ngày dỗ về sau, chẳng những không có chết đi, ngược lại nhiều đi một tí biến dị thần thông, hoặc là nhiều thêm một đôi kỳ dị cánh, hoặc là lại sinh ra một cái chân, hoặc là không hiểu thấu tu vi phong đại. Đương nhiên, loại này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Mục dịch cùng Kim Ô Thánh nữ nhẹ nhàng tại một phiến hải vực phía trên. Khi bọn hắn phía dưới trên mặt biển, nổi lơ lửng vô số các loại tôn cá Đương nhiên, những thứ này đều là tử vật, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai con hình thể cực lớn hải yêu thi thể, sen lẫn tại đây chút ít tôm cá bên trong. Làm cho người kỳ quái chính là, bị tử nhật chiếu bắn sau chết đi những thứ này sinh linh thi thể, đều không có hư thối có mùi, mà là thời gian dần trôi qua biến thành khô héo, cuối cùng hóa thành bột phấn, tiêu tán ở trong biển rộng. Một dịch trên thân bọc lấy một tầng dày đặc ánh lửa, hắn híp hai mắt, hướng xa xa nhìn ra xa. Tại 3000 dặm bên ngoài giữa không trung, Có một đoàn chói mắt ánh sáng tím, giống như một viên tử nhật, chiếu rọi tại đây vùng trên mặt biển, đem nhỏ nữa bầu trời biển đều chiếu rọi thành một tầng nhàn nhạt màu tím. Nó chính là tạo thành phụ cận sinh linh đại lượng diệt sạch đầu sọ gây nên. Hôm nay tử nhật thân quang. So với tử nhật sơ hiện lúc đã yếu ớt rất nhiều, đối với một dịch loại cảnh giới này tu tiên giả mà nói, chỉ cần tế ra một cái cường đại hộ thể pháp lực màn hào quang, có thể đem ánh sáng tím đại bộ phận uy có thể ngăn cản bên ngoài, còn sót lại uy năng cũng không đủ lấy đối với bọn họ tạo thành rất lớn tổn thương bất quá nếu như tử nhật bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn cái kia chút ít yêu vương cũng không có khả năng cả ngày đều tế ra hộ thể màn hào quang vì vậy đồng dạng là thập phần nguy hiểm chỉ sợ cũng chỉ có cái kia vài tên yêu tổ mới không e ngại cái này tử nhật thần quang thậm chí còn chủ động tới gần ý đồ từ tử nhật thần quang trong thu hoạch một ít năng lượng hoặc là đã bị một ít kích thích kim ô thánh nữ vẫn ngắm nhìn chung quanh thần xác ngưng trọng nói hy vọng chúng ta có thể thuận lợi thu hồi tử nhật nếu không cái này mênh mông một mảnh yêu hải liền muốn trở thành đất cằn sỏi đá tử hải mục dịch trấn an nói mẹ không cần lo lắng mặc dù lục mặc không thể nhận lên cái này tử nhật hài nhi còn có ma long nhận nơi tay ma long nhận cùng tử nhật đồng thời chúc dung thần đăng một bộ phận hơn phân nửa cũng có thể có một chút tác dụng kim ố thánh nữ nhẹ gật đầu dõi mắt trông về phía xa mục dịch cũng đồng dạng nhìn về phía chỗ đó không bao lâu về sau Hai cái đồng tử phát ra một tầng kim mang một dịch đống nhiên mừng rỡ nói, bọn hắn đến rồi. Các loại mục dịch nói ra về sau, kim ô thánh nữ mới chú ý tới, nơi xa chân trời hoàn toàn chính xác có vài đạo yêu ớt quang ảnh chính tại ở gần, bất quá bởi vì cách nhau quá xa, rất khó coi rõ ràng. Dịch nhi âm dương thần mục, quả nhiên có chút không giống bình thường. Kim ô thánh nữ có chút kinh ngạc nói, không bao lâu về sau, những thứ này quang ảnh lướt qua cái hải vực này, đã rơi vào mục dịch cùng kim ô thánh nữ trước người người đến tổng cộng ba người ngoại trừ lục mặc bên ngoài còn có một dâu bạc trắng đồng bền lao giả cùng một cái hình thể hơi mập trung nhân nhân lao giả này đúng là nguyễn hà lao tổ mà trung niên nhân, nhân kia mục dịch nhưng chưa từng thấy qua bất quá từ đối phương khí tức đến xem vậy mà cũng là nguyên anh kỳ anh lao tồn tại về phần lục mặc khí tức của hắn không có ở đây nguyễn hà lao tổ phía dưới quả nhiên không xuất ra một dịch sở liệu đệ tử tham kiến lao tổ mục dịch đầu tiên hướng huyễn hà lao tổ một mực cung kính thi lễ một cái nghiêm chỉnh mà nói hắn lúc này còn là huyễn hà tông đan sĩ thân phận Huyễn hà lao tổ vẻ mặt hiền lành cười nói ha ha mục tiểu hữu không cần phải khách khí nguyên lai tiểu hữu đúng là kim ô tộc bán yêu thân phận tiểu hữu khí tức che giấu chi thuật thật cao minh lão phu trước kia xem như nhìn sai rồi kim ô thánh nữ cũng hành lễ nói nguyên lai các hạ chính là huyễn hà lao tổ thiếp thân kim dương tạm thay kim ô tộc tộc trưởng bái kiến huyễn hà đạo hữu còn phải đa tạ nguyễn hà đạo hữu đối khuyển tử ngày xưa tại buổi tri ân dễ nói dễ nói huyễn hà lao tổ cười ha hả hướng kim ô thánh nữ chắp tay thi lễ miệng nói bái kiến kim ô tiên tử lục mặc đem trung niên nhân kia giới thiệu cho một dịch hai người nói ra vị này chính là lưu đạo hữu là đại yên quốc thông châu vân dương tông thái thượng trưởng lão lưu đạo hữu vị này chính là tứ đại yêu tộc một trong kim ô tộc yêu tổ kim ô thánh nữ đạo hữu vị này chính là một dịch mục đạo hữu cũng là kim ô đạo hữu hái tử tham kiến lưu tiền bối bái kiến lưu đạo hữu mục dịch cùng kim ô thánh nữ cũng nhao nhao hướng lưu đạo hưu thi lễ bái kiến vân dương tông tên tuổi mục dịch đã từng nghe nói qua thông châu cùng duyện châu giắp giới vân dương tông là Thông châu cảnh nội duy nhất siêu cấp đại tông môn địa vị cùng huyễn hà tông tương xứng lục mặc có thể thỉnh động hai vị đại nhân này vật hộ pháp hiển nhiên thân phận cũng là không như bình thường mấy người một phen khách khí về sau thánh nữ nói ra các vị đạo hưu tử nhật nhiều tồn tại một khác liền có vô số sinh linh diệt vong vẫn lạc chúng ta còn là toàn bộ mau ra tay đem tử nhật chi họa giải quyết. đương nhiên, đương nhiên. Lục Mặc mỉm cười, hỏi, mặt khác ba đại yêu tộc yêu tổ đâu? bọn hắn có lẽ ở nơi này tử nhật phụ cận. Kim ô Thánh Nữ nói ra, có Huyễn Hà lao Tổ cùng Lưu Đạo Hưu hai người ra mặt, tăng thêm tiếp thân từ bên cạnh tương trợ, có lẽ có thể ngăn cản cái này ba gã yêu tổ, để cho bọn họ không đến mức quấy nhiều. Lục Đạo Hưu thu hồi tử nhật. Haha, ha, không cần Kim ô Tiên Tử xuất thủ. Huyễn Hà lao Tổ chứa cười nói, lúc này đây. Lão Phu cùng Lưu Lão Đệ đã mang đến một kiện đồ vật, tin tưởng cái kia ba gã yêu tổ đạo hưu bái kiến về sau, tiêu cũng không lại vì khó chúng ta. Thật sao? Kim Ô Thánh Nữ có chút không tin, nhưng thấy đến đối phương đã tình trước bộ dáng, cũng không tiện phản bác, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ hy vọng như thế. Một chuyến mấy người, lập tức hóa thành một đạo đạo đột quang, nên đón tử Nhật mà bay. Trên đường đi những nơi đi qua, trên mặt biển đều là trôi nổi tôm cá, hải yêu thi thể, nhưng mà nhích tới gần tử Nhật ngàn dặm sau đó thậm chí ngay cả thi thể đều không nhìn thấy nơi đây tử nhật thần quang càng thêm mãnh liệt mục dịch các loại đã không dám thời gian dài nhìn thẳng tử nhật e sợ cho đả thương hai mắt mà cấp thấp hạ yêu nếu là bại lộ tại mãnh liệt như vậy tử nhật thần dưới ánh sáng không xuất ra một thời ba khắc sẽ thân hình tiêu mất hóa thành một từng sợi khói xanh một đoàn người thực lực phi phạm tiếp tục hướng tử nhật tới gần tử nhật trong vòng trăm dặm liền nước biển đều không thể tới gần nhao nhao bị bốc hơi vì vô hình hơi nước Nguyên lai tồn tại mấy hòn đảo nhỏ, cũng đã mất đi tung tích. Chỉ có ba cái yêu tổ thân hình, còn nhẹ nhàng tại tử nhật chung quanh, riêng phần mình khoanh chân mà ngồi. Mục dịch một nhóm người sau khi xuất hiện, ba gã yêu tổ tự nhiên cũng phát hiện. Đột nhiên thoáng cái đã đến nhiều như vậy tu vi không có ở đây yêu tổ phía dưới nhân tộc Nguyên Anh kỳ anh lão, bọn hắn cũng là kinh ngạc không nhỏ, nhau nhau thu hồi công pháp, nhẹ nhàng tại lúc chỗ, lặng chờ mục dịch các loại người xung quanh. Lục đạo hữu, kim đạo hữu, là các ngươi hai cái vị này đạo hữu là hải giao tộc yêu tổ trước tiên chắp tay hỏi vị này chính là duyện châu huyễn hà tông huyễn hà lao tổ vị này chính là thồng châu vân dương tông lưu đạo hữu nhị vị đạo hữu ba vị này theo thứ tự là tứ đại yêu tộc trong hải giao tộc kim lân tộc huyền vũ tộc ba tộc yêu tổ đạo hữu lục mặc mặt mỉm cười bắt đầu với lẫn nhau giới thiệu người trung gian một phen khách khí hàn huyên về sau kim lân tộc ngọc yêu tổ lạnh lùng nói ra nhân yêu hai tộc không xâm phạm lẫn nhau Không biết mấy vị đạo hữu đi vào ta yêu bên trong, có gì chỉ giáo? Đương nhiên là vì tử nhật sự tình. Lục mặc cười nói, lúc này đây, chúng ta muốn đem tử nhật lấy đi. Đem tử nhật lấy đi. Dựa vào cái gì, đây chính là chúng ta yêu hải bảo vật. Ngọc yêu tổ hừ lạnh một tiếng nói ra. Hải giao tộc hải yêu tổ cũng là những mày. Lúc trước đúng là lục mặc chỉ điểm hắn phá giải cấm chế, thả ra tử nhật. Hôm nay hắn lại muốn thu hồi tử nhật, không biết là gì bản tính. Chỉ bằng cái này một mực không quá nói chuyện lưu đạo hữu bỗng nhiên cao giọng nói ra lập tức hắn từ trong tay áo lấy ra một quả kim quang lóng lánh bắt rác lệnh bài Một dịch quét lệnh bài kia liếc ánh mắt sắc bén hắn lập tức nhìn ra lệnh bài chính diện là một bộ sơn thủy tranh vẽ còn khắc có cao sơn lưu thủy bốn cái chữ cổ mà lệnh bài mặt khác tức thì khắc có bốn con yêu thú theo thứ tự là một cái ngũ trảo thanh lòng một cái kim sắc kỳ lân một cái hát sắc huyền quy một cái tam túc kim ô bắt tiên lệnh mặc yêu tổ bật thốt lên kinh hô Hạ yêu tổ, ngọc yêu tổ cùng kim ô thánh nữ cũng đều là sắc mặt đại biến. Nguyên lai like hắn nắm giữ bắt tiên lệnh, trách không được, trách không được. Kim ô thánh nữ thầm nghĩ trong lòng, nàng nhìn thấy một dịch tìm đến đến vây khốn vẻ nghi hoặc, liền truyền âm nói ra, tương truyền thời kỳ thượng cổ, chúng ta tứ đại yêu tộc tổ tiên cùng nhân tộc tứ đại tu tiên thế gia ký ước định kết thành liên minh, không xâm phạm lẫn nhau. Bắt tiên lệnh chính là lúc ấy kết minh tín vật, bằng này lệnh có thể số làm nhân tộc tứ đại tu tiên thế gia cùng yêu tộc tứ đại yêu tộc. Không thể kháng mệnh, nếu không đã bị nhân, yêu hai tộc cùng chung thảo phạt. Đã cách nhiều năm, bắt tiên lệnh đã sớm tung tích không rõ, nguyên lai đúng là đã rơi vào trong tay người này. Hải yêu tổ kinh ngạc ngoài, miễn cưỡng bài trừ đi ra nợ nụ cười, nói ra, chính là một cái tử nhật, lại muốn kinh động nhân tộc vận dụng bắt tiên lệnh, chật chật, chỉ sợ có chút chuyện bé xé ra to đi. Đương nhiên không phải là. huyễn hà lão tổ cười nói, nếu như lão phu nói việc này quan hệ đến chúng ta là hay không có thể phi thăng tiên giới. Cái kia sẽ như thế nào? Cái gì? Sự tình phi thăng đại sự. Chúng ta yêu tộc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có tiền bối có thể phi thăng tiên giới. Nghe nói nhân tộc ngược lại là có mấy vị, còn có việc này. Hải yêu tổ lập tức biến sắc. Còn lại mấy vị yêu tổ, cũng là hiện lộ ra vẻ ân cần. hiển nhiên, đối với những thứ này anh lão yêu tổ mà nói, phi thăng tiên giới, chính là là trọng yếu nhất đại sự. mươi 329, Thu Tử Nhật. Cũng không phải là như thế. Lưu đạo Hữu lắc đầu, nhẹ dọng thở dài. Thực không giam dâu dếm, này giới bên trong, đã có vài vạn năm không một tên tu tiên giả phi thăng tiên giới. Trong truyền thuyết phi thăng tiên giới cái kia vài tên nhân tộc, cũng là chúng ta tứ đại tu tiên thế gia cố ý thả ra hư giả tiếng gió. Cái gì, một mực không người phi thăng tiên giới? Vài tên yêu tổ đều kinh hãi không nhỏ, Kim Ô Thánh Nữ đã nghe được một dịch nói lên việc này, vì vậy không có quá kinh ngạc. Hải yêu tổ vội vàng hỏi, cái này là nguyên nhân gì? Chúng ta yêu tộc tu luyện chậm chạp, còn chưa tính, vài vạn năm, nhân tộc đã đổi mới vô số, kỳ tài tầng tầng lớp lớp, rõ ràng cũng không một người có năng lực tu luyện tới nguyên anh xuất khiếu cảnh giới. Lưu Đạo Hưu nói ra, không, tu luyện tới nguyên anh xuất khiếu cảnh giới này tiền bối, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ít tỏi người. Nhưng mà, bọn hắn đều không thể phá vỡ giới diện lực lượng, phi thăng tiên giới. Cái này là vì sao? Hải yêu tổ sắc mặt đại biến, nếu như không thể phi thăng tiên giới. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt đường lui, bởi vì này giới đã bị chân tiên phong ấn. Lưu đạo hưu thở dài, hơn nữa phong ấn này giới đấy, kỳ thật chính là lúc trước thành lập nhân tộc tứ đại tu tiên thế gia cùng tứ đại yêu tộc tổ tiên cộng tám gã tiên nhân, yêu tiên. Điều đó không có khả năng. Hải yêu tổ lắc đầu nói ra, nếu như các vị tổ tiên lưu lại chúng ta hậu duệ, vì cái gì lại muốn phong ấn này giới, đứt gãy chúng ta cầu tiên lộ. Lưu đạo hưu nói ra, lúc trước các vị tổ tiên hàng lâm này giới là vì đối phó một ít cường địch, tuy rằng bọn hắn đem cường địch đánh bại, nhưng cường địch hậu duệ rồi lại khả năng lúc này giới ẩn nút xuống. Vì vậy bọn hắn lưu lại chúng ta hậu nhân, chính là vì chấn thủ đối phó cường địch hậu duệ. Tổ tiên phong ấn này giới chính là phản phất chế địch nhân hậu duệ cũng có thể tu luyện phi thăng tiên giới. Hại yêu tổ lắc đầu liên tục nói ra, thế nhưng là mấy vạn năm qua đi, ngày xưa ân oán sớm có lẽ tan thành mây khói. Đối với chúng ta mà nói, cái này cổ xưa ân oán lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ vì những thứ này, sẽ phải chúng ta hy sinh bản thân tiết lộ, vĩnh viễn không cách nào ly khai này giới? Không tệ. Quản hắn cái gì ân đoán, bản tôn chỉ muốn phi thăng tiên giới, tiếp tục tiết lộ. Ngọc Yêu Tổ cũng là căm giận bất bình nói, vì bọn hắn cái kia một đời ân đoán, muốn hy sinh chúng ta những hậu nhân này tiết lộ, cái này không công bằng. Đúng là như thế. Có biện pháp nào có thể phá giải này giới phong ấn? Mặc Yêu Tổ vội vàng hỏi. Biện pháp thật có, cái này khiến lục đạo Hữu tự mình nói ra đi. Lưu đạo Hưu hướng Lục Mặc chứa cười nói, hắn trêu ghẹo nói, thực không dám dấu dếm, "Lục đạo Hưu cùng năm đó chúng ta tổ tiên địch nhân có chút liên hệ. Nhưng mà thời điểm này, chúng ta mục tiêu đều là nhất trí muốn phá vỡ này giới phong ấn, lớn cũng không nhất định truy cứu ngày xưa cái kia không có chút ý nghĩa nào ân đoán cửu hận. Đây là đương nhiên. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chúng ta làm sao có thể phân biệt không xuất ra?" "Lục đạo Hưu, mời ngươi nói thẳng ra." Ngọc Yêu tổ ngữ khí cũng trở nên khách khí rất nhiều. Lục Mặc mỉm cười, Nói ra, kỳ thật. Cái này tử nhật là một kiện bảo vật một bộ phận, chỉ cần khiến lục mộ siêu tập những bộ phận khác, tạo thành món bảo vật này, có thể đánh bại này giới phong ấn, khiến các vị đạo hữu tại Nguyên Anh xuất khiếu sau. Liền có thể phi thăng tiên giới. Cái gì? Cái này tử nhật chỉ là một kiện bảo vật một bộ phận. Hải yêu tổ quá sợ hãi. Hắn thì thào nói ra, trách không được, trách không được, cũng chỉ có cường đại như vậy bảo vật, mới có thể phá giải các vị tổ tiên thiết lập phong ấn đi. Mặc yêu tổ có chút nghi ngờ hỏi, vì cái gì các vị tổ tiên không có đem cái này tử nhật mang đi, mà là lưu lại này giới phong ấn. Lục mô đáp, theo lục mô phỏng đoán, tám vị tiên tổ đều là thiên tiên cấp bậc tồn tại, bọn hắn tại đánh bại đối thủ về sau, liền tạo ra được một ít dòng chính hậu nhân, sau đó rời đi này giới phát hiện tử nhật là chuyện sau đó, vì vậy yêu tộc tứ đại tổ tiên dòng chính hậu nhân liền đem phong ấn, nếu không, nếu như cái này tử nhật cấm chế là thiên tiên cấp bậc tồn tại thiết lập đấy. Chúng ta cũng không có khả năng đem phá giải mở ra. Thì ra là thế. Hải yêu tổ nhẹ gật đầu, hắn đã không có ngăn cản lục mặc chi ý. Mặt khác nhị vị yêu tổ cũng là như thế. Sự tình phi thăng, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nhiều lời. Lục mộ mỉm cười, nói ra, lục mộ muốn bắt đầu thi pháp thu hồi tử nhật rồi. Kính xin mấy vị đạo hữu ly khai ở ngoài ngàn dặm vì lục mộ hộ pháp. Một đạo hữu, mời ngươi lưu lại, hiệp trợ lục mộ. Ngọc yêu tổ nhướng mày, nói ra. Tại sao là tiểu tử này? Thực lực của hắn làm sao có thể cùng bọn ta đánh đồng? Nếu như lục đạo hưu cần phải có người tương trợ, hãy để cho chúng ta vài tên yêu tổ ra tay đi. Lục mô lắc đầu, cười nói, việc này không phải mục đạo hưu không thể thành. Bản tôn không tin. Ngọc yêu tổ nhìn mục dịch liếc, khinh thường nói. Lục mô nói ra, không phải do ngọc đạo hưu không tin, bởi vì mục đạo hưu, chính là tám vị tiên tổ muốn liên thủ đối phó cường địch hậu duệ. Ngày sau thi triển lịch thiên bảo vận, Phá tan này giới phong ấn, chỉ sợ đều muốn nhờ cậy một đạo hưu ra tay. a nguyên lai là như vậy. Ngọc yêu tổ kinh hãi lại nhìn một dịch liếc, không nói thêm gì nữa. hải yêu tổ đám người cũng là nghi hoặc nhìn một dịch vài lần, thật sự không nghĩ ra, cái này nhìn như bình thường cực kỳ nhân tộc đan sĩ, dựa vào cái gì là cái kia tiên tộc cường địch hậu nhân. Nghi hoặc thuộc về nghi hoặc, bọn hắn còn là dựa theo lục mạc phân phó, đã đi ra ở ngoài ngàn dặm Kim ô thánh nữ dặn do một dịch vài câu cũng đã đi ra nơi này, từ nhật phụ cận, chỉ còn lại có mục dịch cùng lục mặc hai người. Một dịch hỏi, lục sư huynh, đem ngươi sự tình ngọn nguồn khai mà ra, thậm chí không che giấu bản thân thần tộc thân phận, làm lại như vậy có phải có chút ít không ổn? lục mưu rất có lòng tin nói, không cần lo lắng. lục mô bản thể chính là trúc dung thần đang một bộ phận, mà mục sư đệ ngươi lại là thích hợp nhất cầm đèn người. trúc dung thần đang quan hệ đến bọn hắn có thể hay không phi thăng tiên lên giới, vì vậy bọn hắn vạn không được có thể đối với người ta bất lợi. Huống hổ, ta và ngươi dù sao thế đơn lực bạc, bằng ta và ngươi lực lượng, nếu muốn gom đủ chút dung thần đăng mấy bộ phận, chỉ sợ rất khó, phải điều động toàn bộ tu tiên lên giới, mới có thể từng cái tìm được. Không đem việc này nói rõ, những người kia cũng sẽ không chết tâm đạp mà trợ giúp chúng ta. Huống Hồ qua mấy vạn năm, ngày xưa ân đoán đã sớm không đáng giá nhắc tới, những thứ này anh láo yêu tổ, làm sao sẽ vì hư vô mở mịt tổ tông cựu hận, sẽ không chú ý con đường tu tiên của mình. Liền ta và ngươi hai gã thần tộc đều có thể buông diện tộc đại thủ, huống chi là bọn người kia. mục dịch nhẹ gật đầu, từ trước mắt xem ra, lục mặc gan bài đều không hề kẽ hở, vài tên anh lão cùng yêu tổ, hoàn toàn chính xác cũng sẽ không vì cái gọi là tiên thần có khác, liền cùng hắn cùng lục mặc là địch, tự tay chặt đứt bản thân tiết lộ. Động thủ đi, thu lấy tử nhật, nhưng không dễ dàng. Lục mặc nghiêm mặt nói ra. Hắn lẻ dơ tay lên, ánh sáng màu xanh lóe lên, một căn xanh tươi ướt át dây leo liền ra hiện trong tay hắn đây là một dịch đánh giá cái kia dây leo vài lần người kia phát ra một tầng mông lung ánh sáng màu xanh ánh sáng màu xanh có thể đạt được chỗ liền tử nhật bắn ra ánh sáng tím đều muốn lui tránh ra đủ thấy kia rất không tầm thường lục mặc đáp cái này chính là lục mô bản thể thường ngày thần đằng còn có một căn ban ngày thần đằng hai người quấn quanh cùng một chỗ liền thành trúc dung thần đăng bóp đèn hơn nữa tử nhật đang du xích nhật hỏa thạch hoàng nhật đang chản có thể đạt được nguyên vẹn trúc dung thần đăng nam kiện bảo vật năm loại màu sắc mỗi một kiện đều không giống bình thường lục mỗ dựa vào thường ngày thân đằng bản thể mới có thể hạn chế tử nhận thần quang đem tạm thời nhận lấy đương nhiên lục Mỗ chỉ là nhận lấy mà thôi khó có thể lợi dụng ngược lại là một sư đệ có thể dùng trên một chút lục mặc đem bản thân bản thể đều tế luận ra khiến mục dịch càng thêm xác định lục mặc đủ loại thuyết pháp so sánh với mục dịch khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí che giấu thân phận mà nói lục mặc lộ ra càng thêm quang minh lỗi lạc hơi có vẻ đường hoàng Hắn thân là thần khí một bộ phận, hoàn toàn chính xác có tư cách này. mục dịch trong lòng khẽ động, sẽ phải đem xích nhật hỏa thạch, cũng chính là chúc dung thần đang dẫn hỏa thạch ma long nhận tại trong tay mình sự tình nói với lục mặc, nhưng hắn còn là nghĩ lại, không thể không để phòng người, liền tạm thời cũng không nói đến việc này. Tuy rằng làm như vậy có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng ở tu tiên giới sở bỏ lăn đánh nhiều năm như vậy, đã từng bị bằng hữu tốt nhất lừa gạt qua mục dịch, còn là lựa chọn đổi cẩn thận cách làm. mục dịch nghĩ thầm nếu như lục mặc có thể thu lên tử nhật vậy liền tốt nhất nếu như hắn làm không được lại đem ma long nhận sự tình nói ra cũng không muộn có hai kiện thần khí tương trợ thành công tỷ lệ càng lớn mục sư đệ mời ngươi đem hỏa thần huyết mạch kích phát ra đến đây đi chuẩn bị sẵn sàng lục mặc hướng mục dịch chứa cười nói mục sư đệ mời hết sức nỗ lực huyết mạch của ngươi càng cường đại chúng ta thu hồi tử nhật cơ hội càng lớn vâng mục dịch đáp ứng nói thứ nhất là thu hồi tử nhật sự tình trọng đại mục dịch không dám có sai thứ hai là hắn giấu giếm ma long nhận trong lòng đối lục mặc có chút thấy náy vì vậy lúc này đây hắn không có nương tay đem toàn thân huyết mạch toàn bộ kích phát lập tức một tầng hoa mỹ ánh lửa tại một dịch bên ngoài thân phát ra nhìn kỹ phía dưới những thứ này ánh lửa thậm chí còn mơ hồ phát ra màu xanh trắng xích vàng tím năm loại màu sắc quả nhiên là hỏa thân huyết mạch như thế tinh thuần cường đại vậy là đủ rồi lục mặc đại hỉ hắn lộ ra có chút kinh ngạc nhưng tin tưởng cũng bởi vậy đổi chân Ngay tại mục dịch triệt để kích phát thần huyết về sau, trung quanh hắn tử nhật thần quang, rõ ràng trong lúc vô hình đã xảy ra biến hóa vi diệu, từng sợi tử nhật thần quang tại mục dịch chung quanh phát sinh khúc chiết, giống như cái màu tím kén, đem mục dịch quay chung quanh ở bên trong. Mục dịch cảm giác được, từng có một tinh thuần năng lượng từ nơi này chút ít ánh sáng tím trong truyền đến, làm cho mình lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không nói ra được hưởng dụng. Ha ha, Lục Mộ không có nói sai đâu, cái này tử nhật thần quang Đối một sư đệ thế nhưng là một bảo bối. Lục Mỗ vừa cười vừa nói, chỉ là thần quang liền bất phàm như thế. Nếu để cho một sư đệ đạt được một dọt tử nhật đăng du cũng luyện hóa vào máu, chấp chở, đột phá thần mạch kỳ không hề lo lắng. Tại Lục Mặc trong miệng, đột phá đến tương đương với tu tiên giả nguyên anh kỳ tu thần giả thần mạch kỳ cảnh giới, tựa hồ là không cần tốn nhiều sức, bởi vì này tử nhật đăng du phẩm chất rất cao, ẩn chứa uy năng quá mạnh mẽ, căn bản không phải này giới có lẽ có bảo vật. Mặc dù là chân tiên, cũng rất khó được đến. Đây chính là hỏa thần Trúc Dung tự mình luyện hóa trí bảo, khiến một cái thần tộc tu thần giả tiến giai thần mạch kỳ, hoàn toàn chính xác dư xài. chương 330, lần thứ ba gặp cốc mạc ngưng. Khoảng cách tử nhật ở ngoài ngàn dặm, tứ đại yêu tộc yêu tổ cùng huyện hà lao tổ, lưu chân nhân hai gã nguyên anh kỳ anh lão chính thần sắc ngưng trọng nghị luận. Lời của bọn hắn đề, vẫn đang vây quanh như thế nào phi thăng tiên giới, chỉ có kim ô thánh nữ, thỉnh phẳng nhìn phía xa tử nhật. Nàng lo lắng hơn một dịch cùng Lục Mặc có hay không có thể bình yên thu lấy tử nhật. Lưu Đạo Hưu, ngươi xem Lục Đạo Hưu thật có thể giải trừ này giới phong ấn. Nhân tộc Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại tu tiên thế gia, thật sự ý định thế chân và cùng hộ Lục Đạo Hưu. Hải giao tộc Hải yêu tổ vẫn đang có chút hoài nghi mà hỏi. Lưu Chân Nhân nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, "Đúng vậy, Lục Đạo Hưu nói, cùng bọn ta tứ đại thế gia ghi chép không lưu mà hợp, hoàn toàn chính xác không sai." Lúc cách vài, vài năm, cái gì ân đoán đều đã qua chúng ta không thể bởi vì này chút ít tiếp tục đối với đứng tiếp tục bị phong ấn ở này giới ở trong nếu muốn phá tan phong ấn chỉ sợ cũng chỉ có cùng bọn họ liên thủ hắc nguyên lai like lúc trước tứ đại yêu tộc cùng tứ đại thế gia đều là tám vị tiên tộc lưu lại chấn thủ thần tộc hậu duệ chúng ta hôm nay cùng thần tộc liên thủ coi như là hư mất tổ tông quý cũ hải yêu tổ thì thào nói ra hư những thứ này tổ tiên rõ ràng hoàn toàn không để ý chúng ta hậu nhân con đường tu hành đem này giới hoàn toàn phong ấn Không cho chúng ta hậu nhân lưu lại đường lui, làm như vậy chẳng phải là khiến ta các loại một mực hành động chiến tranh người hy sinh? Chúng ta hôm nay cùng thần tộc hậu duệ liên thủ mới là thượng sách, kiên trì tổ tiên cách làm mới là ngu muội cực kỳ. Ngọc yêu tổ đoán hận nói, tựa hồ đối với tám vị tổ tiên cách làm bất mãn hết sức. Lưu đại nhân chân nhân nói, ta đám nhân tộc một đám nguyên anh kỳ anh lao đã nghiên cứu thảo luận qua việc này, nhất trí cho là nên liên thủ thần tộc hậu duệ phá giải này giới phong ấn yêu tộc bên này. Do tứ đại yêu tộc thống lĩnh, hôm nay bốn vị yêu tổ đạo hưu đều tại, nên cũng đạt thành hiệp nghị, không biết các vị yêu tổ đạo hưu ý như thế nào. Ngọc yêu tổ lập tức đáp ứng, mặc yêu tổ cũng lập tức miệng đầy đồng ý, hải yêu tổ một chút do dự, cũng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kim đạo hưu, ý của ngươi như nào? Lưu Trân Nhân hỏi tới Kim ô Thánh Nữ. Thiếp thân đương nhiên đồng ý. Kim ô Thánh Nữ không cần nghĩ ngợi đáp, trên thực tế, tu tiên cùng tu thần, cũng là vì trường sinh bất tử, cũng là vì tìm kiếm thiên đạo Thuộc về cái nào có bao nhiêu khác nhau. Lúc đầu vốn cũng không có lẽ đối lập lẫn nhau. Vì Cam Đoan liên thủ sự tình không bị nhiễu, Thiếp thân đề nghị chúng ta có lẽ lập nhiều hiệp nghị. Từ nay về sau, nếu là có người vén lên tiên, thần ở giữa tranh chấp, lúc coi là nhân, yêu hai tộc địch nhân chung, chắc chắn trừ chi. Đang lúc như thế, Huyễn Hà lao tổ thập phần đồng ý Kim Ô Thánh Nữ lời nói, chỉ có đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể phá giải này giới phong ấn. Đang nhanh chóng lên cao đại sự trước mặt chỗ có ân đoán đều có lẽ bông vô luận là nhân yêu phân chia còn là tiên thần có khác hải yêu tổ vẫn còn có chút lo lắng hắn nói ra thế nhưng là chúng ta tuy rằng có thể buông ân đoán buông tổ tiên nói rõ nhưng mà lục đạo hữu các loại thần tộc hậu duệ có thể hay không đột nhiên trở mặt vì mấy vạn năm trước thảm bại mà báo thủ. ha ha điểm này hải đạo hữu liền không cần quan tâm Nguyễn hà lao tổ cười nói người người đều có nhược điểm lục đạo hữu cũng là như thế Thực không giam dâu dếm lục đạo hưu tuyệt sẽ không phản bội chúng ta đấy hải yêu tổ xứng sở trong lời nói của đối phương ý tứ dĩ nhiên là đã bắt được lục mặc nhược điểm hắn hết sức tò mò đã thấy viễn hà lao tổ cùng lưu chân nhân tuy rằng thập phần tự tin rồi lại ấp há ấp đúng không muốn nói chuyện nhiều cũng không cách nào lại hỏi tới a từ nhật hào quang trở nên yếu đi rất nhiều kim ô thánh nữ vào lúc này đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi tràn đầy vẻ vui thích mọi người nghe vậy nhìn lại quả nhiên màu tím kia hào quang đang tại chậm rãi thu liễm tử nhật thần quang bao trùm phạm vi cũng từ mấy ngàn giảm chậm rãi giảm bớt thành một nghìn giảm mấy trăm giảm quá trình này tương đối chậm chạp nhưng lại đủ để nói rõ lục mặc cùng một dịch cử động đang tại có hiệu quả kim ô thánh nữ khẩn trương nhìn chăm chú lên tử nhật lúc tử nhật thần quang tiến thêm một bước có rút lại đến trong vòng trăm giám lúc trong lúc đó tử nhật hào quang tối sầm lại biến mất ở chân trời thành công sao mọi người vừa mừng vừa sợ không hẹn mà cùng hướng Tử Nhật Châu bay đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền gặp được hai đạo nhân ảnh cũng nên đón hướng bọn hắn bay đến. đúng là lục mặc cùng Mục Dịch. Lục Mặc vẻ mặt tràn đầy mỉm cười, Mục Dịch cũng là thần sắc bình tĩnh, nhìn qua hai người thần sắc, mọi người liền nhẹ nhàng thở ra. Lục đạo hữu, hết thể thuận lợi. Lưu chân nhân ân cần hỏi han. đương nhiên, Mục đạo hữu triển khai tác dụng, so với Lục Mỗ dự đoán càng lớn, vì vậy toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Lục Mặc gật đầu cười. Mọi người không khỏi lại nhìn nhiều mục dịch hai mắt, cái này mới bất quá là nguyên đan kỳ tu vi đan sĩ, vậy mà có thể tại như thế đại sự trong triển khai trọng yếu tác dụng. Lục mặc nói ra, nếu như sự tình đã làm thỏa đáng, chúng ta còn là phản hồi nhân tộc đại lục đi. Theo lục mộ phòng đoán, mặt khác vài cái bảo vật, hơn phân nửa đều tại đại lục trong một chỗ. Lúc này, lục mặc, huyến Hà Lão tổ cùng lưu chân nhân liền hướng mấy vị yêu tổ trào từ giã, mấy vị yêu tổ khách khí một phen, còn cố ý đưa ra một khoảng cách. Tuy rằng tử nhật bị đối phương lấy đi, nhưng là bọn hắn rồi lại đã được biết đến phi thăng đại sự bí mật, hơn nữa đối phương lấy ra bắt tiên lệnh, để cho bọn họ không thể không tin. Sắp chia tay trước, lục mặc đông nhiên hướng mục dịch nói ra, mục đạo hữu, nội tử cũng đi tới yêu hải, nàng đang tại truyền tống trận phụ cận đợi chờ, nàng muốn gặp gặp mục đạo hữu một mặt. Tôn phu nhân, mục dịch xứng sở, lập tức đã nghe được lục mặc truyền âm. A, là nàng. Mục dịch kinh ngạc ngoài, nhẹ gật đầu, đáp ứng. Lúc này, một dịch theo lục mặc đám người cùng một chỗ rời đi, kim ố thánh nữ có chút không yên lòng, cũng theo hắn cùng một chỗ. Một đoàn người đi vào một chỗ trên hoang đảo, người nào cũng không nghĩ ra, nơi đây lại có một tòa thượng cổ truyền tông trận, có thể nối thẳng nhân, yêu hai tộc, nhưng phải mượn nhờ bắt tiên lệnh, mới có thể kích phát. Sau đó, mục dịch quả nhiên gặp được một cái cố nhân, đó chính là cốc mặc ngưng. Lúc này cốc mặc ngưng, đã làm cách gắn mặc, nàng thần sắc trói lọi hoàn toàn đã không có lần trước gặp mặt lúc cái loại này băng lãnh bất đắc dĩ cùng thê lương chi xác chúc mừng cốc sư tỷ không thể tưởng được cốc sư tỷ đã cùng lục sư huynh kết làm vợ chồng đây là có chuyện gì mục dịch tò mò hỏi hắn biết rõ lục mặc một mực thầm mến cốc mạc ngưng nhưng cốc mạc ngưng thân phận nhưng là huyện hà lao tổ thiếp tùy tùng không nghĩ tới mới qua hơn 20 năm hết thảy đều đã xảy ra biến hóa cực lớn cốc mạc ngưng đem việc này êm thai nói tới nguyên lai like, lục mặc cùng thường ngày thần đẳng bản thể dung hợp Khôi phục tu vi truyền thừa trí nhớ về sau, vẫn đang đối Cốc Mạc Ngưng nhớ mãi không quên, hắn lấy hiệp trợ Viễn Hà lao tổ Phi Tiên làm đại giới, đổi được Viễn Hà lao tổ chủ động buông tha cho Cốc Mạc Ngưng, còn Cốc Mạc Ngưng một cái tự do thân phận. Cốc Mạc Ngưng cảm thấy cảm động, nàng cùng lục mặc tiếp xúc xuống, cảm thấy đối phương sắc thực đối với chính mình mối tình tham thiết, hơn nữa đối phương cũng có năng lực chiếu cố nàng một đời một thế, xuất phát từ đủ loại phức tạp tình cảm, nàng cuối cùng bị lục mặc đả động, cùng hắn kết làm vợ chồng khó trách lục sư huynh không có dấu dếm bản thân thần tộc thân phận hơn nữa có thể buông ngày xưa ân oán cùng nguyễn hà lao tổ đám người đi gần như vậy mục dịch thầm nghĩ trong lòng xem ra đối cốc mạc ngưng yêu mến đã chủ đạo lục mạc tâm tư hắn vì cốc mạc ngưng không tiếc buông bản thân thần tộc thân phận cam nguyện cùng huyễn hà lao tổ các loại tu tiên giả hợp tác thậm chí cùng hỏa thần trúc dung tử địch tám vị thiên tiên hậu nhân liên thủ vậy cũng là dùng tình sâu vô cùng mục dịch tin tưởng lấy lục mạc đối cốc mạc ngưng thâm tình hắn chắc là sẽ không vén lên tiên thần ở giữa đại chiến tàn sát hết thiên hạ tu tiên giả cốc mạc ngưng còn nói lục mặc sự tình gì cũng không đối với nàng dấu dếm bao gồm lục mặc lần này cần đi vào yêu hải thu lấy tử nhật bao gồm hắn muốn cùng một dịch liên thủ mà cốc mạc ngưng nghe được tin tức này về sau liền muốn cầu hòa hắn cùng đi đến yêu hải nàng muốn gặp gặp mục dịch cũng thông qua một dịch đến nghe ngóng nàng một chút mội mội mộ dung băng tình hình gần đây cái gì mục dịch nghe xong lời nói này về sau lập tức kinh hãi Mộ dung sư mội không cùng Cốc sư Tỷ liên hệ với. Nàng từ lúc mấy năm trước, cũng đã đi hướng nhân tộc đại lục. Ngươi nói là mội mội đã tới nhân tộc đại lục. Điều đó không có khả năng, thiếp thân hoàn toàn không có tin tức của nàng. Cốc mạc ngưng cũng là kinh hãi không nhỏ. Lúc ấy vẫn còn là xuống tự mình đem mộ dung sư mội tiện đưa nhân tộc đại lục, thực không dám dấu giếm, cùng mộ dung sư mội đồng hành đấy, còn có thê tử của tại hạ nhi nữ. mục dịch lập tức có chút kinh sợ hoàng lên mộ dung sư mội lâu như vậy đều không có liên hệ quốc sư tỷ chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn mục dịch lòng nóng như lửa đốt hắn cả đời gặp được khó khăn vô số nhưng tổng có thể thông dong ứng đối rất ít tâm hoảng ý loạn nhưng việc này quan hệ hắn một nhà ba người an nguy khiến hắn có chút chân tay luôn cuống mộ dung sư mội đi nhân tộc đại lúc lúc đã là đan sĩ tu vi chẳng lẽ cũng gặp được nguy hiểm thậm chí không cách nào cùng quốc sư tỷ bắt được liên lạc mục dịch khó có thể tiếp nhận chuyện này các nàng cuối cùng truyền đưa đến cái nào cái địa phương khoảng cách nguyễn hà tông rất xa sao cốc mạc ngưng cũng là thập phần lo lắng nàng đôi mi thanh tú cao lại truy vấn ngay tại duyện châu cảnh nội vô lượng sơn mạch một chỗ khoảng cách nguyễn hà tông tuy có chút ít khoảng cách cũng không tính quá xa xôi tại hạ cho nàng cái kia miếng truyền âm lệnh hoàn toàn có thể trực tiếp nghĩ đến nguyễn hà tông bên trong cốc sư tỷ mà vô lượng sơn mạch phụ cận đều là một ít tu sĩ lấy mộ dung sư muội đan sĩ thân phận chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm gì Một dịch đáp. Vô lượng sân mạch. Cốc mạc ngưng trên mặt đã hiện lên một kia kinh ngạc. Làm sao vậy? Một dịch biết rõ sự tình có không ổn, vội vàng hỏi. Cốc mạc ngưng nói ra, thiếp thân nghe nói, mười mấy năm trước, vô lượng tông vô lượng sân mạch, đột nhiên trong một đêm trở nên dị thường thịnh vượng phồn vinh, từ một cái không có tiếng tâm gì cỡ trung tông môn trở thành một đại tông môn. Cũng không biết cái này vô lượng tông có hay không cùng này có quan hệ. Vô lượng tông. Điều đó không có khả năng. Mục dịch lắc đầu nói ra, tông môn khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng vô lượng tông chỉ có một đan sĩ tỏa chấn, hơn nữa tên kia đan sĩ, đã sớm bị giết, hơn nữa giết chết vô lượng tông đan sĩ đấy, chính là tại hạ. Thiếp thân đối tu tiên giới sự tình, biết rõ đấy không phải là đặc biệt rõ ràng, hay là hỏi hỏi phu quân cùng huyễn hà lao tổ, bọn hắn có lẽ biết rõ đấy thêm nữa. Cốc mạc ngưng nói ra, mục dịch lập tức tìm được lục mặc cùng huyễn hà lao tổ, hỏi thăm việc này. Kết quả bọn hắn nhất trí đều nói Vô lượng tông đích sắc là tại hơn 10 năm trước biến thành đại tông môn, có không ít đan sĩ tỏa trấn tựa hồ là phụ cận mấy cái tu tiên thế gia cùng tông môn rời chuyển qua nơi này cũng gia nhập vô lượng tông, vì vậy khiến vô lượng tông thăng cái phồn vinh rất nhiều. Bất quá vô lượng tông làm việc ít xuất hiện, cũng không có uy hiếp được huyện Hà tông địa vị, vì vậy viễn Hà lao tổ đối với cái này cũng biết không nhiều lắm, dù sao giống như hắn loại này tồn tại, đã rất ít để ý tới tông môn sự vụ. Về phần lục mặc hắn một lòng chỉ tại quốc mạc ngưng cùng siêu tập trúc dung thần đang phía trên đối tu tiên giới tông môn thế lực cũng không quá quan tâm đồng dạng đối với cái này biết rất ít Mà lưu chân nhân càng là thông châu tu tiên giới đại nhân vật đối duyện châu một cái nho nhỏ vô lượng sân mạch tự nhiên là không rõ ràng lắm cái này vô lượng tông đột nhiên lớn mạnh thập phần kỳ quặc chắc hẳn nguyễn hà tông tất cả trưởng lão cũng phái người nghe ngóng qua tương quan tin tức hơn phân nửa là không quá quan trọng sẽ không có hướng nguyễn hà lao tổ bẩm báo bất quá Nếu như mộ dung băng cùng an hinh một nhà ba người đều chuyển đưa đến chỗ đó, nhưng không có liên hệ với cốc mạc ngừng, chỉ sợ cùng cái này đột nhiên thịnh vượng vô lượng tông bao nhiêu có chút liên quan. Xem ra, phải tiến đến vô lượng tông một chuyến. Mục dịch trong lòng đã có quyết định. Lúc này đây, lục mặc đám người muốn phản hồi nhân tộc đại lục, hắn đúng dễ dàng dựng trên cái này đi nhờ xe. Mục dịch hỏi, lục sư huynh, không biết bọn ngươi phản hồi nhân tộc đại lục lúc, có thể hay không mang theo tại hạng. Mục sư đệ cũng muốn đi nhân tộc đại lục như vậy không còn gì tốt hơn rồi. Lục Mặc miệng đầy đáp ứng, hắn nói ra, tử nhật một nửa tại Lục Mộ trong tay, một nửa tại một sư đệ trong tay, ngăn qua xa, về sau rất nhiều sự tình đều bất tiện. Nếu như một sư đệ muốn đi đại lục tìm người nhà tung tích, vậy liền vừa vặn, có một sư đệ tại, tìm được chúc dung thần đăng còn lại bộ phận cơ hội đổi lớn hơn một chút. Hơn nữa, Lục Mộ cũng sẽ toàn lực hiệp trợ một sư đệ sớm ngày cùng người nhà đoàn tụ. Huyễn Hà lao tổ gặp Lục Mặc thập phần coi trọng mục dịch cho nên đối với mục dịch cũng là đặc biệt khách khí hắn nói ra nếu như mục đạo hữu người nhà là ở duyện châu mất đi tin tức lao phu thân là duyện châu đệ nhất tông môn thái thượng trưởng lão tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến lao phu sẽ mệnh lệnh nguyễn hà tông cao thấp toàn lực hiệp trợ mục lao đệ tìm được người nhà sớm ngày đoàn tụ như vậy đa tạ lao tổ rồi mục dịch chắp tay thi lễ bái tạ hắn nói ra bất quá vì để tránh cho đánh rắn động cỏ việc này kính xin tạm thời không muốn lộ ra chờ ở xuống cha ra một ít manh mối làm tiếp ý định huyễn hà lao tổ biết rõ mục dịch là sợ người nhà đã rơi vào vô lượng tông trong tay tuy tiện tạo áp lực ngược lại khả năng khiến vô lượng tông đau nhức hạ sát thủ xóa đi dấu vết hắn vì vậy nhẹ gật đầu nói ra như vậy cũng tốt nếu có phải dùng tới huyễn hà tông địa phương mục lao đệ ngàn vạn không nên khách khí cứ mở miệng chỉ cần mục lao đệ cùng lục đạo hữu có thể giúp chúng ta đem này giới phong ấn mở ra những chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên không nói chơi vì để tránh cho sự tình truyền ra bên ngoài Mộc dịch không có đem việc này tiết lộ cho càng nhiều nữa người biết rõ, nhưng cũng không có hướng mẫu thân dấu dếm. Kim ô thánh nữ nghe nói việc này, cũng là thập phần lo lắng lo lắng, nàng thậm chí cùng với mục dịch cùng một chỗ tiến đến đại lục. Bất quá, Kim ô lão tổ mới đi về cói tiên không lâu, Kim ô thánh tử Kim Hiên cũng phản bội dòng họ mà chết. Nếu như Kim ô thánh nữ cũng ly khai yêu hải, Kim ô tộc chắc chắn lâm vào nhất thời lộn xộn bên trong, thậm chí bởi vậy gây thành đại loạn. Vì vậy, mục dịch khiến Kim ô thánh nữ không cần phải lo lắng. Cùng an hình đám người cùng một chỗ truyền tống đến vô lượng sơn mạch đấy, còn có mộ dung băng, nhìn tại quốc mạc ngưng phân thượng, lục mạc cũng sẽ toàn lực điều tra mấy người kia tung tích. Có lục mạc tương trợ, không cần Kim Ô Thánh Nữ ra tay. Hơn nữa, một dịch mình cũng có thực lực không tầm thường, điểm này, Kim Ô Thánh Nữ thập phần rõ ràng. Kim Ô Thánh Nữ sau cùng cuối cùng vẫn đồng ý một dịch đề nghị, nàng lưu lại yêu bên trong, Kim Ô Tộc cực kỳ thống linh yêu cầm tất cả chi, đều cần nàng trưởng quản lục mặc hướng lưu trân nhân đưa ra muốn mang nhiều một người phản hồi nhân tộc đại lục lưu trân nhân cũng thoải mái đáp ứng có bắt tiên lệnh nơi tay cái truyền tống trận này một lần nhưng truyền tống hơn 10 người nhiều mục dịch không nói chơi kim ô thánh nữ không thể không cùng mục dịch phân biệt tuy rằng bọn hắn ở chung không lâu sau nhưng máu mủ tình thâm mẫu tử tình thâm bao nhiêu còn có một chút không muốn dịch nhi đã tìm được hinh nhi cùng bọn nhỏ nhất định phải dẫn bọn hắn tới gặp gặp vi nương sắp chia tay trước kim ô thánh nữ thì thào nói ra Đây là đương nhiên, bọn nhỏ cũng nhất định sẽ hết sức cao hứng. Mục dịch trịnh trọng gật đầu đáp ứng, như thế sau đó xoay người chậm rãi đi về hướng truyền tống trận. Mẹ, mục dịch đột nhiên lại quay người truyền âm nói ra, phần mộ của cha mộ, ngay tại Hàn Nha đảo trên cô chỉ phòng, nếu như mẹ có cơ hội, không ngại đi xem một cái, trong thời gian ngắn, chỉ sợ hài nhi không cách nào vì phụ thân tạo mộ rồi. Kim ô thánh nữ nhẹ gật đầu, trong mắt mơ hồ rừng rừng, mục dịch đi lần này, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Một dịch nhìn phía xa biển rộng mênh ngông, cảm thụ được cái này quen thuộc gió biển hơi ẩm, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Trước đó lần thứ nhất hắn gặp lại cốc mạc ngưng về sau, không bao lâu liền quay trở về yêu hải, hôm nay lần thứ ba nhìn thấy cốc mạc ngưng, hắn lại muốn vội vàng ly khai, đi hướng nhân tộc đại Lục. Trước sau bất quá ngắn ngủn hơn 20 năm, nhưng cái này hơn 20 năm bên trong, rồi lại đã xảy ra quá nhiều chuyện xưa. Vốn là tại thiên đảo quốc phát triển thiên địa môn, sau đó hiệp trợ vương nhược phong thành lập tiên minh cùng chung ứng đối yêu kiếp lại về sau hắn lại biết vương nhược phong cực lớn nhu đồ toàn bộ yêu hải nhân tộc đều lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh trong đất hắn muốn ngăn cản rồi lại hữu tâm vô lực thậm chí còn bởi vì người mang yêu tức mà đã bị nhân tộc xa lánh căm thủ nhưng hắn vẫn không có lựa chọn trốn tránh không có chỉ lo thân mình hắn quyết định phải bắt được hết thể khả năng cơ hội ngăn cơn sóng dữ, trải qua đủ loại khúc chiết một dịch cuối cùng làm được đồng thời cũng trong lúc vô tình phát hiện mình yêu tộc huyết mạch Gặp được bản thân thân sinh mẫu thân, cũng từ ngoại công hấp hối sắp chết đạt được kia truyền thừa, đồng thời, cũng đã trải qua tử nhật mở ra, yêu tộc thai vạ đến nơi nguy cơ. Cũng may, lần này nguy cơ đồng dạng đã nhận được hóa giải, nhưng mà, hắn lại đạt được có quan hệ người nhà tin tức xấu. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là vận mệnh đang trêu cợt lấy hắn, có lẽ, lúc trước hắn đổi một cái lựa chọn, sẽ có bất đồng kết quả. Thế nhưng là, nhân sinh chính là như vậy, người vĩnh viễn không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Rất khó nói cái gì là đúng, cái gì là sai, mục dịch làm đấy, chỉ là tuân theo bản thân bản tâm, kiên trì trong lòng mình chính nghĩa, cho dù cái này một cái giá lớn không thấp. Lưu chân nhân kích phát bát tiên lệnh, lập tức trên truyền tống trận toát ra một cổ mánh liệt bạch quang, hóa thành tầm hơn 10 trượng kích thước của sáng, xông thẳng lên trời. Cột sáng lập loè nháy mắt công pháp liền dập tắt, đồng thời biến mất, còn có trong truyền tống trận mấy người. Mắt thấy một màn này kim ố thánh nữ, vẫn đang ngưng lại ở chỗ này, thật lâu không chịu rời đi nàng nhìn chăm chú lên truyền tống trợ tựa hồ chỉ muốn làm như vậy Một dịch rất nhanh sẽ mang theo người nhà lại xuất hiện ở trong truyền tống trận. đương nhiên truyền tống trận nhưng vẫn không có lại sáng lên gió biển như trước tiếng sóng không ngừng cái mảnh này yêu hải nói là bình tĩnh lại là phong ba không ngừng những năm gần đây này đối với yêu hải trong bình thường phạm nhân cùng cấp thấp yêu tộc mà nói tựa hồ hết thể đều không có cải biến qua mặc dù có chút phong ba cũng rất nhanh qua bọn hắn nhưng lại không biết Có một cái không có tiếng tâm gì tồn tại, một mực ở đem hết toàn lực hóa giải những thứ này phong ba, để cho bọn họ có thể tiếp tục bản thân bình thường cũng không bình thản sinh mệnh. Chỉ có số rất ít tu tiên giả cùng đẳng cấp cao yêu tu, biết rõ người này tồn tại, bọn hắn đem chuyện xưa của hắn, ghi chép chạy chuyển xuống, lại bị coi là kỳ văn chuyện địa, ít có người tin tưởng. Chương 331, trùng kích thần mạch kỳ, thượng, nhân tộc đại lục đại yên quốc thông châu cảnh nội, một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Nghiêm túc cổ xưa trong cung điện, một đường dáng mây trắng bỗng nhiên phóng lên trời. Ngay sau đó, năm người trống rông xuất hiện ở chỗ này. Thủ vệ nơi này hai gã đàn sĩ lập tức trong lòng rùng mình, bởi vì xuất hiện năm người này ở bên trong, thậm chí có ba người đều tản mát ra sâu không lường được khí tức. Hai người khác cũng ít nhất là đàn sĩ tu vi. Mấy người kia chính là mới từ yêu hải trở lại nhân tộc đại lục lưu chân nhân, huyện hà lao tổ lục mặc mục dịch cùng cốc mạc ngưng. Lưu chân nhân chứa cười nói chư vị đạo hữu nếu như đi vào vân dương tông khiến cho bổn tọa hơi tận tình địa chủ hữu nghị hảo hảo chiêu đái một phen huyễn hà lao tổ không có phản đối hắn cười nhìn về phía lục mặc chờ đợi hắn tỏ thái độ lục mặc rồi lại nhìn về phía thê tử cốc mặc ngừng người kia khẽ lắc đầu lục mặc hiểu ý hắn mỉm cười chắp tay nói ra lục mô còn muốn có chút chuyện quan trọng bên người không tiện quấy giày lần sau lại đến nhà bái phòng mục đạo hữu ngươi thì sao lưu chân nhân hướng ngục dịch hỏi tại hạ cũng đồng dạng có việc gấp không thích hợp ở lâu như có cơ hội tại hạ trước mắt đến bái kiến lưu tiền bối mục dịch đồng dạng không có để lại ý tứ lưu chân nhân nhẹ gật đầu nói ra nếu như như vậy bổn tọa cũng không mạnh lưu lại chư vị bất quá tìm tòi còn lại vài cái bảo vật sự tình kính xin lục đạo hưu tốn nhiều tâm tư nếu có cần địa phương tùy thời có thể liên hệ bổn tọa các loại một đám đạo hữu đây là đương nhiên sau này còn gặp lại lục mặc cùng cốc mặc ngừng, mục dịch từ biệt hai người này sau đó rời đi nơi này hướng liền nhau duyện châu cảnh nội bay đi vừa tới duyện châu cảnh nội mục dịch liền đưa ra muốn cùng lục mặc hai vợ chồng tách ra hắn ý định một mình hành động lục mặc nói ra tách ra hành động cũng tốt như vậy chúng ta có càng nhiều cơ hội tra được tương quan manh mối bất quá nếu là một sư đệ phát hiện đầu mối gì nhất định phải kịp thời cho ta biết các loại mục dịch đáp ứng hắn cùng với lục mặc cốc mạc ngưng tất cả lưu lại mấy đối truyền âm lệnh về sau liền phân biệt ra sau đó Mục dịch cũng không có nóng lòng đi vô lượng sân mạch, hắn tìm một cái tương đối yên lặng sân cốc, ở chỗ này mở ra một chỗ tạm thời độc phủ. Nhân tộc đại lục đại yên quốc một chỗ, một mảnh kéo dài đứng vững quần phong ở bên trong, khắp nơi là mây mù bao phủ sâu âm u sân cốc, độc xà giã thú hình hành hành, y ít hai lui tới. Nơi đây mặc dù không có bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhưng thắng tại thiên địa nguyên khí cũng không tệ, vì vậy có một chút thần bí tu tiên giả đem động phủ thiết lập tại cái này bên trong dãy núi, thỉnh thoảng còn có tu tiên giả ngự khí phi hành. Ngoài chăn vây chân núi tiểu phu nhà nồng trong lúc vô tình trông thấy, coi là thần tiên sống. Tuy rằng chỉ có mấy tòa núi cao cách nhau, nhưng ngoài núi là phạm nhân thôn xóm. Trong núi là tu tiên tông môn thế gia, hoàn toàn là hai cái thế giới, lẫn nhau ngăn cách. Một ngày này, Ngọc Kỳ Phong cùng Ngọc giáp Phong trên hai cái tu tiên thế gia đang tiến hành năm năm một lần luận bản tỷ thí, hai gia tộc này quan hệ không tệ. Lẫn nhau ước định, tuyển ra trong tỷ thí biểu hiện tối ưu khắc nhân tài mới xuất hiện. Kết làm vợ chồng mạnh mẽ mạnh mẽ liên thủ khiến hai nhà đắc ý phát dương quang đại trong đó ngọc giác phong trên lê gia những năm này ra một gã thiên phú cực cao lại tư sắc hơn người thiếu nữ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng liền đem trở thành lê gia thắng được người cùng ngọc kỳ phong trên luyện ra chúng tuyển ra ưu tú nhất thanh niên đệ tử kết hợp tỷ thí tại ngọc kỳ phong trên một khối rộng rãi trong sân tiến hành hai nhà tu sĩ trưởng bối hầu như toàn bộ đến đông đủ quan sát những gia tộc này vãn bối tỷ thí tu đồ lúc giữa đấu pháp Tự nhiên lấy so đấu pháp khí phẩm chất cùng pháp lực thâm hậu trình độ làm chủ, đương nhiên, nếu như tại thi pháp thuần thục trình độ trên có rõ ràng ưu thế, cũng có thể chiếm cứ thượng phong. Một gã mày rậm mắt to thanh niên đã rõ ràng lấy được thắng thế, hắn đang muốn thao túng bản thân song đao pháp khí, đem đối thủ bước xuống đài đi, nhưng khi hắn thao túng song đao phi đao giữa không trung lúc, hắn chợt lúc giữa sững sờ ở chỗ cũ, không có đem song đao đánh xuống. Ồ, đó là cái gì cổ quái? Thanh niên kinh ngạc cực kỳ chỉ vào xa xa Mọi người men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại phát hiện ngoài mấy chục rậm trên ngọn núi, chẳng biết lúc nào toát ra một cỗ màu tím hào quang, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Bất quá, cái này màu tím hào quang tựa hồ bị một tầng ánh lửa bao vây lấy, cũng không có hướng bốn phía khuyết tán ra, mà là ngưng tụ thành đoàn, xa xa nhìn lại, càng giống là một đoàn tử dịch. Hình như là kiện bà bối. Một gã thần du kỳ lão giả trong lòng ầm ầm khẽ động nói, chẳng lẽ cái này linh duyên sơn ra dị bảo hay sao? Đi, ta trở qua đi nhìn xem. Một gã tích cốc kỳ thiếu phụ cổ động nói, mặc dù chỉ là một đoàn tử dịch, nhưng cao cao nhẹ nhàng ở trên không, nhìn qua liền biết rất không tầm thường. Không thể tùy tiện hành động. Lão giả quát bảo ngưng lại nàng này, hắn nói ra, không biết vật này là hay không đã có chủ, hơn nữa vật ấy nói không chừng là kiện pháp bảo. Chúng ta còn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Pháp bảo. Đan sĩ tiền bối mới có thể tế luyện pháp bảo. Mọi người nghe vậy lập tức một hồi ồn ào, Lão giả kiến thức rộng rãi, trong gia tộc địa vị rất cao vì vậy hắn nói ra lời nói này về sau cũng không có ai hương cái kia tử dịch trô bay đi. bất quá mọi người lực chú ý đều bị cái này tử dịch hấp dẫn, tỷ thí cũng tạm thời bỏ dở, rơi hạ phong tên thiếu niên kia âm thầm may mắn, mà nguyên bản sắp thủ thắng mảy kiếm thanh niên cũng không có để ý, hắn cũng là liếc không nháy mắt nhìn xem cái kia sáng lên tử dịch, hết sức tò mò. cái này tử dịch tựa hồ ẩn chứa hào quang rất mạnh, nhưng mặt ngoài đã có một tầng phát ra ngũ thải quang mang hỏa diễm đem vây quanh. Khiến tử dịch ánh sáng tím trên cơ bản đều bị bao bọc ở bên trong. Trong lúc đó, không biết xảy ra chuyện gì biến cố, cái kia tử dịch trong dây lát hào quang lóe lên, chói mắt cực kỳ ánh sáng tím mọi nơi chiếu rọi. Tuy rằng chỉ là trong trước mắt, nhưng mãnh liệt cực kỳ ánh sáng tím, liền đối với mấy cái này cấp thấp tu tiên giả đã tạo thành cực lớn tổn thương, lập tức có hơn 10 người tu đồ kêu thảm nằm chết dí trên mặt đất, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là hai tay chăm chú bụm lấy hai mắt, thậm chí có vết máu từ trong chảy ra. Lão giả cũng là cảm thấy hai mắt một hồi kịch liệt đau nhức, vội vàng đóng chặt hai mắt, đồng thời lớn tiếng nói, "Đều đừng nhìn." May mắn cái này ánh sáng tím chỉ là một cái thoáng tức thì, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Dị bảo xuất thế, tất có cổ quái. "Nhanh, đều trốn trong tổ đường, chỗ đó cấm chế phòng ngự mạnh nhất." Lão giả vội vàng hạ lệnh, những người này lập tức hướng cách đó không xa một tòa cổ xưa trong đại điện chạy vội. Cái kia chút ít ánh mắt bị thương đệ tử, cũng có người dắt dìu lấy chạy trốn nơi này. Lão giả kiểm tra rồi thương thế của bọn hắn, may mắn ánh sáng tím lóe lên thời gian quá ngắn, tuy rằng tạm thời mù, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày sau liền không có gì đáng ngại. Lão giả cùng mặt khác hai ba gã tu vi cao nhất trong tộc trường bối, nhưng không có trốn trong tổ đường, bọn hắn riêng phần mình tế ra phòng ngự màn hào quang, canh giữ ở tổ nhà bên ngoài, hoang mang mà kinh hãi nhìn xem cái kia đoàn tử dịch. Lúc này, tử dịch trung quanh, phát ra đổi sáng ngợi một tầng năm màu hỏa diễm, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ, hơn nữa... Lấy cái này tử dịch làm trung tâm, phạm vi hơn 10 dặm bên trong, đột nhiên cuồng phong gào thét, sắc trời cũng không hiểu thấu ảm đạm xuống. Lao giả cảm giác được, trung quanh trong thiên địa nguyên khí, chính hóa thành một từng sợi gió mát, bị cuốn vào cái này tử dịch bên trong. Tử dịch trở nên trở nên sáng ngời, tựa hồ tùy thời đều muốn lần nữa long lánh ra chói mắt đáng sợ ánh sáng tím. Lão giả mấy người này đều nheo lại mắt, cẩn thận từng ly từng tí để phòng lấy ánh sáng tím lần nữa bạo phát. Bất quá, lúc này đây tử dịch mặt ngoài năm màu ánh lửa càng thêm dày đặc ngọn lửa này có thể ánh sáng tím bao bọc ở bên trong lệnh kia uy năng không tiết ra ngoài bất quá tử dịch hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ không có chút nào chậm lại phụ cận bầu trời đột nhiên biến thành âm trầm cực kỳ thiên địa nguyên khí biến thành rực rỡ tươi đẹp hào quang như từng đạo dòng nhỏ nhao nhao hòa nhập vào tử dịch bên trong tử dịch bởi vậy biến đến cơ hồ trong suốt đứng lên ẩn chứa khí tức cũng cực kỳ côn bạo đang hết sức đánh thẳng vào bao bọc nó năm màu hỏa diễm phải tìm được một cái cửa khẩu đột phá thổ lộ cái kia cực lớn uy năng không chỉ là thiên địa nguyên khí bị tử dịch hấp dẫn đã liền lao giả mấy người này cũng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên miêu tả sinh động khó có thể khống chế không ổn chúng ta cũng tạm quay về trong tổ đường tranh né lao giả gấp gáp nói cách nhau xa như vậy rõ ràng còn có thể cảm nhận được đáng sợ như thế uy năng cái này nhất định là trong truyền thuyết đan sĩ tiền bối đang tại luyện chế cường đại pháp bảo Lão giả mấy người này đang muốn trở lại trong tổ đường, đúng vào lúc này, đột nhiên ánh sáng tím hơi hơi loay lên, một đường thẳng tắp màu tím của sáng, từ từ dịch trong thẳng đứng đánh rơi, chiếu vào phía dưới trên ngọn núi. Lúc này đây, màu tím của sáng hào quang ngưng mà không tản ra, lão giả đám người tuy rằng thấy được một màn này, nhưng không có cảm nhận được bao nhiêu không khỏe. Nhưng mà, màu tím của sáng chiếu xạ phía dưới, nơi xa này tòa đỉnh núi, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành một sợi bột phấn, như vậy biến mất. Lão giả đám người hoảng hốt, nhất chiếu phía dưới hủy thiên diệt địa, đây nên là đáng sợ cỡ nào thần thông, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đổi để cho bọn họ kinh hãi chính là, nơi xa ngọn núi tại giữa tử quang sau khi biến mất, chỗ cũ giữa không trung rồi lại xuất hiện một cái khoanh chân mà ngồi bóng người, bởi vì cách nhau khá xa, lão giả đám người thấy không rõ tướng mạo của người này. Bóng người này, ngay tại màu tím cột sáng bao phủ bên trong, nhưng không có giống như ngọn núi giống nhau bị hóa thành cho tàn, hơn nữa tựa hồ còn tại tu luyện nào đó công pháp. Bên ngoài thân cũng phát ra một tầng hoa mỹ năm màu vàng sáng. Cái này màu tím cột sáng cũng không có tiếp tục quá lâu, chăm chú là 2 3 cái hô hấp công phu, liền khuynh tiết đại lượng uy năng, tử dịch lần nữa biến trở về lúc trước bộ dáng, cũng tại năm màu hỏa diễm bao bọc xuống, chậm rãi thu nạp, cuối cùng hóa thành một cái rất nhỏ quan điểm, chui vào bóng người kia bên trong. Buồn tọa lúc này tu luyện, vì ngăn ngừa ngộ thường, bọn ngươi tốt nhất tạm thời ly khai nơi này. Một người nam tử thanh âm bỗng nhiên tại lão giả đám người vang lên bên hai. Ngay sau đó, một đạo quang mang lóe lên, tựa hồ có đồ tốt từ bóng người chỗ kích xạ mà đến, rất nhanh liền bay đến lao giả đám người trước người. Lao giả đám người lại càng hoảng sợ, bất quá tập trung nhìn vào, bay tới đồ vật nhưng là một cái càn khôn đại. Càn khôn đại bên trong có thể hay không giấu giếm cái gì cơ quan. Đây là lao giả lóe ra ý niệm đầu tiên, bất quá hắn nghĩ lại, lấy đối phương bày ra thần thông, muốn muốn đối phó bọn hắn, ở đâu còn cần dùng loại này mưu kế. Lao giả cả gan cẩn thận từng ly từng tí mở ra càn khôn đại, rồi lại thấy được một đống tinh thạch. Số lượng này, đối với bọn hắn hai cái bình thường tu tiên gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản món tiền khổng lồ chương 332, trùng kích thần mạch kỳ, trùng. Lão giả vừa mừng vừa sợ, lập tức hiểu ý, hắn một phen tư lượng, liền có quyết định. Chúng ta cái này nâng nhà di chuyển, tuyệt không dám quấy giày tiền bối tu luyện, cũng không dám đem việc này lộ ra mảy may. Lão giả xa xa hướng người ở ngoài xa hình ảnh túi đầu sau đó thu hồi càn khôn đại một lát sau hai cái này tu tiên gia tộc giả trẻ lớn bé lấy bay tốc độ nhanh đã đi ra cái mảnh này ngọn núi rất nhiều người còn không biết nguyên do nhưng bởi vì là tộc trưởng nghiêm lệnh phân phó xuống cũng không khỏi không tử bóng người yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này các loại những thứ này cấp thấp tu tiên giả đều rời xa về sau mới lại tế ra tử dịch tiếp tục trước đó lần thứ nhất tu luyện tại phía xa dãy núi bên ngoài láo giả quay đầu lại nhìn quanh lúc ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bầu trời xa xa có từng đợt ánh sáng tím lập lòe cảm thấy hoảng sợ nếu không phải đối phương nhắc nhở chỉ sợ bọn họ toàn tộc cao thấp cũng khó khăn trốn kết số bóng người này tự nhiên chính là một dịch tại đi vô lượng sơn mạch lúc trước hắn quyết định trước đem tử nhật luyện hóa một phen thứ nhất có thể tăng thực lực lên thứ hai cái này tử nhật nếu không phải có thể luyện hóa giữ ở bên người nhưng là một cái thật lớn thai hoàng ẩm vạn nhất lúc nào tử nhật phá tan trói buộc mục dịch bản thân cũng không phải rất sợ nhưng hắn người bên cạnh tiếp theo sẽ phải chịu thật lớn tổn hại lúc trước yêu hải cái kia một đoàn tử nhật bị mục dịch cùng lục mặc liên thủ thu hồi cũng một phân thành hai một người cầm một nửa lục mặc là thần đằng thân thể hắn không cách nào tu luyện tử nhật chỉ là ý định ngày sau dùng nó đến đốt trúc dung thần đăng nhưng mục dịch người mang hỏa thần trúc dung truyền thừa ở dưới thần mạch đúng là luyện hóa tử nhật sau cùng khi nào người chọn lựa thế nhưng là lúc mục dịch chuẩn bị cho tốt hết thảy bắt đầu luyện hóa tử nhật lúc lại phát hiện Tử Nhật có thể tự hành hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, thường thường ẩn chứa mấy vị năng lượng cường đại, rất khó khống chế. Hơi không lưu ý, Tiệu sẽ khiến Tử Nhật thần quang tiết ra ngoài, đối chung quanh tạo thành thật lớn trùng kích. Thậm chí, liên hắn ẩn thân tạm thời động phủ, đã ở ánh sáng tím nhất chiếu phía dưới, liên ngọn núi cùng một chỗ hóa thành một phấn. Vì vậy, hắn liền quát lui chung quanh tu tiên giả, sau đó tiếp tục luyện hóa Tử Nhật. Mỗi một lần, hắn cũng chỉ là từ trong Tử Nhật rút ra một đạo cô sáng luyện hóa lúc dùng bản thân huyết mạch hấp thu cái này đạo cổ sáng ẩn chứa uy năng về sau lại lần nữa phục một lần luyện hóa hạ một đạo cổ sáng liên tục hấp thu ba đạo cổ sáng sau mục dịch cảm giác được huyết mạch của mình đã đạt đến báo hỏa không cách nào tiếp tục hấp thu vì vậy mục dịch liền dùng lục mặc lưu lại cái kia vùng thanh đằng diệp đem áp xúc sau tử dịch bao bọc tịnh phong ấn thu ẩn núp đi cái mảnh này thanh đằng diệp cũng là được từ thường ngày thần đằng bản thể thân là chúc dung bấc đèn một bộ phận tự nhiên có thể thừa nhận hành động dầu thắp tử nhật cái này thường ngày thần đẳng trên phi lá cũng không sợ tử nhật ánh sáng sau đó mục dịch bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp đem trong huyết mạch hấp thu tử nhật năng lượng luyện hóa vì bản thân chân nguyên vẹn vẹn luyện hóa một tia, liền có một loại ấm áp chạy khắp toàn thân không nói ra được hưởng dụng mà tử nhật năng lượng tuy rằng cực kỳ cương mạnh bá đạo rồi lại đối mục dịch huyết mạch không có bao nhiêu tổn hại ngược lại dung hợp thập phần thuận lợi địa thủy hỏa phong tứ đại cơ bản thuộc tính ở bên trong hỏa chính là lấy cuồng bạo cương mãnh mà nổi tiếng cái này tử nhật có thể nói là cường đại nhất áp xúc dịch thể hỏa đối với mục dịch mà nói vừa lúc thích hợp nhất bất quá luyện hóa mấy canh giờ tử nhật về sau không chỉ là chân nguyên dồi dào không ít mục dịch cảm thấy máu của mình cũng nhận được rất nhỏ biến hóa huyết dịch gần chứa chân nguyên đổi dày đặc nhưng màu sắc rồi lại càng ngày càng thông thấu bày biện ra hơi mở đỏ tươi chi sắc trong máu trầm tích một chút tạp chết, cũng thông qua bên ngoài thân vô số lỗ chân lông thẩm thấu mà ra thời gian dần trôi qua khi hắn bên ngoài thân hình thành một tầng như màu xám dầu chân giống như tạp chất tầng mục dịch vận chuyển chân nguyên bên ngoài thân năm màu hỏa diễm lập lòe màu xám tạp chất lại như cũ tồn tại những thứ này tạp chất rõ ràng không có bị ngọn lửa trực tiếp đốt tan xem ra đích sắc là ẩn sâu trong cơ thể khó có thể bài xuất tạp chất trên thực tế cái này chính là cái gọi là phàm trần phàm nhân thủy chung là phàm nhân thân thể của bọn hắn cùng tiên nhân tiên thể cũng hoàn toàn bất đồng nhìn như hình thái giống nhau rồi lại bản chất khác lạ. Nói như vậy, tu tiên giả đều là tu luyện ra nguyên anh, sau đó nguyên anh xuất hiếu phi thăng tiên giới, lại tại tiên giới dùng tiên gia chân nguyên ngưng tụ ra một cái tiên thân, cung cấp nguyên anh sử dụng. Nguyên lai thân thể bị trở thành phàm thân, tại trước khi phi thăng nên vứt bỏ. Mà tu thần giả lại cũng không hẳn vậy, bọn hắn ẩn chứa luyện hóa chân nguyên huyết dịch, liền trải rộng trong thân thể, rời khỏi thân thể sau liền uy lực giảm nhiều. Vì vậy, tu thần giả một mực ở dụng thần máu làm dịu thân thể của mình đem bản thân phạm thân bên trong tạm chất một chút bài xuất luyện hóa khi bọn hắn đạt tới tích huyết hóa thần cảnh giới lúc thân thể cũng cùng phạm thân đã có cực lớn khác biệt đã thành bán thần thân thể có thể trực tiếp phi thăng tiên thần giới quá trình này ở bên trong bị bài xuất tạp chất chính là cái gọi là thân thể phạm trần bài xuất tạp chất càng nhiều càng khó bỏ nói rõ lấy được cải biến càng khả quan đang tại từng bước một hướng bán thần thân thể tiến hóa những thứ này tu thần giả đặt thù tin tức có chút là một dịch từ thần mạch quyết trong được biết đấy. Có chút thì là cùng Lục Mặc nghiên cứu thảo luận lúc, Lục Mặc nói ra đấy. Theo mục dịch tu thần cảnh giới không ngừng nâng cao, mục dịch càng ngày càng cảm thấy, tu thần cùng tu tiên giống nhau, đồng dạng có thể có bao nhiêu loại thủ đoạn, nhiều loại phương thức, đồng dạng đặc sắc vô hạn, chỉ là đáng tiếc, thần tộc truyền thừa đa số đã biến mất, chỉ có số rất ít có thể lưu truyền tới nay. Vì vậy, lúc mục dịch chứng kiến bản thân bên ngoài thần, rõ ràng ngưng kết ra một tầng dày đặc màu xám phàm trần về sau, kinh hỉ không hiểu, phải biết rằng Mặc dù lúc trước hắn luyện hóa yêu huyết, đột phá đến nguyên mạch kỳ lúc, cũng không có bài suất nhiều như vậy, như thế ngoan cố phàng trần. Quả nhiên là thượng cổ thiên thần lưu lại bảo vật, dù là qua vài vạn năm, dù là chỉ luyện hóa trong đó một kia, cũng đã có thể tẩy tủy dịch cân, thoát thai hoang cốt. Nếu là có thể đem chọn cái tử nhật luyện hóa, cái kia vẫn còn được. Bất quá một dịch nhớ tới cũng hiểu được rất không có khả năng, lấy trước mắt hắn tu vi, chưa đạt tới thần mạch kỳ, làm sao có thể chính thức luyện hóa tử nhật? chỉ cần có thể luyện hóa tử nhật một kia huy năng, làm cho mình hỏa diễm thần thông uy lực lớn phát triển, vậy liền lại thêm một ít bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Mục dịch tế ra một cái biển lửa, bản thân đặt mình trong trong đó, sau đó đem bên ngoài thân bài xuất cái kia chút ít giống như bùn cắt bình thường phạm trần tạp chất một chút lao đi, phảng phất là tại trong ngọn lửa tắm rửa. Sau đó, mục dịch tiếp tục luyện hóa trong máu hấp thu tử nhật năng lượng, theo luyện hóa năng lượng càng ngày càng nhiều, cũng bài xuất càng nhiều nữa tạp chất, nhưng bài xuất tốc độ cũng tại dần dần chậm lại. Hơn nữa cái kia chút ít tạp chất bám vào bên ngoài thân, càng ngày càng khó lấy xóa đi. Thời gian dần trôi qua, thậm chí có một tầng sền sệt mà không sợ hỏa diễm thiêu đốt phàm trần khóa lại một dịch mặt ngoài, đem mục dịch bên ngoài thân bao trùm, dường như một tầng hơi mỏng đấy, nhưng cực kỳ cứng cỏi nhu hòa giáp trói buộc lấy một dịch bên ngoài thân da thịt, khiến máu của hắn không cách nào thông qua bên ngoài thân da thịt hấp thu ngoại giới thiên địa chân nguyên. Mà vào lúc này, mục dịch rồi lại cảm giác được, huyết mạch của mình chân nguyên Giống như hồ đã đến một cái cực hạn, lại cũng không cách nào nhiều luyện hóa một tia tử nhật năng lượng. Lại đến nguyên mạch kỳ bình cảnh. Một dịch huyết mạch tu vi đã là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9, nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đột phá huyết mạch cực hạn, tiến giai thần mạch kỳ. Thần mạch kỳ tầng thứ nhất cùng nguyên mạch kỳ tầng thứ 9, mặc dù đang cảnh giới trên chỉ chênh lệch một chút, nhưng có cách biệt một trời một vực. Nguyên mạch kỳ tầng thứ 9 lúc, trong máu ẩn chứa chân nguyên tuy rằng đã thập phần cường đại, tùy tiện một giọt tinh huyết bay ra, đều có thể hóa thành cường đại pháp thuật thần thông. Nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, nguyên mạch kỳ còn là thuộc về phàm huyết, huyết dịch ngoại trừ ẩn chứa chân nguyên bên ngoài cũng không quá nhiều chỗ đặc thủ. Nhưng đã đến thần mạch kỳ, quanh thân huyết mạch đã tiến nhập thần huyết phạm chủ, cái gọi là thần huyết, chẳng những là trong máu có thể thi triển ra cường đại pháp thuật thần thông, thậm chí còn có thể tại trong máu khắc xuống tính mạng của mình là khấn, mỗi một giọt máu đều có thể biến ảo thành hình, đều dường như là của mình một cỗ phân thân. Hơn nữa thần mạch kỳ tồn tại. Còn có thể đem trí nhớ của mình phong ấn tại huyết mạch bên trong, hậu nhân đạt được huyết mạch về sau, thậm chí có thể thông qua kích phát huyết mạch, đến đạt được thần tộc tiền bối truyền thừa cùng trí nhớ. Đây cũng là tu thần giả hết sức đặc thù một chỗ, chỉ có đạt tới thần huyết phạm chủ, mới có thể thi triển. Vì vậy, đối với tu thần giả mà nói, có thể tu luyện tới thần mạch kỳ, đây mới thực sự là tiếp xúc đến tu thần chân lý, chẳng những huyết dịch thăng hoa đã đến cực cao độ cao, thân thể cũng đem thoát thai hoàng cốt cùng người phạm cùng tu tiên giả thân thể đem có bất đồng thật lớn, cái này giống như là tu tiên giả tu luyện ra nguyên anh giống nhau, rất nhiều bất khả tư nghị thần thông đều chỉ có dựa vào nguyên anh mới có thể thi triển đi ra, tu luyện ra nguyên anh, cái kia chính là nửa cái tiên nhân, mà tu luyện tới thần mạch kỳ, liền miễn cưỡng có thể xưng là vì ban thần. Mục dịch từ khi đã bị phượng hoàng chi quang tẩy lễ, tiến giai thành nguyên mạch kỳ tầng thứ chín về sau, mấy lần tu luyện đều gặp được nguyên mạch kỳ cuối cùng bình cảnh sau đó tu vi dừng lại không tiến nếu muốn đột phá cái này bình cảnh tiểu như cùng ngưng kết nguyên anh giống nhau thập phần khó khăn đối với tu tiên giả ngưng kết nguyên anh mà nói trải qua ngàn vạn năm đến vô số thiên tài tiền bối tổng kết đã có rất nhiều kinh nghiệm cùng phương pháp chỉ cần có phù hợp bảo vận, tóm lại có thể để cao thật lớn ngưng kết nguyên anh thành công tỷ lệ mà đột phá đến thần mạch kỳ ngoại trừ một quyển thần mạch quyết bên ngoài mục dịch rồi lại không có bất kỳ kinh nghiệm có thể tham khảo dù sao lục mặc là thần đằng thân thể Hắn là trực tiếp thông qua tiếp nhận bản thể truyền thừa mà tu vi phóng đại, không phải là một chút trên việc tu luyện đi, hơn nữa hắn bản thể cùng một dịch nhân loại thân thể không hề cùng dạng, tu thần phương pháp cũng vô cùng giống nhau, hầu như không có tham khảo giá trị. Mặc dù không có kinh nghiệm phong phú có thể phòng theo, nhưng một dịch đã có tử nhật loại này đến từ tiên thần giới bảo vật, liên lục mặc đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần luyện hóa một ít tử nhật ẩn chứa năng lượng, hơn phân nửa có thể trợ một dịch đột phá bình cảnh, tiến giai thần mạch kỳ. Một dịch cũng đồng dạng ôm loại này hy vọng vì vậy tại trong huyết mạch chân nguyên đã đạt đến cực hạn lúc vẫn đang cưỡng ép luyện hóa lấy tử nhật tẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng kết quả này chính là đại lượng hỏa thuộc tính chân nguyên tại mục dịch trong huyết mạch mạnh mẽ đâm tới huyết mạch không thể thừa nhận nhiều như vậy chân nguyên chúng nó sẽ phải bật ra bên ngoài cơ thể nếu để cho những thứ này chân nguyên dễ dàng bật ra vậy không công luyện hóa vì vậy mục dịch kiệt lực đem vững chắc phong ở thể nội mượn nhờ cái này cỗ năng lượng cường đại trùng kích huyết mạch của mình Nhìn xem có thể hay không mượn này đột phá bình cảnh. Chương 333, trùng kích thần mạch kỳ, hạ. Cách làm này, thập phần thông thường, chính như tu tiên giả thường xuyên mượn nhờ một ít cực đoan hoàn cảnh điều kiện, kích thích đan điền, hữu ích tại bình cảnh buông lỏng. Bất quá, loại phương pháp này cũng là cực kỳ thống khổ, đại lượng chân nguyên trong người loạn hướng, chẳng những khiến mục dịch toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nóng rực cực kỳ, hơn nữa lục phủ ngũ tạng cũng nhận được thật lớn trùng kích, hơi không cẩn thận, có thể rơi xuống nội thương. Phàm là có thể tu luyện tới một dịch cảnh giới này tồn tại, hầu như không có chỗ nào mà không phải là có thể thừa nhận lớn thống khổ người tu hành, vì vậy điểm ấy thống khổ tuy rằng đem một dịch tra tấn chết đi sống lại, rồi lại không coi là cái gì. Từ nhật thần quang trong dư thừa năng lượng, hình thành một đoàn ánh sáng tím, tại một dịch trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, kích thích một dịch thân thể đồng thời, rõ ràng lại để cho một dịch thân thể bài xuất đi một tí phẳng trần, những thứ này phẳng trần, nghiêm mật khóa lại một dịch bên ngoài thân, dường như một tầng chắc chắn chói buộc thế nhưng là giữ vững được hồi lâu vẫn đang không có bất kỳ bình cảnh buông lòng dấu hiệu quả nhiên rất khó mấy lần nếm thử không có kết quả về sau mục dịch lắc đầu buông tha cho phương pháp này hắn há miệng một phun dư thừa chân nguyên hóa thành một đạo màu tím của sáng phóng lên trời chui vào mây xanh bên trong ngoài núi tại chỗ rất xa tu tiên người của gia tộc đều chú ý tới đạo này nhảy vào mây xanh ánh sáng tím chỉ thấy ánh sáng tím những nơi đi qua đám mây tăng dã Dường như bầu trời đều muốn bị cái này ánh sáng tím đâm rách. Không biết cái này tiền bối tại tu luyện công pháp gì bảo vật, thật không ngờ đáng sợ. Chúng ta đã là thần du kỳ tu sĩ, chẳng lẽ cùng đàn sĩ giữa? Thậm chí có tranh lệch lớn như vậy. tiên kia tộc trưởng lão giả hoảng sợ thì thào nói ra, thân là người tu tiên. Hắn đối với mấy cái này cao không thể chạm tồn tại có một loại phát ra từ nội tâm hướng tới cùng kính trọng, đồng thời cũng thập phần may mắn, mình và gia tộc cũng không có bị liên quan đến phun ra dư thừa chân nguyên mục dịch trong cơ thể huyết mạch thời gian dần trôi qua thở bình thường lại lần này luyện hóa tuy rằng không thể khiến thần mạch kỳ bình cảnh buông lỏng nhưng là đã lấy được tử nhật trong ẩn chứa một tia uy năng khiến mục dịch hỏa diễm thần thông mạnh mẽ lớn thêm không ít bất quá mục dịch rồi lại không cam lòng thì cứ như vậy buông tha cho chúng kích thần mạch kỳ quả nhiên rất khó đổi lại là tu tiên giả nếu có bực này nghịch thiên tiên ra bảo vật nơi tay ngưng kết nguyên anh tỷ lệ khẳng định thật lớn xem ra tu thần giả mặc dù đang tiểu cảnh giới cấp độ trên không có bình cảnh nhưng ở đại cảnh giới lên kia bình cảnh chi khó khăn còn mạnh hơn qua tu tiên giả cái này không chỉ là huyết mạch chân nguyên thay biến còn là cả huyết dịch thân thể thăng hoa mục dịch còn nghĩ tới vương ngược phong khó trách hắn liều lĩnh đều phải lấy được vạn huyết đan thần tộc tu luyện như thế khó khăn không có có một chút nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn hoàn toàn chính xác không cách nào đột phá đến thần mạch kỳ bất quá mặc dù cả đời đều không thể tiến giai thần mạch kỳ Một dịch cũng sẽ không đi đổ sắt ngàn vạn sinh linh. Luyện chế vạn huyết đan đến đột phá tu vi, chẳng lẽ không có phương pháp khác đến sao? Mục dịch lâm vào trầm ngâm bên trong. Hắn đem phong ấn tại thanh đẳng diệp trong tử nhật tế ra, nhiều lần xem xét. Hắn biết rõ, bản thân thụ tu vi hạn chế, có thể luyện hóa tử nhật uy năng chỉ là bình thường nhất đấy, nông cạn nhất một tia. Tử nhật hoạch tâm năng lượng cũng không phải hắn hiện tại có năng lực luyện hóa. Nếu như có thể đạt được tinh danh hơn túy tử nhật uy năng, nói không chừng liền có cơ hội đột phá bình cảnh mục dịch nghĩ như vậy đến Hắn đột nhiên điện quang lóe lên thầm nghĩ cái này tử nhật bản chất là chúc dung thần đang dầu tháp nếu như không có bức đèn cùng đuôi đèn chỉ có dầu tháp nhưng có dẫn hòa thạch có hay không cũng có thể đốt cái gọi là dẫn hòa thạch chính là ma long nhận kiện thần khí này cố ý bị ngụy trang thành một thanh lưới đao hình dáng pháp bảo còn có phượng hoàng thần linh phong ấn trong đó hiển nhiên là rất không tầm thường nếu như ma long nhận năng điểm đốt cái này từ nhật đăng dù Cái kia kia thiêu đốt phát ra huy năng, tuyệt đối là tử nhật đăng du trọng yếu nhất huy năng, dù là có thể hấp thu đến một kia, đều thắng được hấp thu vô số tử sắc thần quang. Mục dịch lại nghĩ tới, vạn nhất triệt để dẫn đốt tử nhật đăng du, khiến kia đầy đủ phóng thích năng lượng, mất đi khống chế, chẳng phải là như họa trên người? Hán được chứng kiến tử nhật uy lực, chỉ là không hề ngăn trở phóng thích tử nhật thần quang, có thể đem phụ cận sinh linh dần dần giết chết, vạn nhất triệt để đốt mà mất đi khống chế, tạo thành hậu quả, quả thực khó có thể tưởng tượng đến lúc đó ngoại trừ chính hắn phải chết tại tại chỗ bên ngoài phụ cận vạn dặm bên trong sinh linh chỉ sợ đều muốn hóa thành cho tàn mục dịch suy nghĩ một chút liền dùng bản thân thần huyết biến thành năm màu hỏa diễm bao vây lấy tử nhật từ trong tách ra nhỏ vô cùng một giọt tử nhật đang du chia địa phương pháp cũng không khó khăn mục dịch thần huyết cùng dầu thắp hoàn toàn không xung đột chỉ cần chiếu theo lục mặc chuyển thụ cho phương pháp dụng thần huyết tương kêu bao bọc là được sau đó mục dịch đem còn lại tử nhật vẫn đang phong ấn hắn muốn trước thử Nhìn xem có thể hay không dùng Ma Long nhận đốt nho nhỏ này một giọt tử nhật đăng du. Tế gia Ma Long nhận về sau, mục dịch cẩn thận từng ly từng tí đem ném ra ngoài, chậm rãi cắt qua giữa không trung bị ngọn lửa bao bọc cái kia giọt tử nhật đăng du. Mục dịch bản thân tức thì rất xa tránh đi, đồng thời tế gia dạy đặt hộ thể màn sáng. Tại mục dịch liếc không nháy mắt nhìn chăm chú, Ma Long nhận cùng cái này giọt dầu thắp trực tiếp tiếp xúc, rồi lại không còn có cái gì phát sinh. Mục dịch không thể tin được, lại thử vài cái đồng dạng là gợn sóng không sợ hãi mục dịch đúng mày suy tư về cái này là chỗ đó có vấn đề đúng rồi lục mặc đề cập tới mặc dù thu thập đủ chút dung thần đăng tất cả bộ phận cũng cần một cái có hỏa thuộc tính thần huyết tu thần giả đến khống chế thao túng mới có thể đốt thần đèn ý niệm tới đây mục dịch không chút do dự vạch phá bàn tay của mình đem đại lượng thần huyết nhỏ vào ma long nhật trên hắn đã là nguyên mạch kỳ tầng thứ 9, hắn mỗi một giọt thần huyết ở bên trong đều ẩn chứa thập phần dạy đặc hỏa thuộc tính chân nguyên Những thứ này thần huyết vừa tiếp xúc với Ma Long Nhận, liền bị cắn nuốt hấp thu sạch sẽ, một chút dấu vết đều không có để lại. Theo đại lượng thần huyết bị Ma Long Nhận thôn phệ, Ma Long Nhận rốt cuộc có đi một tí phản ứng, nó phát ra một tầng đỏ thâm ánh lửa, mặt ngoài phù văn cũng càng thêm long lánh, cái kia Phượng Hoàng đồ án, cũng càng thêm sống động, dường như tùy thời đều muốn nhảy ra. Nhưng mà, Phượng Hoàng Trung Quy không coi nhảy ra, mục dịch biết rõ, mình lúc này thần huyết còn không tính thỏa mãn cường đại. Không có thể chân chính kích phát Ma Long nhận cũng thao túng. Một dịch đem hấp thu không ít thần huyết Ma Long nhận ném đi, người kia mang theo một tầng ánh lửa, lần nữa tiếp xúc đến cái kia giọt màu tím dầu thấp. Lúc này đây, Ma Long nhận ánh lửa, trong nháy mắt bị màu tím dầu thấp hấp thu không còn một mảnh, Ma Long nhận khôi phục nguyên bản trạng thái, nhưng màu tím dầu thấp mặt ngoài, đột nhiên ầm một tiếng giấy lên một đoàn lớn chừng quả đấm ngọn lửa màu tím. Từ hỏa giấy lên đồng thời, trong thiên địa lại là thay đổi bất ngờ, vô số thiên địa nguyên khí tụ tập hơn thế bị ngọn lửa toàn bộ hấp thu nuốt vào, ngọn lửa tím cũng không có người này trở nên lớn mạnh, mà là vẫn đang chỉ có lớn chừng quả đấm một đoàn. Bất quá ngọn lửa tím phụ cận hư không đã bày biện ra một vòng đen xì lỗ thủng, nơi này hư không vậy mà đã bị ngọn lửa tím hòa tan. Bất quá ngọn lửa tím chỉ rằng có một hai cái hô hấp công phu, lại lần nữa dập tắt, hư không cũng lập tức khôi phục bình thường. Một dịch trợt phát hiện, ngọn lửa tím chỗ cái kia giọt tử nhật đang du rõ ràng còn tại, chỉ là lại rút nhỏ một chút. Quả nhiên. Lấy ta bây giờ thần huyết tu vi, chỉ vẹn vẹn có ma long nhận nơi tay, còn chưa đủ để lấy hoàn toàn đốt tử nhật đăng du, chỉ là thiêu đốt một tia dầu thấp mà thôi. Khó trách lục mặc nói phải gom đủ chút dung thần đăng huyết thể bộ phận, mới có thể chân chính đốt thần đèn. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Mục Dịch nghĩ lại, cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt, ít nhất hắn không cần lo lắng tử nhật đăng du sẽ mất đi khống chế triệt để thiêu đốt, tạo thành thật lớn tai nạn. Lập tức, Mục Dịch không tiếc lần nữa vận dụng thần huyết bắt trước làm theo lần nữa đốt lên một đoàn ngọn lửa tím lúc này đây hắn không có các loại ngọn lửa tím dập tắt mà là trực tiếp tế ra bản thân thân huyết đem cái này đoàn ngọn lửa tím bao vây lại Một dịch thân huyết hóa thành một vùng hiện ra ngũ thải quang mang hỏa diễm đem ngọn lửa tím bao bọc ở bên trong hai loại hỏa diễm tiếp xúc trong chốc lát liền buộc phát ra một hồi hoa mỹ ánh lửa sau đó lập tức dung hợp cùng một chỗ mục dịch đại hỉ, hắn thử tâm niệm vừa động đem hỏa diễm thu liêm xuống dưới quả nhiên ngọn lửa này lập tức quang diễm nội liễm, một lần nữa biến thành một đoàn thần huyết. Bất quá cái này đoàn thần huyết hiện lên hơi mở đỏ tươi chi sắc, sáng lên tỏa sáng. Trong lúc mơ hồ còn lưu động liên tục, phảng phất là có linh trí vật còn sống bình thường. Một dịch há miệng khẽ hấp, đem cái này đoàn thần huyết chậm rãi một lần nữa hút vào trong cơ thể. Lợi dụng thần huyết luyện hóa ngoại vật, hấp thu chân nguyên. Đây là tu thần giả đặt thủ thần thông, tựa như tu tiên giả dùng kim đan, nguyên anh luyện hóa bảo vật giống nhau cái này đoàn mới thân huyết vừa vào trong cơ thể mục dịch lập tức cảm thấy một cô nóng hổi cực kỳ nhiệt lưu mồ hôi tuôn toàn thân toàn thân huyết dịch không tự chủ được đều kích thích lên khiến hắn quanh thân phát ra hừng hực hỏa diễm giống như hóa thân thành một hỏa nhân một cỗ màu xám bùn nhau giống như phàm trần tạp chất trong nháy mắt từ mục dịch bên ngoài thân chảy ra mặc dù là tẩy tủy dịch cân cực lớn thống khổ lại có một loại không nói ra được thoải mái cảm giác mục dịch huyết dịch đang tại phát sinh rõ ràng nổi loạn hắn cốt cách da thịt đã ở biến hóa trong chốc lát đỏ bừng như lửa gần muốn nhỏ máu trong chốc lát như là mỹ ngọc bảy biện ra hơi mở hình dáng không hề nghi ngờ chính là một dịch huyết mạch đang tại đạt được thật lớn cải thiện cùng lúc đó hắn cảm thấy trong huyết mạch một hồi hư không đúng là huyết mạch cần đại lượng chân nguyên bổ sung biểu tượng một dịch huyết mạch chân nguyên đã đến nguyên mạch kỳ cực hạ, không thể nhiều dung nạp mảy may mà lúc này rồi lại cảm thấy thập phần khôn cùng cái này chỉ có một nguyên nhân đó chính là huyết mạch của hắn tu luyện bình cảnh rút cuộc buông lòng rồi Dây núi đỉnh, lần nữa thiên địa biến sắc, thiên địa nguyên khí ở chỗ này tụ tập, rất nhanh liền tạo thành một mảnh ngũ thải linh vân. Cái mảnh này dãy núi phạm vi không nhỏ, thiên địa nguyên khí coi như là có chút sung túc, nhưng đối với một dịch mà nói, chỉ sợ còn chưa đủ đầy đủ, hắn lần nữa thả ra tử nhật, làm cho mình đắm chìm trong màu tím cột sáng chiếu xạ phía dưới, làm cho mình đạt được thăng hoa biến chất dịch, tham lam hấp thu tử nhật thần quang trong lần chứa dày đặc chân nguyên. Đúng! Một tiếng trời quang xét đánh văng lên Hai đạo trừng cánh tay kích thước màu vàng lôi hồ, một đường từ trên trời giáng xuống, một đường từ lòng đất toát ra, đồng thời đánh về phía mục dịch. Kim lôi đã tới, rốt cuộc muốn bắt đầu tiến giai thần mạch kỳ rồi. Mục dịch trong lòng lại là kinh hỷ lại là khẩn trương. mươi 334, chín đạo Kim lôi. Mục dịch kinh hỉ chính là, vây khốn bản thân hồi lâu bình cảnh rốt cuộc buông lỏng, hơn nữa lập tức mà bắt đầu câu thông thiên địa nguyên khí, khiến cho tiến giai thiên tượng cùng Kim lôi thiên kiếp, hắn khẩn trương chính là... Thần mạch kỳ kim lôi thiên kiếp cùng tiến giai Nguyên Anh, kỳ kim lôi thiên kiếp giống nhau, đều khoảng chừng 9 đạo nhiều. Hơn nữa hắn huyền hoàng thông tu, thiên địa chân nguyên đều luyện hóa, vì vậy mỗi một đạo kim lôi thiên kiếp đều chia làm lúc lên lúc xuống hai cố, uy lực không thể khinh thường. Nếu như nói, tiến giai đan sĩ si độ khó, chủ yếu là dẫn động thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể luyện hóa kim đan, mà Nguyên Anh kỳ tiến giai độ khó, chủ yếu liền là như thế nào thuận lợi ứng đối cái này 9 đạo kim lôi. Mục Dịch nghe nói có không ít tu tiên giả tại ngưng kết nguyên anh lúc, tuy rằng thuận lợi dẫn động thiên tượng, nhưng tại chín đạo kim lôi trong chân nguyên bị hao tổn hoặc là bị trọng thương, không có thể thuận lợi hoàn thành ngưng kết nguyên anh toàn bộ quá trình. Hơn nữa khả năng bởi vậy chưa gượng dậy nổi, tu vi rất xuống rất nhiều. mà hắn trùng kích thần mạch kỳ cũng là như thế. một khi không cách nào bình yên thừa nhận chín đạo kim lôi, sẽ thất bại trong găng tước, thậm chí bởi vậy bị thương. mắt thấy luồng thứ nhất kim lôi kết đến, một dịch cũng không có bao nhiêu kinh hoàng luồng thứ nhất kim lôi uy lực thập phần có hạn mục dịch không tránh không né lựa chọn lấy thân thể cứng rắn thừa nhận cái này nhất thiên nhất địa hai cố lôi hồ và anh hai cố lôi hồ hầu như đồng thời đánh trúng mục dịch mục dịch thân thể khẽ run lên cũng không đáng lo ngược lại là kim lôi dưới sự kích thích nhanh hơn hắn huyết mạch luyện hóa chân nguyên tốc độ lập tức đúng âm thanh thứ hai đạo thứ ba kim lôi lần nữa bổ ra mục dịch vẫn là không làm dư thừa phòng ngự hắn biết rõ lấy bản thân tiên thần thông tu thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận được loại cường độ này lôi kiếp. Bất quá, tại thừa nhận ba đạo kim lôi về sau, một dịch lòng bàn tay, gan bàn chân đều để lại nhẹ nhàng kim lôi kiếp vết tích. Ba đạo kim lôi sau đó, không cho một dịch thở dốc cơ hội, đạo thứ tư kim lôi lập tức đánh xuống. Cái này một đường kim lôi vẫn đang chia làm thiên địa hai cỗ, nhưng có cỡ khoảng cái chén ăn cơm, như là hai cái màu vàng cự mãng, khí thế kinh người. mục dịch không dám vô lễ, vội vàng vận khởi huyết mạch chân nguyên thế ra một cái biển lửa bảo vệ tại chung quanh thân thể cái mảnh này biển lửa thập phần tinh thuần đem chung quanh hư không đều thiêu đốt một mảnh mơ hồ có thể nói có thể ngăn cản tuyệt đại đa số cường đại thần thông nhưng mà kim lôi rồi lại dễ dàng vạch tìm tòi biển lửa phong tỏa trực tiếp đã trúng mục tiêu mục dịch mục dịch toàn thân lại là khẽ run lên như mày nhưng là cũng không đáng lo dù sao kim lôi xuyên qua biển lửa lúc vẫn bị hao tổn đi không ít uy năng đệ ngũ đạo kim sét đánh xuống lúc mục dịch cũng không dám nữa như vậy bảo thủ hắn một trưởng chỉ lên trời một trưởng hướng đấy phân biệt đánh ra hai đạo hùng mánh hỏa long nên đón hướng hai đạo kim lôi cái này hai đạo hỏa long mặt ngoài đều phát ra một tầng ngũ thải quan mang là một dịch luyện hóa tinh túy hỏa diễm thần thông ẩn chứa uy năng cực kỳ không tầm thường bình thường nguyên đan kỳ đan sĩ rất khó tiếp nhận được như vậy một đạo hỏa long nhưng mà hai đạo hỏa long rồi lại dễ dàng bị hai cố kim sét đánh hủy kim lôi còn lại uy năng đánh trúng một dịch khiến một dịch lại là một hồi khí huyết sôi trào Mục Dịch biết rõ, đến cuối cùng vài đạo kim lôi, uy lực sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nghe nói, tu luyện công pháp càng cường đại, gặp phải kim lôi uy lực cũng lại càng lớn, mục dịch tiên thần thông tu, lại là lấy như thế nghịch thiên tử nhật hỏa diễm làm khế cơ bắt đầu tiến đến giai, vì vậy gặp phải kim lôi thiên kiếp, sẽ thập phần khủng bố. Đệ lục đạo kim xét đánh xuống lúc, mục dịch đã sớm đem bổn mạng pháp bảo Chu Tức Hoàn tế ra, người kia hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, xoay tròn bay múa đồng thời đem dịch bộ ở trong đó, hình thành nghiêm mật phòng hộ. Thế nhưng là kim lôi thiên kiếp chi huy chính là thiên đạo đối với người tu hành ước thúc, bình thường pháp bảo căn bản đối kim lôi ti không hề hiệu quả mặc dù lúc buồn mạng pháp bảo cũng không cách nào lảng tránh kim lôi kích tại chu tước hoàn lên lập tức hóa thành rậm rạp tơ vàng đem trọn cái chu tước hoàn quân quanh chu tước hoàn trên thiêu đốt hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt bị tơ vàng đập chết chu tước hoàn phát ra hoang long vang lên nó tuy rằng bởi vì phẩm chất cực cao không đến mức bị hao tổn nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn khó có thể lần nữa toàn lực kích phát cùng lúc đó, mục dịch cũng là chấn động toàn thân, kim lôi kích khi hắn bùn mạng pháp bảo lên, hắn rồi lại cảm động lây, đồng dạng nhận lấy đả kích thật lớn, bất quá cũng may đại bộ phận uy năng đều bị chu Tức hoàng chia sẻ, mục dịch đã bị kim lôi chi uy tương đối có hạn, mới sáu đạo kim lôi, thì có uy lực như thế, còn dư lại ba đạo, nhất định là càng thêm đáng sợ. mục dịch tâm niệm vừa động, từ trong tay háo chém ra hơn 10 khối đỏ thâm viên châu, mỗi một viên đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phát ra đỏ thâm mỹ ngọc sáng bóng. Những thứ này đều là hắn tỉ mỉ luyện chế nhiên huyết châu, mỗi một viên nhiên huyết châu đều ẩn chứa một dịch không ít thần huyết ở bên trong, mặt ngoài thì là một tầng vạn niên viêm ngọc chế tạo vỏ ngoài, có thể nói uy lực cực cao tự bạo bảo vật. Đệ Thất đạo kim sét đánh sau đó, mục dịch lập tức một phất ống tay áo, khiến những viên huyết châu này phân biệt hướng hai cỗ kim lôi bay đi, cũng đang cùng kim lôi tiếp xúc về sau, rầm rầm rầm tự bạo đứng lên. Lập tức, giữa không trung tất cả đều là từng cái một cực lớn hòa đoàn dâng lên một mảng lớn quần quận nồng đậm hòa vân che khuất bầu trời kim lôi bị tạc thành vô số màu vàng lôi ti nhưng vẫn như cũ có thể xuyên thấu cái kia nồng đậm hòa vân xé mở mục dịch hộ thể hòa diễm chuẩn xác đánh trúng mục dịch tại hơn 10 khối nhiên huyết châu dưới sự trợ giúp mục dịch cuối cùng là thuận lợi vượt qua rơi xuống cái này để thất đạo kim lôi nhưng mà để bắt đạo kim lôi rất nhanh sẽ phải kích đến mục dịch càng khôn đại trong nhiên huyết châu, chỉ có 7 tăng khối không đủ để ngăn cản cái này càng cường đại hơn trường hơn một xích kích thước đệ bát đạo kim lôi dù sao luyện chế loại bảo vật này một cái giá lớn không thấp đã cần đại lượng thần huyết còn cần tiêu hao một ít vạn niên viêm ngọc tuy rằng mục dịch từ hỏa đáy đầm lấy được vạn niên viêm ngọc không ít hôm nay trong tay vạn niên viêm ngọc còn có một chút nhưng hắn bởi vì không dám vô cùng tiêu hao thần huyết vì vậy luyện chế nhiên huyết châu có hạn không kịp nghĩ nhiều mục dịch lập tức kích phát trong cơ thể kim ô yêu thức một tầng kim sắc hỏa diễm từ mục dịch bên ngoài thần phát ra kim diễm bên trong Một dịch hình thể kịch biến, hai tay hóa thành kim sĩ, hai chân hóa thành hai móng, rất nhanh hắn liền hóa thân thành một cái kim quang lóng lánh hỏa cầm, hơn nữa há miệng ra, liền phún ra một cỗ cực thô màu vàng liệt diễm. Đây chính là kim ô tộc kim ô chân hỏa, một dịch kim ô chân hỏa, được từ tại kim ô lão tổ truyền thừa, thập phần dày đặc, căn bản không phải một cái đan sĩ có thể bằng bản thân lực lượng luyện hóa đi ra đấy. Bằng vào bất phàm như thế kim ô chân hỏa, có lẽ có thể ngăn cản cái này để bắt đạo kim lôi thiên kiếp đi. Một dịch vừa mới làm xong những thứ này chuẩn bị, tiếng sét đánh ở bên trong, hai đạo như thùng nước kích thước kim lôi phân biệt từ phía trên xuống đất kích xuống dưới ra, bay thẳng một dịch mà đến. Một dịch tâm niệm vừa động, kim ô chân hỏa lập tức chia làm cao thấp hai cỗ, phân biệt nên đón hướng hai đạo kim lôi. Quả nhiên, cái này kim ô chân hỏa không phải chuyện đùa, kim lôi tuy rằng xuyên thấu kim diễm, nhưng lực phá hoại lại lớn lớn tiêu giảm, rơi vào một dịch trên thân về sau, đã hoàn toàn có thể thừa nhận xuống. Không để ý. Một dịch cũng một hơi đem đại lượng kim ôi chân hỏa tế ra, không thông qua một đoạn thời gian ngồi xuống tu luyện, hắn thì không cách nào lần nữa thi triển ra nhiều như thế kim ôi chân hỏa. Sau đó nhưng vào lúc này, bầu trời đã trở nên âm u cực kỳ, ngũ thải linh vân phía trên, một đoàn màu đen vòng xoáy đang tại hình thành thứ chín đạo kim lôi, chính ở chỗ này công tác chuẩn bị. Sâu trong lòng đất, đồng dạng là có cùng loại tình hình, một ít chân nguyên đang tại tụ tập biến hóa, tùy thời đều muốn hóa thành đáng sợ cường đại kim lôi, đánh ra mặt đất đối mặt cuối cùng một đường kim lôi mục dịch chỉ có thể dốc sức làm hắn đem trong huyết mạch tinh hoa nhất bộ phận cũng toàn bộ kích phát lập tức có một cố liệt diễm từ trong miệng hắn bay ra cũng dần dần tự hành ngưng tụ thành hình biến thành một cái long lánh ngũ thải quang mang phượng hoàng phượng hoàng há miệng khẽ hấp đem một dịch tế ra hỏa thuộc tính chân nguyên không chút khách khí hết thể hút đi phượng hoàng hình thể tăng vọt vì trăm trượng chi lớn đồng thời nó bên ngoài thân lông vũ cũng trở nên càng thêm cẩn thận trông rất sống động đùng một tiếng vang thật lớn Nhất thiên nhất địa hai đạo kim lôi đồng lúc đánh ra, như là hai đạo hoàng kim cự Long, đồng thời hướng một dịch đánh tới. Một dịch trên lưng hai cánh lóe lên, lập tức hóa thành một vùng ánh lửa biến mất ở phía xa, khiến hai cô kim lôi chụp một cái cái không. Đương nhiên, kim lôi thiên kiếp là không thể nào thất bại đấy, một dịch biến mất tại chỗ cũ về sau. Nhất thiên nhất địa hai cô kim lôi lẫn nhau lẫn tiếp xúc, vậy mà dung hợp thành một cô đáng sợ hơn kim lôi, hướng giữa không chung một chỗ kích đến. Ánh lửa lóe lên. Mục dịch xuất hiện ở nơi này, vừa đúng là kim lôi kích hướng phương vị, phảng phất là hắn cố ý muốn đâm vào kim lôi phía trên. Trên thực tế, mục dịch chỉ là đang mượn dùng không gian thần thông tranh né, nhưng kim lôi thiên kiếp có kỳ đặc khác biệt cảm ứng phương pháp, mặc dù mục dịch đã trốn vào hư không, kim lôi vẫn như cũ có thể truy tùng mục dịch. Mục dịch không chút kinh hoàng, hắn nhưng không có nghĩ qua chỉ dựa vào trong nháy mắt chi thuật có thể hóa giải đáng sợ kim lôi thiên kiếp, hắn dùng phương pháp này khiến hai cỗ kim lôi hợp hai làm một về sau. Lần nữa thi triển phần xuyên hư không chi thuật, đi tới Ngũ Thải Phượng Hoàng bên người. Kim Lôi theo sát tới, hơn nữa cùng một dịch hầu như đồng thời xuất hiện ở nơi này. Lúc này, Ngũ Thải Phượng Hoàng vang lên âm thanh, lại một cái đem đạo này Kim Lôi nuốt vào trong miệng. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, Phượng Hoàng lập tức bạo liệt ra, không còn tồn tại, mà đạo kia cường đại nhất Kim Lôi cũng biến mất không thấy gì nữa. Nổ tung ánh lửa vang khắp nơi ở bên trong, chỉ có một đoàn sen lẫn tơ vàng lôi hồ tinh túy hỏa diễm bay vào mục dịch trong cơ thể nhưng mà cũng không có cho mục dịch tạo thành bao nhiêu tổn thương, ngược lại khiến hắn huyết mạch triệt để nhận lấy cái biến. Chín đạo kim lôi sau đó, mục dịch dài thở phào một cái, bất quá bây giờ cũng không phải là bông lòng thời điểm, huyết mạch của hắn tại kim lôi kích thích trong quá trình, đã triệt để thăng hoa, toàn thân huyết dịch đã trở thành hơi mở hình dáng đỏ tươi chi sắc, cũng tại kích phát về sau, phát ra sáng ngời hào quang, nhìn kỹ phía dưới, tia sáng này thậm chí có năm màu chi sắc. Thăng hoa huyết mạch, thập phần khốn cùng. phần Cấp bách cần đại lượng chân nguyên bổ sung, mà trên bầu trời ngưng tụ ra cực lớn ngũ thải linh vân, không thể nghi ngờ là tốt nhất thuốc bổ. Một dịch toàn thân ánh lửa lóe lên, lần nữa biến thành nhân loại hình thái. Hắn khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, song trưởng chỉ lên trời dơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm phun ra từng đạo pháp quyết. Thi pháp trong quá trình, song trưởng của hắn sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực, cái này cỗ hấp lực, vậy mà dần dần hóa thành một đạo vòng xoáy, hướng lên phương hướng ngũ thải linh vân bay tới. Rốt cuộc ngũ thải linh vân đã bị tác động bị cái này vòng xoáy hấp dẫn hóa thành một đạo đạo bao hàm thiên địa nguyên khí có sáng hướng một dịch huynh tiết mà đi chương 335, tứ Đại cổ thần một dịch đem huyết mạch vận dụng đến cực hạn toàn thân thần huyết trong người hăng hái trào lên chạy xuôi điên cuồng hấp thu đến từ ngoại giới tinh túy thiên địa chân nguyên giờ này khắc này trong cơ thể hắn thần huyết dường như hạn hán đã lâu sa mạc thoải mái hưởng thụ lấy trời giáng trời hạn gặp mưa lại hình như là không đáy hấp động tham lam cắn nuốt bắn về phía bản thân hết thể hào quang ngắn ngủn một lúc lâu sau điều động chung quanh mấy ngàn dặm thiên địa nguyên khí hình thành cực lớn ngũ sắc linh vân đã bị mục dịch hấp thu sạch sẽ cái này còn không dừng lại hắn thậm chí còn hấp thu không ít đến từ từ nhật thần quang tinh túy chân nguyên những thứ này chân nguyên một bộ phận bị hắn dùng đến thoải mái quanh thân một bộ phận bị hắn luyện hóa vì huyết mạch chân nguyên cung cấp bản thân sử dụng còn có một chút thì tại quá trình này trong hao tổn một lần nữa tán loạn thành mỏng manh thiên địa nguyên khí tiêu tán ra Đồng thời, tại quá trình này ở bên trong, càng ngày càng nhiều phạm trần tạp chất từ mục dịch vết dịch, thân thể, cốt cách, trong ngũ tạng lục phủ bài xuất, vậy mà hóa thành một tầng màu xám vỏ ngoài, đem mục dịch toàn bộ bao bọc ở bên trong. Ẩm! Một tiếng thanh thúy âm thanh ở bên trong, màu xám vỏ ngoài từ trên xuống dưới đã nước ra một đường khe hở, ngay sau đó một đoàn hỏa quang tử trong bay ra. Ánh lửa loay lên, biến thành một cái nhân hình, đúng là mục dịch, mà hắn màu xám thể xác, nhưng là một tầng phạm trần tạp chất. Theo một hồi rõ ràng gió thổi tới, cái này màu xám thể sắc cũng hóa thành bụi, bay xuống trên đất. Lúc này mục dịch, huyết mạch Cố Nhiên là đã xảy ra cực biến hóa lớn, đã chân chân chính chính tiến nhập thần mạch kỳ, nhục thể của hắn cũng đồng dạng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hôm nay trong cơ thể hắn mỗi bộ phận cũng đã đã bị hỏa chân nguyên tẩy rửa, đều trở nên thích hợp hơn tu thần giả tu hành. Hắn đã không phải là bình thường phàm thai thân thể. Hiện tại, chỉ cần mục dịch tâm niệm vừa động, nhục thể của hắn có thể hóa thành một đoàn hỏa diễm. Tùy ý biến ảo phiêu động, hơn nữa tùy thời đều có thể lại biến trở về nhân tộc thân thể hoặc kim ô yêu thể. Tu thần cực lớn chỗ tốt, lúc này mới chính thức thân thể hiện ra, có thể nói, thân thể của hắn đã không sợ bình thường đao kiếm loại pháp bảo chém giết, mặc dù hắn bị một kiếm bổ đã thành hai nửa. Cái này hai nửa thân thể cũng có thể hóa thành hai luồng hỏa diễm, cũng dung hợp thành một đoạn, lần nữa hóa thành nguyên vẹn thân thể. Tốt, tốt. Người cuối cùng là bước chân vào thần tộc hàng ngũ, có thể tiếp nhận Lao phu thừa. Mục Dịch trong đầu đung nhiên bay ra một cái lão giả thanh âm. Mục Dịch lại càng hoảng sợ, nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ, cái thanh âm này đến từ hắn thần niệm trong chính là cái kia màu vàng tiểu châu. Cái này kim châu là áp suất cực kỳ chặt chẽ thần niệm biến thành, đã tồn tại hồi lâu, từ khi Mục Dịch đạt được âm dương nhãn về sau, nó vẫn tồn tại. Mục Dịch nhiều lần ý đồ luyện hóa viên này kim châu, rồi lại thủy chung không cách nào thuận lợi khai triển mở rộng. Hôm nay hắn đạt tới thần mạch kỳ về sau. Kim Châu vậy mà tự hành buông lòng đứng lên, thậm chí còn cùng hắn thông qua thần niệm nói chuyện với nhau. Ngươi là người nào? Mục dịch cảnh giác mà hỏi. Vạn nhất đây cũng là cái tà thần các loại gia hỏa, như toan khống chế tinh thần của mình, vậy cũng không ổn. Nếu như như vậy, hắn dù là bản thân thần niệm bị hao tổn, cũng muốn triệt để đem đối phương mời ra bên ngoài cơ thể. Trả lời vấn đề này lúc trước. Lao Phu hỏi trước ngươi, ngươi nhưng biết mình là người nào? Lao giả thanh em hỏi ngược lại. Không hiểu thấu ta đương nhiên biết mình là người nào. Mục Dịch nhướng mày nói, lão giả rồi lại một bộ khinh thường ngữ khí. hắn nói ra, thật sao? ngươi biết mình thần huyết lai lịch? ngươi biết tiên thần cuộc chiến? ngươi biết ai là hỏa thần trúc dung? ngươi biết hỏa thần trúc dung thủ hạ chính là tứ đại cổ thần? nếu như ngươi cũng biết, tiểu cũng không hỏi lão phu vấn đề kia rồi. Mục Dịch trong lòng khẽ động, nói ra, hỏa thần trúc dung cùng tiên thần cuộc chiến sự tình, tại hạ cũng hơi có nghe thấy. nghe nói tại hạ huyết mạch cung hỏa thần Trúc Dung có chút liên quan. Bất quá tứ đại cổ thần rồi lại là lần đầu tiên nghe nói, cái kia vậy là cái gì? Người rõ ràng biết mình huyết mạch lai lịch. lão giả có chút kinh ngạc đáp, ngự khí của hắn cũng khách khí rất nhiều. Hắn nói ra, tứ đại cổ thần, là hỏa thần Trúc Dung dưới tay trung thành và tận tâm bốn ga chân thần hộ vệ, theo thứ tự là thi thần, tà thần, độc thần cùng tử thần. Trong đó thi thần thiện ở khống chế thi thể, bản thân cũng là một cố bất diệt thi vương. Ta thân thiện ở thao túng hắn tâm thần người ta, hắn có hạng nhất đặc thù thần thông, đó là có thể dung hợp các loại thuộc tính thần huyết, độc thần danh như ý nghĩa, chính là am hiểu dụng độc, Bản thân hắn liền là một loại kỳ độc, lại yêu thích thôn phệ các loại kỳ độc, độc càng thêm độc. Về phần tử thần, là bởi vì hắn một cặp thâm dương mục, có thể xem thấu sinh tử, phân rõ luân hồi, lại tu luyện có một loại lợi nhuận hút sinh mệnh khí tức chết hết, vì vậy xưng là tử thần. Không cần nhiều đoán, lão phu chính là kia tử thần rồi. Thì ra là thế. Mộc dịch nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ mặt khác ba cái cổ thần. Tà thần, hơn phân nửa chính là hắn gặp được qua chính là cái kia tà thần, không thể tưởng được ra hỏa này lại có thể như thế đại lai lịch, từng đi theo hỏa thần Trúc Dung, khó trách hắn biết rõ nhiều chuyện như vậy, hơn nữa vẫn đối với một dịch huyết mạch nhớ mãi không quên. mục dịch rõ ràng nhớ kỹ, tà thần xưng huyết mạch của mình, so với vương nhược phong cao hơn gấp trăm lần, nguyên lai like hắn lúc ấy đã biết mình huyết mạch đến từ chính hỏa thần Trúc Dung Khó trách tà thần vì cướp lấy huyết mạch của mình, không tiếp cùng vương nhược phong trở mặt, thậm chí ly khai vương nhược thân thể. Hỏa thần Trúc Dung đều bị chúng tiên vây công mà vẫn lạc, tiền bối các loại tứ đại cổ thần, ngược lại không có việc gì sao. Một dịch có chút nghi ngờ hỏi. Lao giả đáp, chúng ta đối Trúc Dung đại nhân trung thành và tận tâm, đương nhiên là lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Bất quá, chúng ta nếu như tu luyện đến chân thần cảnh giới, tự nhiên có thể lưu lại một chút ít thần huyết truyền thừa. Các loại những tiên nhân kêu ly khai này giới về sau, lại mượn cơ hội chúng sinh. Mục dịch nhẹ gật đầu, cái này cùng lục mặc tình hình có chút cùng loại, bất quá bởi như vậy, bọn hắn cũng không có thể dù có được chân thần tu vi cảnh giới, chỉ có thể từng bước một trên việc tu luyện đi. Tại hạ đạt được âm dương nhãn đã lâu, vì cái gì những lời này tiền bối lúc trước không nói. Mục dịch lại hỏi, lão giả khép cười một tiếng, nói ra, lão phu chuyển thừa trí nhớ, phong ấn tại âm dương mục bên trong chỉ có thần tộc mới có thể mở ra cái này phong ấn khiến lao phu trí nhớ cởi bỏ lúc trước ngươi tu vi quá thấp chỉ có thể coi là là thần dân chỉ có tiến giai đến thần mạch kỳ mới thật sự là bước chân vào thần tộc hàng ngũ cùng phạm dân hoàn toàn bất đồng cũng chỉ có cường đại thần tộc huyết mạch mới có thể đem lão phu phong ấn cởi bỏ ha ha lão phu cùng ngươi hữu duyên ngươi lại kế thừa trúc dung đại nhân thần huyết lao phu có chút cao hứng lao giả tốt như thế nói ra chỉ cần ngươi đáp ứng lao phu một cái điều kiện lão phu lập tức đem một thân truyền thừa giao cho đạo hưu chợ đạo hưu tu luyện ra âm dương tử quang hh hắc hắc, chỉ cần âm dương tử quang đại thành gặp thần sát thần gặp tiên giết tiên điều kiện gì mục dịch nhướng mày mà hỏi thay lão phu giết một cái thần tộc tìm một vật Lão giả mỗi chữ mỗi câu đáp giết người đó mục dịch tò mò hỏi thi thần Lão giả hoán hận nói vì cái gì mục dịch có chút kinh ngạc thi thần cùng tiền bối không đều là tứ đại cổ thần một trong sao Lão giả nói ra, lời nói là không tệ, nhưng cái này thi thần rất đáng hận rồi. Lão Phu trùng sinh về sau, biết rõ thần tộc đại thế đã mất, liền có chút ít nạn lòng thoái chí, mà cái này thi thần rồi lại một lòng đều muốn triển khai trả thù. Hắn rõ ràng thừa dịp Lão Phu không sẵn sàng, đem Lão Phu giết chết, còn luyện chế thành một cố luyện thi. Hừ, nếu không phải Lão Phu có bí thuật đem thần hồn phong ấn tại âm dương thần mục bên trong, mà hắn lại không bỏ được phá hư âm dương thần mục, chỉ sợ Lão Phu đã hồn phi phách tán ở đâu có thể lưu lại nửa điểm trí nhớ truyền thừa mục dịch tức cười hắn lúc trước đích sắc là từ một cỗ thượng cổ luyện thi lấy được âm dương thần mục thi thần vì cái gì không trực tiếp luyện hóa tiền bối âm dương thần mục mục dịch tâm niệm vừa động mà hỏi lao giả không cần nghĩ ngợi đáp hắn làm không được chúng ta tứ đại cổ thần huyết mạch tất cả không giống nhau hắn dung hợp không được lao phu âm dương thần mục trừ phi là tà thần hắn có lẽ còn có thể làm được bất quá tà thần gia hỏa này thần thần bí bí đấy cũng không biết là có phải có truyền thừa còn sống sót tại hạ tạm thời không thể đáp ứng tiền bối mục dịch nói ra lại nói không biết cái này thi thần có hay không còn đang cũng không biết hắn hôm nay là thân phận như thế nào thiện hay ác tại hạ nhưng không thích tùy tiện cùng người đạo thủ lão giả có chút tiếc nuối bất quá hắn cũng chưa xong toàn bộ vương tha cho hắn nói ra quên đi đợi khi tìm được thi thần rồi hay nói nếu như ngươi có thể giúp ta lão phu tìm một vật, lão phu cũng có thể đem âm dương mục luyện hóa chi thuật truyền thụ cho ngươi cái gì mục dịch hỏi kỳ thật trong lòng của hắn đã đoán được hơn phân nửa lao giả nói ra là một thanh màu đỏ nhỏ dao một cái màu vàng cây đèn một xanh một trắng hai cây thần đẳng cùng một đoàn màu tím dịch thể hỏa mục dịch trong lòng hư lạnh một tiếng nói ra tiền bối vì sao không nói thẳng là muốn tìm trúc dung thần đăng lao giả sững sở có chút kinh ngạc cũng có chút lung túng nói nguyên lai like ngươi đã biết rõ trúc dung thần đăng sự tình kỳ quái ai vậy nói cho ngươi phải biết rằng Ngoại trừ Trúc Dung Đại Nhân cùng chúng ta tứ đại cổ thần bên ngoài, căn bản không người nào biết thần đèn sự tình. Mục dịch mỉm cười, nói ra, tại hạ tự nhiên có tại hạ tin tức nguyên. Thực không dám dâu dếm, tại hạ cũng đang tìm kiếm Trúc Dung thần đăng, không biết tiền bối nhưng có một chút manh mối. Đối mặt mục dịch hỏi lại, lao giả trầm ngâm một lát, sau đó nói, manh mối ngược lại là có một cái, bất quá, lao phu tại sao phải nói cho người biết. Mục dịch than nhẹ một tiếng, nói ra, tiền bối. Ngươi hôm nay chỉ là một đoàn nghiêm mật phong ấn thần niệm, tại hạ nếu là liệu mạng buông tha cho Âm Dương thần mục, vận dụng siêu hồn thuật thần thông, chắc hẳn có thể cưỡng ép đem ngươi thần niệm trong bí mật tìm ra, chỉ bất quá làm như vậy, đối tiền bối đối tại hạ đều có một chút tổn hại, không phải vạn bất đắc dĩ, tại hạ cũng không phải làm như vậy. Ngươi lại có thể biết siêu hồn thuật? Lao giả lập tức có chút nghẹn lời, lộ ra có chút kinh ngạc cùng sợ hãi. Được rồi, lão phu lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Lão giả không có quá lâu lâu liền ngựa khí mềm nhún nói cùng lao phu hợp tác đạo hữu một chút chỗ xấu đều không có ngược lại có thể lăng không được đến lao phu một ít chỉ điểm tuy rằng lao phu đã bị phong ấn nhiều năm nhưng vẫn như cũ cũng không có thiếu chi nhớ tại tu thần phương diện nhất định có thể cho đạo hữu một ít trợ giúp cùng đề nghị về phần sư hồn hoàn toàn chính xác có thể lục soát một ít tin tức nhưng là sẽ phá hư càng nhiều nữa tin tức không có khả năng đem một bộ công pháp nguyên vẹn lục soát điều tra ra đạo hữu ngàn vạn không muốn làm như vậy Chương 336: Hợp tác. Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Mục Dịch hơi hơi một người, có phần có hứng thú mà hỏi. Tử Thần nói ra, rất đơn giản, Đạo Hữu khiến lão phu đứng ở thân thể triển xí thủy ấn bên trong, lão phu cũng sẽ chỉ điểm Đạo Hữu một chút ít trên tu hành công pháp, nếu như Đạo Hữu có thể thay lão phu hoàn thành một chút ít chưa xong tâm nguyện, lão phu cũng sẽ đem âm dương thần mục phương pháp tu luyện các loại mạnh mẽ đại thần thông truyền thụ cho Đạo Hữu. Mục Dịch nói ra, muốn hợp tác cũng không khó. Chỉ cần tiền bối làm cho xuống ở tiền bối thần niệm trong thiết lập cấm chế, tại hạ cứ yên tâm đem tiền bối giữ ở bên người, nếu không, tại hạ nhưng không dám nuôi hổ gây họa Cái này, tử thần có chút do dự, nhưng hôm nay hắn chỉ còn lại có một đoàn thần niệm, cái gọi là ăn nhờ ở đầu, hoàn toàn chính xác không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Được rồi, tử thần than nhẹ một thanh âm, đáp ứng nói, Mạo phạm, một dịch tâm niệm một di chuyển, một đoàn thần huyết hướng thần niệm trong viên kia kim châu bao bọc mà đi đem người kêu bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Như vậy một, chỉ cần Kim Châu trong tử thần có bất cứ dị thường nào, là hắn có thể tại thứ nhất thời gian kích phát thần huyết, đem tử thần cuối cùng một sợi thần niệm triệt để đốt hủy. Đương nhiên, nếu như làm như vậy về sau, mục dịch cũng là mất đi âm dương thần mục thần thông. Đạo hưu cũng thật sự là chú ý cẩn thận. Lão phu cũng đã chán nản đến cục diện này, ở đâu còn có thể đối đạo hưu bất lợi. Tử thần có chút u hoán nói, "Được rồi, người đã ta đã hợp tác" lao phu liền đem chúc dung thần đăng một cái manh mối báo biết đạo hưu hành động lần đầu hợp tác đại lễ thật sao mục dịch có chút hồ nghi đối phương vì cái gì hào phóng như vậy đại khái là nhìn ra mục dịch nghi hoặc tử thần vừa cười vừa nói ha ha kỳ thật lao phu lúc đầu vốn cũng không ý định giấu dếm bởi vì nói với đạo hưu cái này manh mối về sau đạo hưu sẽ tìm kiếm nghị cách thay lão phu bỏ thi thần thù này nhà a vì cái gì mục dịch tò mò hỏi tử thần nghiêm mặt nói ra bởi vì tạo thành trúc dung thần đang năm kiện thần khí trong xích nhật hỏa thạch ngay tại thi thần trong tay một dịch một sững sở, sau đó nhịn không được cười lên hắn lắc đầu nói ra tại hạ biết đại khái thi thần là thần thánh phương nào bất quá xích nhật hỏa thạch cũng đã không có ở đây trong tay của hắn tử thần kinh ngạc nói không thể nào đâu lão phu thấy tận mắt thi thần thi triển ra xích nhật hỏa thạch đánh lén lão phu cũng là bởi vì này mới chịu khổ thai họa bất ngờ nguyên lai tiền bối sẽ chết tại xích nhật hỏa thạch phía dưới Hử, cái kia tiền bối một định có thể nhận ra con. Nói xong, mục dịch trực tiếp đem ma long nhận lấy đi ra. Hắn đã dò xét cẩn thận, hôm nay tử thần, chỉ là một đoàn tình tùy thân nghiệm, lại bị bản thân rơi xuống cấm chế, đối với đã tiến giai thần mạch kỳ mục dịch mà nói, đối phương đã không cách nào tạo thành bao nhiêu tổn hại. Xích, xích nhật hỏa thạch. Tử thần thông qua mục dịch hai mắt nhìn thấy ma long nhận về sau, lập tức quá sợ hãi, hắn kết kết tị tị nói, cái này... Kiện thần khí này sao một tại sao sẽ ở trong tay của ngươi. Ngươi một ngươi cùng thi thần là quan hệ như thế nào. Mục dịch có thể cảm giác được, lúc này tử thần cực vì sợ hãi, thanh âm đều run rẩy đứng lên. Tiền bối yên tâm, tại hạ cùng thi thần không có có quan hệ gì. Mục dịch vừa cười vừa nói, tại hạ đạt được cái này ma long nhận lúc, thi thần đang tại ngủ say. Ngủ say. Tử thần lập tức trong lòng một lòng, hắn dài thở phào, nói ra, đúng, thi thần tu luyện bất hủ thi quyết hết sức đặc thủ. Cách mỗi một đoạn thời gian sẽ phải trong lòng đất ngủ say cái mấy trăm mấy nghìn năm. Bất quá hắn mỗi lần ngủ say, đều chọn cực kỳ ẩn nấp địa phương, còn có vô số thi binh thi tướng thủ hộ, người như thế nào tìm được? Thi binh thi tướng? Tại hạ cũng không có nhìn thấy. Mục dịch nói ra, trên thực tế, phát hiện thi thần thân thể đấy, không là tại hạ, mà là một người khác hoàn toàn, chỉ là người này hơn phân nửa cũng không biết những chuyện này. Hắn cho rằng trong lúc ngủ say thi thần chỉ là một bộ đặc thù cổ thi. Thì ra là thế. Tử thân Ân cần truy vấn, cái này là chuyện khi nào tỉnh? Mục Dịch tính một cái, nói ra, hơn 20 năm trước đi. Hơn 20 năm tiến. Tử thân ngạc nhiên nói, ngươi đã đoạt hắn xích Nhật Hỏa Thạch, hắn một chắc chắn tỉnh lại tìm ngươi tính sổ, ngươi đến bây giờ còn chưa có chết, đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi giấu ở cực kỳ ẩn nấp địa phương, hắn tìm không thấy ngươi. Mục Dịch lúc này mới nhớ tới, bản thân đạt được Ma Long nhận không lâu sau, liền đi tới cực xa trong yêu hải, hôm nay mới vừa vặn phản hồi nhân tộc đại lục. Thi thần tự nhiên là tìm không thấy bản thân. Bất quá, hôm nay hắn nếu như đi tới nhân tộc đại lục, vậy không thể không để phòng cái này tùy thời khả năng xuất hiện tứ đại cổ thần chi một thi thần. Tiền bối nhưng có biện pháp ứng đối cái này thi thần. Một dịch hỏi hôm nay hắn và tử thần đã coi như là ngồi lên cùng một chiếc thuyền, thi thần là bọn hắn cùng chung định nhân. Tử thần trầm ngâm một lát, ngữ khí ngưng trọng nói ra, lấy ngươi tu vi hiện tại, đương nhiên không thể nào là thi thần đối thủ. Thi thần ngoại trừ khống chế thi thể thuật được một có thể đơn giản điều động trăm vạn thi binh thi tướng bên ngoài, thân thể của hắn càng là đã luyện thành bất diệt thi vương chi thần, mặc dù là cao nhất giai pháp bảo cũng chạm không phá hắn bất diệt thi thể. Tử thần nhìn nhìn ma Long Nhận, còn nói thêm, xích nhật hỏa thạch ngụy trang thành ma Long Nhận, ngược lại là thỏa mãn sắc bén, có lẽ có thể tổn thương đến thi thần, nhưng bảo vật này bị thi thần nắm trong tay nhiều năm, tự nhiên đã bị hắn trăm phương ngàn kế dùng các loại phương pháp tế luyện qua, muốn dùng nó để đối phó thi thần. Rất có thể là ngược lại bị hắn đem xích nhật hỏa thạch cướp đi. Hơn nữa, coi như là thực dùng xích nhật hỏa thạch đem thi thần chém thành hai khúc, thi thần cũng sẽ không chết đi, hắn bất diệt thi thể có thể lập tức một lần nữa dung hợp, khôi phục như lúc ban đầu. Sẽ không có tốt hơn phương pháp khắc chế hắn bất diệt thi thể sao. mục dịch lông mày một nhăn, nếu như ngay cả ma long nhận đều không đối phó được thi thần, chỉ sợ hắn cũng chưa có tự bảo vệ mình lực lượng. Tử thân lắc đầu nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc. Tự nhiên cũng có bảo vật có thể khắc chế bất diệt thi thần. Thế nhưng là loại bảo vật này, hơn phân nửa đều đến từ tiên thần giới, cái này hạ giới chắc là sẽ không có. Nói tới chỗ này, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói ra, bất quá, Lão Phu ngược lại là biết có một đồ tốt, có thể đem bất diệt thi thần giết chết sạch sẽ. Là cái gì bảo vật? Một dịch trong lòng một di chuyển, Tử Thần nói ra, chính là Tử Nhật Đăng Du, cũng là tạo thành trúc dung thần đăng năm kiện thần khí trong một kiện, bất diệt thi thể lại cứng rắn. Đem hắn phóng tới tử nhật đăng du trong đốt cháy hắn cũng sẽ hóa thành bột phấn một hình thần câu diện thì ra là thế mục dịch thần sắc một lòng, hơi hơi một cười thế nhưng là món bảo vật này mục dịch đem bản thân một nửa tử nhật đăng du cũng lấy đi ra cái này một xuống tử thần càng là kinh ngạc sau nửa ngày nói không ra lời tử nhật đăng du đã ở trong tay của ngươi đây chẳng lẽ là thiên ý sao tử thần lẩm bẩm nói một thời gian chăm mối cảm xúc ngột ngang mục dịch hơi hơi một cười nói ra Tại hạ biết rõ cái này tử nhật trong ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng hết sức kinh người, nhưng là tại hạ tu vi có hạn, còn không rõ ràng lắm nên như thế nào hữu hiệu lợi dụng, tính xin tiền bối chỉ điểm. Tử thân đã trầm mặc một lát, nói ra, chỉ điểm một xuống đương nhiên không có vấn đề. Này cái bao bọc tử nhật đang du thanh đằng diệp cũng là đại lai lịch đi. Đạo hưu còn có mặt khác thần khí tất cả, đều toàn bộ lấy ra đi, đừng nói là đạo hưu đã gọp đủ trúc dung thần đăng. Hắc hắc, đốt thần đèn có thể triệu hoán hỏa thần trúc dung đại nhân trùng sinh phụ thể làm cho đạo hưu trong nháy mắt trở nên vô cùng cường đại mục dịch lắc đầu nói ra thực không dám dò dếm, ngoại trừ có được cái này hai kiện thần khí bên ngoài tại hạ còn biết bắc đèn chi một thanh nhật thần đẳng tung tích từ thần kinh ngạc nói hành động bắc đèn thanh nhật thần đẳng cùng bạch nhật thần đẳng cũng đã song song huyễn linh trưởng thành rất khó nhìn đấu đạo hưu làm thế nào biết hay sao kỳ thật chính là thanh nhật thần đẳng biến ảo người nói với tại hạ những chuyện này Một dịch cũng không giàu dếm, đem lục mặc theo như lời sự tình hướng tử thần nói đơn giản một lượng, thuận tiện cũng chứng thực lục mặc lời nói có hay không thực triển sĩ thủy ấn thực không sai. Hắn nói một chút không sai. Tử thần ung dung nói ra, hoàn toàn chính xác chỉ có mượn nhờ trúc dung thần đăng mới có thể phá tan này giới phong ấn đây cũng là lao phu làm cho đạo hưu siêu tập trúc dung thần đăng nguyên nhân chủ yếu. Một xem lộ ra hai kiện thần khí, hơn nữa còn biết rõ thứ ba kiện thần khí tung tích, điều này làm cho tử thần đối mộc dịch không thể không lao mắt mà nhìn. Lúc trước một chút ít dò xét chi ý, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tử thần vừa cười vừa nói, Đạo Hưu cùng Lao Phu đều cùng thi thần gặp nạn lấy hóa giải ân oán, hơn nữa đều phải tìm trúc dung thần đăng mặt khắc thần khí, nếu như Đạo Hưu cùng Lao Phu mục tiêu thần kỳ một gây nên, Lao phu kia cùng đạo hưu hợp tác, nhất định thập phần vui sướng. Như vậy đi, lão đại sẽ không che giấu rồi, cái này đem tử nhật luyện hóa chi thuật cùng âm dương thần mục luyện hóa thần thông, đều nói với Đạo Hưu. Mục dịch đại hỉ, không nớt lời khen đa tạ tiền bối, không cần phải nói tạ. Tử thần thở dài một thanh âm, nói ra, kỳ thật lão phu cũng có chính mình tư tâm dạy ngươi luyện hóa tử nhật, là vì đối phó thi thần, cho ngươi luyện hóa âm dương thần mục, là vì cho ngươi có thể khám phá luân hồi, như vậy liền có cơ hội tìm đến lão phu tái thế trọng sinh chi nhân. Trọng sinh chi nhân, một dịch lông mày một nhăn, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Tử thần âm u giải thích nói, lúc trước lão phu bị thi thần giết chết, chủ hồn phách đã tiêu vong, tiến nhập luân hồi. Dẫu ở âm dương thần mục trong chỉ là một sợi tàn hồn thần niệm mà thôi nếu như có thể tìm đến Lao Phu chủ hồn tái thế trọng sinh chi nhân, Lao Phu có thể đem cái này sợi tàn phế niệm ký thắc vào trên người của hắn, coi như là lần nữa có được tân sinh. Cử động lần này chỉ có thể khiến trọng sinh chi nhân khôi phục trí nhớ của kiếp trước, sẽ không tiết lộ đạo hữu bí mật, vì vậy đạo hữu không cần nếu là thật sự có cơ hội này, kính xin đạo hữu thành toàn. Cái này tại hạ nhưng lấy đáp ứng. Mục dịch nhẹ gật đầu, hỏi hắn bất quá. Như thế nào mới có thể nhìn ra ai là tiền bối luân hồi tái thế người? Cái này dễ dàng, chỉ cần âm dương thần mục có thể tu luyện tiểu thành là được. Tử thân rất có nắm chắc nói. Cái gọi là âm dương thần mục, dương mục hiểu rõ phàng trần, âm mục khám phá luân hồi. Chờ ngươi âm dương thần mục tiểu thành về sau, ngươi chỉ cần nhìn người một mắt, đã biết rõ kiếp trước của hắn là thân phận như thế nào. Thật không ngờ lợi hại. Mục dịch hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi, đó có thể thấy được người khác luân hồi có hay không cũng có thể nhìn ra kiếp trước của mình. Này cũng không được. Vậy đại khái chính là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Tử Từ thần cười nói. mươi 337, thi thần cùng thi môn. Tại hạ còn có một nghi hoặc, một dịch hỏi, nếu như tiền bối chủ hồn đã đã trải qua nhiều lần luân hồi chuyển thế, tại hạ là hay không còn có thể nhìn thấu. Cái kia sẽ rất khó. Tử thần cười khổ nói nói, tuy rằng thuộc về là cùng một cái chủ hồn, nhưng mỗi cả đời đều tất cả không giống nhau. Mỗi cả đời trải qua, cũng sẽ ở hồn phách trên in dấu xuống lau không đi dấu vết, nếu là đã trải qua vài thế hệ, chỉ sợ đã là hoàn toàn thay đổi khó có thể phân biệt. Cái kia ở kiếp trước cùng ở kiếp này, còn có thể tính đều là một người sao? Một dịch nghi ngờ hỏi. Tử Thần ung dung nói ra, cái này Lao Phu cũng nói không rõ ràng. Lấy Lao Phu năm đó chứng kiến, kiếp trước cùng đời sau, cũng không có trực tiếp liên hệ, có lẽ không thể coi như là cùng một người. Lao Phu làm như vậy, cũng là tìm một ký thác mà thôi. Nói đến đây, tử thần than nhẹ một tiếng, nói ra, luân hồi mà nói, huyền diệu khó giải thích, Lao Phu mặc dù có âm dương thần mục có thể khám phá luân hồi, nhưng cũng không có lĩnh ngộ luân hồi thiên đạo chân nghĩa, đạo hưu nếu có duyên đem âm dương thần mục tu luyện viên mãn, là được tự hành nhận thức. mục dịch nhẹ gật đầu, lần nữa cảm ơn. Tử thần nói ra, âm dương thần mục tu hành, chia làm hai bộ phận, sơ cấp bộ phận có thể hiểu rõ phàng trần, khám phá luân hồi, nhưng không có gì công thủ thần thông. Đẳng cấp cao bộ phận thì là dùng âm dương thần mục tu luyện ra âm dương tử quang, đây là một loại cường đại công kích thần thông, đối với hầu như hết thể có sinh mệnh, khí tức sinh linh đều thập phần khắc chế. Thế nhưng là cái kia thi thần hết lần này tới lần khác là một thân thi khí, đã bị âm dương tử quang ảnh hưởng rất nhỏ, coi như là Lao Phu công pháp khắc tinh. Tốt rồi, nói nhảm không nói nhiều. Lao Phu hiện tại liền đem âm dương thần mục sơ cấp tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vâng Mộc dịch lập tức nghiêm sắc mặt Tập trung tinh thần lắng nghe tử thần truyền thụ Mấy tháng sau, một dịch hóa thành một đạo ánh lửa Phá thoái hư không, hăng hái phi hành Tốc độ quá nhanh, phàm chấn mắt người thường căn bản bắt không đến một dịch tung tích Sẽ không phát giác được bất cứ dị thường nào Mặc dù có tu tiên giả thấy được một màn này Cũng khó có thể cảm nhận được một dịch khí tước Chỉ sẽ cảm thấy cái này là một đạo hòa quang Là một vì sao rơi hăng hái rơi xuống Hoặc là một đoàn thiên hỏa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống bản thần thân thể quả nhiên không phải chuyện đùa, chẳng những có thể lấy hóa thân thành hỏa, hơn nữa phi độn tốc độ cũng là kinh người cực kỳ, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mục Dịch có chút hưng phấn nói, cái này không coi vào đâu. Mục Dịch trong đầu truyền đến Tử Thần Thanh Âm, người kia khinh thường nói, đợi ngươi trở thành chân thần thậm chí thiên thần, giống như Trúc Dung đại nhân như vậy khống chế thiên hạ hỏa nguyên, ngươi có thể khống chế cùng hỏa có quan hệ hết thảy thần thông, thậm chí một lần nữa chế định cùng hỏa có quan hệ thiên địa phát tác. Đây mới thực sự là không gì làm không được. Người tu vi hiện tại, so với Lao Phu năm đó đều kém xa, không đáng giá nhắc tới. mục dịch chép miệng tặc lưỡi không chế cùng hỏa có quan hệ hết thẻ thần thông, chế định cùng hỏa có quan hệ thiên địa phát tắc. Đây nên là cỡ nào cường đại thần thông, suy nghĩ một chút khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn cái này thì một cái từ quái gỡ đảo nhỏ đi ra thôn đồng, thực có cơ hội từng bước một tu luyện, cuối cùng trở thành ở giữa thiên địa hỏa chúa tề sao. Sắp tiếp cận vô lượng Sơn Mạch Lúc một dịch thân hình thu vào, hóa thành nhân hình, sau đó phong ấn huyết mạch của mình chân nguyên. Cũng tại nạp tức công khí tức che giấu chi thuật cùng vân long đội hiệp trợ, đem bản thân thần tộc khí tức che giấu, hóa thành một cái hết sức bình thường đàn sĩ. Hán tại tu tiên trên tu vi, đích xác là một gã nguyên đan kỳ đàn sĩ, điểm này hoàn toàn không cần che giấu, chỉ cần che giấu thần mạch là được. Ngươi hơi thở này thu liễm thổ nạp chi thuật, thập phần rất cao minh. Bất quá, tử thân bỗng nhiên mở miệng nói ra, nhưng muốn nói lại thôi. Như thế nào, cái này nạp tức công có gì không ổn sao? mục dịch nghi ngờ hỏi. Ngược lại không phải là không ổn, chỉ là tử thân một chút do dự, cuối cùng vẫn là nói ra, chỉ là công pháp này lão phu có chút cảm giác quen thuộc. Năm đó vây công trúc dung đại nhân tám vị thiên tiền, giống như trong đó có một vị tinh thông cái này công pháp. Tiền bối muốn nói tại hạ tu tập cựu gia công pháp. mục dịch mỉm cười, không cho là đúng nói, chớ nói cái kia đã là mấy vạn năm trước cân đoán, sớm có lẽ buông xuống coi như là thật là kiểu ra công pháp, vì cái gì không thể tu luyện, công pháp chỉ có phân chia cao thấp, không có thị phi có khác. Nói không sai, sớm có lẽ buông xuống. Tử thần thì thào nói ra, lão phu cũng là ý nghĩ này, thần tộc đại thế đã mất, chúng ta còn sót lại thần tộc tham sống sợ chết mà thôi. Nhưng thì thần lại không cho là như vậy, hắn một lòng muốn kế thừa trúc dung đại nhân y bát, cho dù là chúng ta đều bị phong ấn hạn chế tại nơi này nhân giới bên trong, hắn cũng muốn lật tung tu tiên giả thống trị. Khiến thần tộc thống lĩnh người này giới Lao phu cùng hắn vị trí thần tông Coi như là vài vạn năm giao tình Hắn gặp Lao phu đối với cái này chán nản Vậy mà không để ý ngày cũ tình cảnh Đau nhức hạ sát thủ Đem lão phu luyện chế thành luyện thi Chỉ vì được đến Lao phu âm dương thần mục Trợ giúp hắn rút một tay Mục dịch trong lòng khẽ động Nói ra, nói như vậy Cái này thi thần sau khi tỉnh dậy Khả năng có một phen đại động tác Tử thần không cần nghĩ ngợi đáp Lấy Lao phu đối với hắn nhận thức hắn khẳng định đem có một phen hành động bất quá thi thần tâm tư kín đáo làm việc cực có thể ẩn nhẫn chỉ có chờ hắn mọi sự đã chuẩn bị lúc mới có thể bộc lộ ra đến mục dịch chợt nhớ tới cái gì lại hỏi lại nói tiếp vài ngàn năm trước từng có thi môn làm loạn hầu như thống trị chung quanh đây đại lục tu tiên liên giới về sau nguyễn hà tông ngang trời xuất thế mới đưa thi môn chân áp xuống không biết việc này cùng thi thần có hay không có quan hệ nếu như liên lụy tới luận thi cái kia chín thành chín ném không ra cùng thi thần liên hệ Tử thần rất có năm chắc nói, thử cái gọi là đem thi môn trấn áp xuống, hơn phân nửa cũng là cái kêu huyễn hà tông một bên tình nguyện lời nói, đại khái là thi thần vừa đúng đã đến sắp ngủ say thời kỳ, vì vậy chủ động thoái ẩn, nếu không chính là một cái huyễn hà tông, làm sao có thể cùng thi thần đối kháng. Lại là như thế này, mục dịch có chút kinh ngạc nói, nếu như tử thần nói không uổng, cái này thi thần sau khi tỉnh dậy, tu tiên giới chắc chắn đại loạn. Mục dịch như mày, lâm vào thi thần làm loạn nghĩ ngợi lung tung bên trong tử thân mở miệng đã cắt đứt một dịch suy nghĩ hắn nói ra một đạo hữu ngươi tại sao lại muốn tới đến nơi đây mà không đi tìm thanh nhật thần đẳng biến ảo người khiến lao phu xác nhận một cái hơn nữa thanh nhật thần đẳng cùng bạch nhật thần đẳng vốn là đồng căn chi vật mặc dù đều hóa thành nhân hình cũng hoặc nhiều hoặc ít có một chút đặc thù cảm ứng nếu muốn tìm đến bạch nhật thần đẳng hay là muốn từ thanh nhật thần đẳng cao thấp công phu một dịch than nhẹ một tiếng hồi đáp thực không dám dầu dếm tại hạ thê nhi người nhà nhiều năm trước tới chỗ này sau đó tin tức xa ngút ngàn giảm không tại hạ lần này tới là muốn nhìn một chút có thể hay không điều tra đến một ít manh mối thì ra là thế tử thần chấn an nói người hiền đều có thiên tướng ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng vạn nhất tìm không thấy manh mối còn là lấy tu luyện cùng tìm kiếm mặt khắc thần khí làm trọng mục dịch tiên lặng nhẹ gật đầu hắn hiểu được tử thần ý tứ nếu như tìm không thấy manh mối cái kia nói rõ người nhà của hắn hơn phân nửa đã đã xảy ra chuyện dù sao tu tiên giới không phải là vùng đất hiền lành Gặp ngoài ý muốn sự tình lúc có phát sinh. Tại một dịch cùng tử thần thông qua thần niệm nói chuyện với nhau giữa, hắn bất chi bất giác đã đi tới yêu cốc trên không. Nhìn xem dưới thân cái mảnh này quen thuộc sông núi cây cối, mục dịch có chút cảm khái. Năm đó hắn từ yêu hải hoàng an đảo xuống truyền đưa tới vị trí, ở nơi này vùng trong yêu cốc, cách nơi này chỗ đã không xa. Người nhà của hắn cùng mộ dung băng cũng là từ cái truyền tống trận kia truyền tống tới đây, có lẽ cũng tới đến cái này trong yêu cốc. mục dịch thả chậm thân hình. Thu liêm tu vi, giả bộ như một cái cố nguyên kỳ tu sĩ, chậm rãi phi hành tại yêu cốc tầng trời thấp chỗ. Đi ngang qua một cái hồ nước lúc, mục dịch trong lòng khẽ động, nói ra, đúng rồi, lại nói tiếp, tại hạ chính là ở chỗ này phát hiện thi thần, cũng chính là ở chỗ này đã nhận được xích nhật hòa thạch, ma long nhận. Chính là ở chỗ này. Tử thần lập tức hết sức cảm thấy hứng thú, hắn thông qua một dịch hai mắt dò xét chung quanh, sau đó nói, tựa hồ rất bình thường, thi thần ngủ say cũng là tu luyện bất hủ thi quyết phải thủ đoạn. Trong lúc ngủ say đã ở tu hành, vì vậy hắn ngủ say chỗ, thường thường đều chọn tại cực âm chi địa, không phải là loại địa phương này. Mục dịch nói ra, nơi này là một cái đan sĩ bí mật bảo tàng chỗ, hơn phân nửa người này trong lúc vô tình tại một cực âm chỗ phát hiện trong lúc ngủ say thi thần, cho rằng đây là một cỗ hiếm thấy cổ thi, coi như làm bảo vật cùng một chỗ đã thu vào bản thân tàng bảo các. Hử, chính là như vậy. Tử thần cũng đồng ý mục dịch phỏng đoán. Đúng rồi, tử thần chợt nhớ tới cái gì? Hắn nói ra, ngươi nói, người nhà của ngươi cũng là ở chỗ này biến mất. Sau đó cũng là ở chỗ này phát hiện thi thần, hai người này giữa, có hay không có chút liên hệ. Mục dịch lại càng hoảng sợ, hắn nói ra, liên hệ. Có thể có liên hệ gì, hoàn toàn là không thể làm chung hai chuyện. Thi thần lại làm sao có thể nhận ra các nàng là tại hạ người nhà. Cái này nhưng không nhất định. Tử thân lại hỏi, người nhà của ngươi ở bên trong, có hay không có con cái kế thừa người thần tộc huyết mạch? Có. Mục dịch vừa mới trả lời ra khỏi miệng liền trong lòng phát lệnh không ổn Mục dịch lập tức sắc mặt biến hóa thầm nghĩ trong lòng không ổn ta thần có thể nhìn ra huyết mạch của hắn lai lịch tử thần có thể nhìn ra huyết mạch của hắn lai lịch như vậy đều là tứ đại cổ thần thi thần tự nhiên cũng có thể nhìn ra huyết mạch của hắn cùng hỏa thần trúc Dung có quan hệ mà mục dịch con gái một mạng vũ cũng kế thừa loại này hỏa thuộc hạ thần huyết vạn nhất làm cho nàng gặp được thi thần nhân vật bực này mặc dù có vân long đội che giấu cũng tuyệt đối không cách nào che giấu qua. Hỏa thần chúc dung huyết mạch truyền thừa, thi thần tự nhiên là cực cảm thấy hứng thú, một khi gặp được, tự không khả năng buông tha. Một dịch trước kia không biết cái kia cổ thi là lai lịch ra sao, cũng không biết huyết mạch của mình cùng cổ thi thậm chí có thập phần vi diệu liên hệ, vì vậy như thế nào cũng đoán không được, người nhà mình mất tích, cùng cái kia cổ thi có mật thiết liên hệ. Hiện tại bị tử thần một chút như vậy phá, một dịch lập tức nghĩ tới rất nhiều, tâm tình cũng rất phức tạp, Nếu như mạn vũ đám người thật sự là đã rơi vào thi thần trong tay, tuy rất khó doanh cứu ra, nhưng là tương đối an toàn, lúc này hơn phân nửa chưa gặp chuyện không may. Bởi vì theo tử thần nói, thi thần đối với hỏa thần Trúc Dung trung thành và tận tâm, mạn vũ coi như là kế thừa có hỏa thần Trúc Dung huyết mạch, thi thần không nên sẽ đau nhức hạ sát thủ. Tối thiểu nhất, các nàng không phải là đã đã xảy ra chuyện. mươi 338, trở lại trốn cũ. Một dịch lặng lẽ nhích tới gần cái kia thần bí sơn động năm đó hắn từ yêu hải đi vào nhân tộc đại lục chính là bị truyền tống ở đây mục dịch dò xét chung quanh phát hiện nơi đây hết thể như cũ không có chút nào nhìn ra bất cứ dị thường nào cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cấm chế pháp trận tồn tại hắn vẫn là có chút không yên lòng vì vậy mặc nghiệm phát quyết một tia thần huyết hướng hai mắt dũng mánh lao tới lập tức trong đôi mắt huyết quang lóe lên huyết quang sau đó hắn hai mắt rồi lại trong lúc đó phát ra một tầng kim mang hơi hơi long lánh vận dụng âm dương thần mục vẫn đang không có phát hiện bất luận cái gì cấm chế pháp trận thiên địa nguyên khí rất nhỏ dấu vết cùng biến hóa mục dịch lúc này mới yên tâm tiềm nhập trong sân động lấy âm dương thần mục vầng mặt trời mắt thần thông có thể hiểu rõ phàm trần hết thể hư hảo che giấu ẩn nấp thủ đoạn cũng sẽ ở dương mục trước lộ ra kẽ hở nếu như ngay cả âm dương thần mục đều nhìn không ra bất luận cái gì manh mối cơ bản có thể khẳng định nơi đây thập phần an toàn mục dịch thuận lợi tiến vào trong sân động lập tức phát hiện cái kia khô lâu còn ở nơi này Hắn đơn giản xem xét chung quanh, tạm thời không có cái phát hiện chỗ đặc thù gì. Không đúng. Mục dịch trong lòng khẽ động thì Thảo nói ra, này sơn động bên trong tích màu sáng cho, rõ ràng rất ít. Điều này nói rõ có người đã từng đã tới nơi đây, cũng ra tại nguyên nhân nào đó đem nơi đây quét dọn một phen. Đây là không người sơn động, không có người đem nơi đây hành động động phủ, như vậy quét dọn sơn động mục đích, hơn phân nửa chính là vì che giấu cái gì. Mục dịch nghĩ như vậy đến... Sau đó càng thêm đánh giá cẩn thận lấy sơn động trên thạch bích mỗi một tấc địa phương. Quả nhiên, hắn phát hiện mấy chỗ như là bị đao kiếm hình dáng pháp khí vạch phá dấu vết, bất quá cái này dấu vết về sau lại bị tận lực che giấu, Đơn giản khó có thể phát hiện. Nơi đây từng có tu tiên giả đấu pháp. mục dịch trong lòng dùng mình, tiếp tục cẩn thận tìm tòi. Ồ nơi đây còn có nửa khối ngọc bài. Hắn đột nhiên tại một chỗ cực kỳ ẩn nấp trong góc phát hiện một khối tàn phá ngọc bài đại khái là quét dọn sơn động người cũng không có chú ý tới vật ấy vì vậy tàn phế lưu lại mục dịch nhiều lần đánh giá này cái tàn phá ngọc bài người kia phía trên còn khắc có một cái lựa tự hắn rất nhanh liền nhận ra đây là vô lượng tông tu sĩ lệnh bài loại lệnh bài này hắn đã gặp vài khối sẽ không nhận sai quả nhiên cùng vô lượng tông có quan hệ mục dịch thầm nghĩ trong lòng lúc này bỗng nhiên có một đạo mỏng manh bóng người từ mục dịch trong ánh mắt thoáng hiện mà ra hóa thành một cái nhàn nhạt, nhạt như khói xương mù giống như lão giả đúng là tử thần đạt được mục dịch trợ giúp về sau tử thần có thể dùng loại này thần niệm hóa hình trạng thái tạm thời ly khai mục dịch trong cơ thể nhưng không thể quá lâu cũng không có thể khoảng cách quá xa tử thần nhìn chằm chằm vào cái kia bộ mỹ ngọc giống như khô lâu thần sắc ý vị sâu xa như thế nào tiền bối nhận ra khô lâu này tiền bối lai lịch mục dịch tò mò hỏi tử thần nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra đương nhiên nhận ra Hắn chính là tứ đại cổ thần một trong, tà thần Di Hải. Đây là tà thần Di Hải. Một dịch chấn động, nguyên lai hắn và vương nhược phong tu luyện thần tộc công pháp, đều là đến từ tà thần. Tử thần nói ra, không chỉ có như thế, cái này Di Hải trên còn thiết lập không ít cơ quan, nếu như lấy thần huyết nhỏ vào tế tự. Di Hải có thể phát ra thần mạch quyết công pháp, nhưng nếu như nhỏ huyết dịch không phải là thần huyết, mà là tu tiên giả huyết dịch, Di Hải liền sẽ vỡ ra, tản mát ra rất mạnh độc khí. Nếu có người muốn phá hư cái này tiết uối, Di hài thậm chí khả năng tự bạo, tạo thành càng lớn tổn thương. Đây chính là Tà thần tác Phong. Mục Dịch lắc đầu, thì thào nói ra, cũng đã muốn chết rồi. Rõ ràng còn hao hết tâm tư tại chính mình hài cốt trên thiết lập đủ loại công chế, cái này Tà thần quả nhiên đủ tà. Tử thần cười khổ một tiếng, nói ra, kỳ thật Tà thần nguyên bản không tà, trái lại, hắn bản là chúng ta tứ đại cổ thần trung tâm mà thiện lương nhất một cái. Không thể nào đâu. Mục Dịch lắc đầu liên tục vẻ mặt không tin, tà thần là dạng gì ra hỏa, hắn còn có khắc sâu cực kỳ bản thân nhận thức, xác thực như thế, tử thần nói ra, năm đó hắn nguyên bản không gọi tà thần, mà được xưng là trí thần, tâm tư của hắn cực kỳ lung lay, thiên phú cực cao, trong cả đời sáng lập công pháp vô số, thần tộc truyền lưu rộng hơn công pháp, hầu như có một nửa đều cùng hắn có quan hệ, không phải là thân thủ của hắn sáng chế, chính là trải qua hắn sửa chữa tạo hình, về sau, hắn bởi vì nhất thời mềm lòng, dễ tin một gã tu tiên giả còn cùng người này nghiên cứu thảo luận trao đổi có hay không có thể sáng lập tiên thần song. Tu công pháp, đem đối phương xem là chi kỷ hào hữu. Rồi lại không thể tưởng được, người này tu tiên giả nhưng là tiên gia phái tới gian tế, không chỉ có bán rẻ hắn, còn thừa dị bất ngờ đem trí thần một nhà cả nhà giết chết. Trí thần tuy rằng may mắn đào thoát, nhưng đang nhận được đả kích thật lớn. Hắn cho rằng trách nhiệm đều tại chính mình nghĩ sai thì hỏng hết, vì vậy sáng lập một loại hết sức kỳ lạ bí thuật, vậy mà đem tinh thần của mình một phân thành hai. Một nửa là thiện niệm, một nửa là tà niệm, hắn chỉ lưu lại tà niệm mà đem thiện niệm khu trừ bên ngoài cơ thể, lại về sau, hắn quả nhiên tính tình đại biến, cũng dần dần đã nhận được tà thần sương hô. Mục Dịch càng nghe càng là ngạc nhiên, hắn thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế. Cái này tà thần nguyên lai từng có như vậy một đoạn trải qua, khó trách hắn có thể lợi dụng nhân tâm trong lược điểm, tiến hành thao túng khống chế. Mục Dịch đem cái kia ngọc bài tàn phiến lại thả lại chỗ cũ, xác nhận bản thân không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau, lạng yên đã đi ra nơi đây mục dịch một chút vận chuyển pháp lực dung mạo của mình ngay tại một mảnh trong ngọn lửa phát sinh rõ ràng biến hóa rất nhanh hắn liền ngụy trang thành một gã trong tu tiên giới thường thấy nhất lão giả dâu bạc trắng sau đó rời đi cái mảnh này sơn cốc đi vào đã từng có chút quen thuộc hảo vận phường thị bên trong chỗ này hảo vận phường thị đều là lấy tu sĩ tu đồ làm chủ hầu như chưa bao giờ có đan sĩ xuất hiện lấy mục dịch bây giờ thủ đoạn mặc dù xuất hiện đan sĩ cũng rất nhanh nhìn ra kẽ hở Vì vậy Phương Thị đối với hắn mà nói thập phần an toàn. Đồng thời, Phương Thị cũng là nghe ngóng tin tức sau cùng nơi để đi, hơn nữa một dịch muốn đánh nghe chỉ là vô lượng tông cơ bản tình hình, hơi chút nói bóng nói gió vài câu, liền có thể nhìn thấy tận mắt. Quả nhiên, vô lượng tông đã đã thành đại hình tông môn, nghe nói trong môn có không ít đan sĩ, có hay không anh láo tọa chớn, rồi lại không được biết. Tuy rằng những thứ này đẳng cấp cao tu tiên giả, đều là đến từ nơi khác, nhưng cũng không có ước hiếp phụ cận tu tiên giả cũng không có ý thế hiếp người khuyết trương thế lực, vì vậy trong phường thị người đối kia đánh giá khá cao. Mục dịch lại hỏi thăm một chút có quan hệ huyền nghĩa môn tin tức, kết quả mới biết được, phụ cận tiểu tông môn bên trong tu sĩ tu đồ đa số đều đầu phục vô lượng tông, huyền nghĩa môn cũng không ngoại lệ, chỉ là huyền nghĩa môn lúc đầu trưởng môn giang nhất văn, rồi lại đã đi ra nơi này dạo chơi tha phương, giang nhất văn không có ở đây, giang nhất mặc vẫn còn huyền hà tông, mục dịch cũng không thể trực tiếp thông qua những thứ này cố nhân nghe ngóng vô lượng tông tin tức. Mục dịch trong lúc vô tình đi tới trong phường thị bách luyện hiên trước năm đó luyện khí đại sư sở vân vũ chính là ở chỗ này vì hắn chế tạo cực phẩm pháp khí một bộ chín miếng phi linh cựu châm. đại khái chỉ là vì truy tìm năm đó dấu chân mục dịch ma xui quỷ khiến tiêu sái vào bách luyện hiên hỏi tới sở vân vũ bách luyện hiên trưởng quậy nghe vậy sững sở nói ra sư phụ hắn đã sớm ly khai nơi này vị đạo hữu này điên tâm cổ mộ rất được sư phụ chân truyền cái này vài chục năm chuẩn bị bách luyện hiên Cũng là có phần có danh tiếng, đạo hưu nếu là có pháp khí cần luyện chế, cho dù giao cho cổ mẫu Bách luyện hiên một vị khách nhân cũng phụ họa nói ra, đúng vậy à, cổ đại sư luyện khí kỹ nghệ cao siêu, ngay cả chúng ta vô lượng tông đều thường xuyên hủy thắc cổ đại sư luyện chế một ít pháp khí. Đạo hưu không cần phải lo lắng. Đạo hưu là vô lượng tông tu sĩ. mục dịch sức sở, nhìn không được nhìn nhiều khách này người vài lần, người này tướng mạo bình thường, có thần du kỳ tu vi, thoạt nhìn ba tuổi không có có chỗ đặc biệt nào đúng vậy à bổn tông mặc dù có một chút luyện khí đại sư nhưng bận rộn nhanh rất khó thỉnh động dù sao cổ đại sư kỹ nghệ không thuộc về bọn hắn tìm đến cổ đại sư cũng giống như vậy người này vô lượng tông trung niên tu sĩ thuận miệng đáp cổ trưởng quỹ nghe vậy hướng hắn gật đầu cảm tạ a vậy nhờ cậy cổ đại sư vì tại hạ luyện chế một kiện pháp khí đi mục dịch thuận tay từ trong tay áo lấy ra mấy khối đã sớm không dùng được cấp thấp tài liệu cổ đại sư rồi lại hai mắt tỏa sáng khen Ô, là thượng đẳng vân thiết thạch đạo hưu xin yên tâm cổ mũi nhất định có thể đánh nhau tạo một kiện hỏa thuộc tính thượng giai pháp khí đại khái phải bao lâu mục dịch hỏi cổ mỗi trên tay còn có một chút pháp khí cần luyện chế nếu như đạo Hữu không phải là rất sốt ruột mà nói về sau lấy đi đây là bản hiên ngọc bài mời đạo hưu đến lúc đó bằng này ngọc bài giao phó tinh thạch bảo bảo cổ trưởng quỹ nói xong đem ngọc bài đưa cho mục dịch mục dịch tiếp nhận ngọc bài không có trì hoãn quá lâu chỉ chốc lát sau rời đi rồi bách luận hiền lại qua nửa canh giờ cái kia vô lượng tông trung niên tu sĩ cũng ly khai bách luận hiền hắn nhận được đoạn thời gian trước ủy thác luyện chế pháp khí hơn nữa cổ trưởng quỹ còn tính thiếu mất hắn 500 tinh thạch phí tổn vì vậy tâm tình là thập phần không tệ trung niên nhân ly khai phường thị về sau trực tiếp hướng xa xa dãy núi chạy dài ra trong vô lượng tông bay đi trải qua một mảnh sơn cốc lúc bỗng nhiên có người ở phía sau hắn hô vị đạo hữu này xin dừng bước Cái kia Bách Luyện Hiên Ngọc bài dùng như thế nào? Trung niên nhân xứng sở, thanh âm này thập phần quen tai, hắn một xoay người lại, quả nhiên gặp được tên hướng kia lúc trước tại Bách Luyện Hiên bái kiến lão giả râu bạc trắng. Cái này, trung niên nhân vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lão giả kia vậy mà biến mất ở phía xa, sau một khắc cũng tại ánh lửa lóe lên trong xuất hiện ở phía sau hắn, cũng đơn trưởng hướng hắn nhẹ nhàng gỗ. Đùng. Trung niên nhân lập tức lâm vào hôn mê, thậm chí hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lập tức Một dịch biến thành lão giả, đem trung niên nhân mang vào sơn cốc ở bên trong, tùy ý tìm một cái ẩn nấp sơn động, sau đó bắt đầu thi triển nạp tức công, hấp thu trung niên nhân đặt thủ khí tước. Không bao lâu về sau, trung niên tu sĩ từ trong sơn động bay ra, dung mạo của hắn, quần áo, tu vi, khí tước, đều là không có bất kỳ biến hóa, nhưng đây cũng là một dịch ngụy trang đấy, chính thức trung niên tu sĩ, lúc này nhưng trong sơn động ngủ say, không có 5-3 ngày vẫn chưa tỉnh lại. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ. Một dịch tiểu lấy cái này trung niên tu sĩ thân phận, lẫn vào vô lượng tông. Trung niên nhân này dù sao chỉ là tu sĩ, biết rõ đấy chỉ sợ sẽ không quá nhiều. mục dịch cũng không có đối kia vận dụng siêu hồn thuật, nhất định người kia thi pháp một cái giá lớn không thấp. chương 339, vô lượng thánh nữ. Vô lượng tông tòa nào đó trong động phủ, một gã tóc bạc mặt hồng hào đan sĩ họ thích, đang tại răn dạy một người trung niên tu sĩ. Người này đan sĩ, đầu đầy tóc bạc, lộ ra kinh nghiệm tăng thường, nhưng mặt như quan ngọc chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo rất là trẻ tuổi, làm cho người bắt đoán không ra hắn chân thật nghiên kỷ. Đan sĩ mày kiếm đứng đấy, hai mắt trợn lên, lộ ra thập phần tức giận, mà bị hắn răn dậy tên kia trung niên tu sĩ, tức thì cũng núng nửa con con thân thể, thậm chí còn run nhẹ nhẹ, tựa hồ thập phần sợ hãi. Đan sĩ quát, vi sư tu luyện Thái bổ công pháp đã đến tu luyện bình cảnh, cấp bách cần một ít tấm thân sử nữ nữ tu hành động lô đỉnh Thái bổ, vi sư cho ngươi thu xếp việc này, kết quả mấy tháng đi qua chỉ cấp vi sư tìm đến hai cái phù hợp lô đỉnh nghe nói ngươi cầm lấy vi sư đưa cho ngươi tinh thạch lén lút vì chính mình chế tạo phát khí còn có việc này trung niên tu sĩ hoảng hốt hắn gấp gáp nói đệ tử không dám luyện khí tinh thạch đều là đệ tử ngày thường tích góp từng tí một đấy đệ tử tuyệt không dám động dùng sư phụ tài vật chỉ là ngày gần đây trong phường thị không có lô đỉnh bán ra đệ tử một thời gian cũng là không có cách nào ngu xuẩn đan sĩ tức giận mắng không có hiện thành lô đỉnh bán ra Ngươi tiểu cũng không muốn những biện pháp sao khác. Theo vi sư biết, cái này vô lượng sơn mạch phụ cận tán tu cùng tiểu hình tông môn gia tộc tụ tập, tấm thân sử nữ nữ tu còn là có không ít. Vi sư mặc kệ ngươi như thế nào hãm hại lừa gạt, tóm lại mỗi tháng đều muốn hướng chịu tiến cống một gã phù hợp lô đỉnh, nếu không vi sư định không buông tha ngươi. Cái này, trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ khó xử, à đúng. Đương nhiên, đan sĩ chủ đề chuyển một cái nói, lô đỉnh chất lượng là đã tốt muốn tốt hơn." nếu như có thể tìm được tu vi tương đối cao cực phẩm lô đỉnh vi sư nhất định trùng trùng điệp điệp có phần thưởng nếu có thể tìm được bổn tông thánh nữ nhân tài như vậy chật chật bao nhiêu tinh thạch vi sư đều cầm ra tay bổn tông thánh nữ trung niên tu sĩ nghe vậy thần sắc khẽ biến hỏi hắn bổn tông thánh nữ cuối cùng là nhân vật nào đệ tử nghe nói qua nhiều lần nhưng lại chưa bao giờ thân gặp đan sĩ nói ra kỳ thật vi sư cũng chỉ tại mấy năm trước bái kiến thánh nữ một mặt lúc ấy cái này thánh nữ bất quá là thần du kỳ tu sĩ lại bị bổn tông lão tổ liếc chọn chúng đem mời vào bổn tông hành động thánh nữ trọng điểm tại bồi ngắn ngủn mấy năm nàng cũng đã đột phá một cái tiểu cảnh giới trở thành cấu nguyên kỳ tu sĩ thậm chí sau đó không lâu còn có thể có thể luyện hóa kim đan Hắc hắc, cho rằng thầy nhìn cái này thánh nữ hơn phân nửa chính là lao tổ tận lực tại bồi cực phẩm lô đỉnh bằng không thì lao tổ làm sao sẽ đối với nàng như thế coi trọng nói như vậy Thánh nữ đích xác là mấy năm trước mới gia nhập bổn tông hay sao?" Trung niên tu sĩ hỏi. "Cùng thánh nữ đồng thời gia nhập bổn tông đấy, nhưng còn có những người khác." "Tựa hồ có, rồi lại chẳng biết tại sao bị giam lỏng, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp vì vi sư tìm được loại này cực phẩm lô đỉnh?" Đan sĩ lường đệ tử liếc, có chút kinh ngạc nói. "Người này đệ tử đi theo hắn nhiều năm, coi như là tâm phúc. Hôm nay kẻ này khí tức tướng mạo đều không có thay đổi gì." Nhưng cho đàn sĩ một loại không nói ra được cảm giác kỳ dị. Đúng rồi, là ngữ khí. đan sĩ đột nhiên nghĩ đến, hôm nay người này đệ tử cùng chính mình nói chuyện lúc, ngữ khí lúc giữa tổng có chút kỳ quái. Tuy rằng vẫn là tất cung tất kính, rồi lại cùng ngày xưa có sơ qua bất đồng Sư phụ, đệ tử cảm thấy, cái kia chút ít cam tâm bán đứng thân thể trở thành lô đỉnh nữ tu cũng được, nếu như dùng ti tiện thủ đoạn bắt buộc đàng hoàng thiếu nữ hành động lô đỉnh thái bổ, chỉ sợ có thất công nghĩa. Trung niên tu sĩ bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra. đan sĩ sướng sở, lập tức thẹn quá hóa giận mắng, người tu tiên tu choáng váng sao, công nghĩa chỉ là biểu hiện ra che giấu, kỳ thật tu tiên giới lúc nào thật sự có công nghĩa chuyện này. Vi sư thân là đan sĩ, tại tu tiên giới địa vị tôn sùng, nhưng thiếu nữ này bị vi sư thái bổ, đó là phúc khí của các nàng. Thị yếu mạnh mẽ ăn, vi sư tu vi so với các nàng cao hơn một mảng lớn, đừng nói là thái bổ, chính là giết chết các nàng, cũng là chuyện đương nhiên tốt một cái đương nhiên cái kia hôm nay bổn tọa đem ngươi giết chết cũng là chuyện đương nhiên trung niên tu sĩ lạnh lùng nói ra những lời này cùng lúc đó trong lúc đó có một cỗ hiện ra ngũ thải quang mang hỏa quang từ kêu bên ngoài thân kích xạ mà ra như mũi tên nhọn bình thường trực tiếp bắn về phía này tên đan sĩ đan sĩ kinh hãi một màn này đột nhiên cực kỳ hắn như thế nào cũng không ngờ rằng bản thân quen thuộc cực kỳ đệ tử đột nhiên vậy mà thi triển ra đáng sợ như thế thần thông hắn tại trong lúc nguy cấp Rõ ràng còn có thể tế ra một khối tấm thuẫn ngăn cản trước người, thế nhưng là, Hỏa Tiễn trực tiếp đưa hắn hộ thể pháp phá vỡ, sau đó đâm vào trên tấm chắn. Đan sĩ chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng cực kỳ sóng nhiệt đập vào mặt, trong bụng một hồi mãnh liệt vô cùng đau đớn truyền khắp toàn thân, sau đó liền hai mắt một đen mới ngã xuống đất. Trên tấm chắn bị Hỏa Tiễn đốt ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, đan sĩ trong bụng cũng bị xuyên thủng một cái như vậy vết thương rất lớn, miệng vết thương phủ cận đều bị nhiệt độ cao xong, khí tại trong nháy mắt nướng cháy. Không, có chảy ra một tia vết máu. Đan sĩ đan điền liền ở chỗ này, đan điền bị hủy, đan sĩ sắp hồn phi phách tán, nhưng thần hồn của hắn lại bị mục dịch ngụy trang trung niên tu sĩ tê ra pháp lực cưỡng ép bảo vệ, tạm thời không có tiêu vong. Người niết bản chi hỏa quả nhiên lợi hại, đan sĩ pháp bảo lúc này hỏa trước mặt lại có thể như thế không chịu nổi một kích. Chính là kia chút ít anh lão gặp được này hỏa, chắc hẳn cũng là đau đầu đến cực điểm. Tử thần tại mục dịch thần niệm trong khen. Cái này tuy rằng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mục dịch thi triển này hỏa, nhưng vẫn như thế có chút sợ hãi thản phục Tiên bối, thay tại hạ hộ pháp một lát, tại hạ muốn thi triển siêu hồn thuật. Mục dịch nói ra, tử thân nhắc nhở, siêu hồn. Người tuy rằng tu vi so với kim đan này kỳ đan sĩ cao hơn ra không ít, nhưng đối với kia siêu hồn, chỉ sợ cũng muốn hao phí mấy năm thọ nguyên. Mục dịch nhẹ gật đầu nói ra, tại hạ cảm thấy người này thân là đan sĩ, đạo lý khi biết thêm nữa vô lượng tông sự tình. Nhất là cái kia vô lượng tông thánh nữ, xuất hiện thời gian cùng tại hạ người nhà thập phần đáng khớp. Nếu như người này bái kiến thánh nữ, hơn phân nửa có thể tìm ra một ít hữu dụng tin tức, tìm được tại hạ người nhà tung tích. Nếu là như vậy, khi sinh vài năm thọ nguyên cũng thập phần đáng giá. Từ thần tán đồng nói ra, thử vì người nhà sống ít vài năm, lão Phu cũng phải làm như vậy. huống hồ nếu là ngươi có thể tu luyện tới chân thần cảnh giới, chỉ cần không vẫn lạc tại các đại giới thiên kiếp, thọ nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận cũng không quan tâm cái này chính là mấy năm lúc này mục dịch bắt đầu đối đan sĩ nguyên thần hồn phách tiến hành dườm ra phức tạp siêu hồn thuật tử thần tức thì hóa thành một đạo mây mù giống như tan ảnh nhẹ nhàng tại mục dịch phụ cận thay hắn hộ pháp tuy rằng tử thần lúc này đã khó có thể tế ra cái gì mạnh mẽ đại thần thông nhưng là có thể cảm ứng được cảnh vật chung quanh biến hóa rất nhỏ vì vậy nếu có khí tức cường đại tới gần nơi này hắn cũng có thể sớm truyền tin thi pháp trong mục dịch mục dịch hai tay bóp ra kỳ quái pháp quyết trong miệng yên lặng có từ đọc lên từng chuỗi tràn ngập âm trầm quỷ dị chi ý chú ngữ dưới chân cũng vây quanh đàn sĩ thân thể phóng ra ngũ hành bắt quái chi bước sau đó đột nhiên từ chỗ mi tâm bắn ra một đạo lục sắc hồn niệm ánh sáng chui vào đàn sĩ trong cơ thể cái này sau đó mục dịch liền hai mắt khép hờ vẫn không nhúc nhích quanh chân ngồi ở đàn sĩ thân thể bên cạnh ngoại trừ thần sắc đang không ngừng biến hóa bên ngoài hắn không có làm tiếp ra cái gì thi pháp động tác sau nửa canh giờ mục dịch rốt cuộc mở ra hai mắt như thế nào tử thần ân cần hỏi han mục dịch nhẹ gật đầu khẽ mỉm cười nói tình huống so với tại hạ dự đoán muốn tốt một chút vô lượng tông thánh nữ rõ ràng chính là mạn vũ mà những thứ khác mấy người cũng đều bình yên vô sự hơn nữa các nàng đều ở đây vô lượng tông bên trong nhanh như vậy liền tra được manh mối tử thần có chút kinh ngạc nói vận khí của ngươi cũng không tệ mục dịch trong lòng buông lòng nói đúng vậy a tại hạ cũng thật không ngờ sẽ thuận lợi như vậy hy vọng nghĩ cách cứu viện lúc không muốn xuất hiện khó khăn chắc trở bất quá từ siêu hồn tình huống đến xem tựa hồ trông coi các nàng đấy cũng chỉ là vài tên đan sĩ mà thôi vậy là tốt rồi làm tử thần cười nói lấy ngươi bây giờ thủ đoạn đối phó mấy cái đan sĩ tự nhiên là dễ như trở bàn tay thậm chí không sẽ kinh động ngoại giới mục dịch nhẹ gật đầu hắn thuận tay tế ra một cái hỏa cầu đem đan sĩ thi thể hóa thành cho tàn một chút dấu vết đều không có để lại sau đó một dịch ngụy trang thành người này đan sĩ đi vào vô lượng tông thánh nữ ngọn núi cầu kiến thánh nữ. Nơi đây trông giữ cũng không nghiêm khắc, tại Mộc Dịch tế ra thân phận lệnh bài về sau, vài tên thần du kỳ, Cố Nguyên, kỳ thủ vệ lập tức cho đi, và lại đối Mộc Dịch người này đan sĩ tiền bối thập phần cung kính. Thánh nữ ngọn núi Vân Tiêu Điện ở bên trong, hai gã đan sĩ si hộ vệ lấy vô lượng tông thánh nữ từ trong điện thờ đi ra, hỏi: "Thích sư đệ, ngươi cầu kiến thánh nữ có chuyện gì quan trọng?" Cái này thích sư đệ cũng không trả lời, hắn chính nhất mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào thánh nữ, sắc mặt hiển nhiên là hết sức kích động. Thích sư đệ, ngươi tới này có chuyện gì quan trọng? Một gã khác đan sĩ nhướng mày, lại hỏi một lần. Thích sư đệ không có trả lời, hoặc là nói, hắn dùng hành động làm ra trả lời. Ánh lửa lóe lên, Thích sư đệ đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, đã có một gã thanh niên nam tử chống rông xuất hiện tại đây hai gã đan sĩ sau lưng. Người này thanh niên nam tử, trên hai tay tất cả bọc lấy một tầng linh động hỏa diễm, hiện ra hoa mỹ ngũ thải quan mang. Thanh niên đem hai tay phân biệt đặt tại hai gã đan sĩ trên thân. Trong chốc lát, cái này hai gã đan sĩ hộ thể pháp liền biến thành hư ảo, đan sĩ thân thể cũng lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành một sợi khói xanh. Không có hét thảm một tiếng, hầu như không có gì động tĩnh, hai gã kim đan kỳ tồn tại thì cứ như vậy biến mất tại ở giữa thiên địa. Thánh nữ vốn là chấn động, nhưng khi nàng nhìn thấy thanh niên dung mạo lúc, rồi lại vui đến phát khóc, trực tiếp hướng đối phương trong ngực đánh tới. "Cha, thật là người sao?" Nàng đơn giản không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. "Là ta." cha đến chậm cho các ngươi chịu khổ mục dịch cũng là kích động muôn phần hắn nguyên bản làm rất nhiều xấu nhất tưởng tượng hôm nay dễ dàng cứu ra con gái tự nhiên là hết sức cao hứng là ai đã đến một thiếu niên thanh âm bỗng nhiên vang lên cũng vội vàng từ trong điện thờ chạy đi hắn có cấu nguyên kỳ tu vi tại nhìn thấy khí tức cường đại mục dịch về sau không khỏi hơi sững sờ mục dịch trong mắt tàn khốc lóe lên tới một người giết một người ai muốn ngăn cản hắn cứu ra con gái đều là chỉ còn đường chết Cha chấm đã. Một mạn Vũ rồi lại vội vàng gọi lại đang muốn động thủ Mục Dịch, nàng nói ra, "Quảng sư huynh không phải người xấu, hắn từng trong âm thầm nhiều lần ý đồ cứu ra con gái, có một lần còn suýt nữa thành công." Chương 340, kiếp trước. Thật sao? Mục Dịch nghe được nữ nhi thuyết pháp, liền lập tức thu tay lại. Một mạn Vũ nói ra, "Không tệ. Hơn nữa tại Quảng sư huynh quần nhau an bài xuống, con gái còn gặp được mẫu thân đáng người, các nàng hiện tại đã bị đóng ở bên cạnh này tòa đỉnh núi trong địa lao." một mực có hai ba tên đàn sĩ cao nhân trông coi cha chúng ta nhanh đi nghĩ cách cứu viện mẫu thân các nàng đi đi mục dịch nhẹ gật đầu đang muốn mang theo mạn vũ rời đi cái kia họ quảng thiếu niên rồi lại túi lầu nói nguyên lai mạn vũ phụ thân dĩ nhiên là tiền bối cao nhân một tiền bối có thể hay không mang theo vãn bối cùng một chỗ ly khai phát sinh chuyện như vậy vạn bối nhất định phải đã bị liên quan đến trách phạt không cách nào tại lưu lại vô lượng tông bên trong mục dịch chứng kiến thiếu niên thần sắc có chút nóng bỏng một dịch ngược lại nhìn về phía nữ nhi của mình lúc mạng vũ cũng đang nhìn xem hắn trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ trờ mong được rồi một dịch đáp ứng nói lập tức tay háo nhẹ nhàng vung lên hai cổ vô hình lực lượng phân biệt nâng mạng vũ cùng thiếu niên kia đã đi ra nơi này một lát sau một dịch liền xuất hiện ở lao phụ cận trông coi vài tên thủ vệ tại vừa đối mặt lúc giữa đã bị một dịch giết chết có thậm chí căn bản không phát hiện một dịch dung mạo quả nhiên một khinh ca an hinh cùng mộ dung băng đều bị nhốt tại ba gian trong mật thất, mục dịch đưa bọn chúng từng cái giải cứu ra. Bất quá, ba người này trong cơ thể đều bị thiết lập lợi hại cấm chế, để cho bọn họ một chút pháp lực đều không thể thi triển. Bất quá, đối với lúc này mục dịch mà nói, muốn phá giải cái này cấm chế, không tính rất khó, chỉ là lên giá phí một ít công phu mà thôi. An huynh đám người nhìn thấy mục dịch đến đây nghị cách cứu viện, tự nhiên là mừng rỡ kích động không thôi. Đồng thời cũng có một bụng lời muốn nói, bất quá lúc này không phải là hỏi hàn cơ hội. Mục Dịch tế ra từ yêu tộc lấy được phi tiệu pháp bảo, đem mấy người kia đều đặt trong tiểu, sau đó hóa thành một đạo linh quang, nhanh chóng rời đi cái mảnh này sơn mạch. Mắt thấy bay thẳng đến ra mấy vạn dặm, đều không có người đuổi theo, Mục Dịch trong lòng buông lòng. Đây hết thảy, không khỏi cũng quá thuận lợi rồi. Tử thần có chút sợ hai thán phục nói: "Đúng vậy a, chẳng lẽ là vô lượng tông kinh thường?" Mục Dịch cũng đồng dạng có chút kinh ngạc. Bất quá, một mạng vũ chỉ có cấu nguyên kỳ tu vi, mà còn lại ba người đều bị phong ấn pháp lực đối phó mấy người kia có vài tên đan sĩ trông coi hoàn toàn chính xác thỏa mãn tử thần suy nghĩ một chút nói ra thử chắc hẳn vô lượng tông cũng không nghĩ ra thậm chí có anh lão cấp bậc tồn tại đến đây nghĩ cách cứu viện mấy người kia dù sao trong tu tiên giới nhân vật bậc này ít càng thêm ít cũng không có khả năng phòng bị thập phần chu toàn liền anh lão cấp bậc tồn tại đều không biết làm thế nào vô luận như thế nào còn là cẩn thận thì tốt hơn mục dịch trong lòng khẽ động âm thầm vận chuyển âm dương thần mục. Hai cái đồng tử trên phát ra một tầng kim mang. Nếu như mấy người kia là Ngụy Trang Mã Thành, lấy hắn dương mục hiểu rõ phạm trần thần thông, nhất định có thể khám phá che giấu, xem thấu nguyên trạng. Kết quả khiến Mục Dịch hết sức cao hứng, mấy vị này đích đích xác xác đều là người nhà của hắn bằng hữu, cũng không phải người khác Ngụy Trang Mã Thành. Mục Dịch đột nhiên toát ra một cái tỏ mò ý niệm trong đầu. Hắn vận dụng âm mục thần thông, muốn nhìn một chút mình là thật không nữa có thể nhìn ra những người này kiếp trước luân hồi đương nhiên có thể nhìn ra ngươi cho rằng âm dương thần mục có tiếng không có miếng sao tử thân biết rõ mục dịch ý tứ về sau có chút ít đắc ý nói mục dịch trước hướng an hinh nhìn lại kết quả tại an hinh trên thân thấy được một cái duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ nguyên lai like an hinh kiếp trước cũng là một gã dung mạo cực đẹp nữ tử sau đó mục dịch lại hướng một khinh ca nhìn lại đã ở trên người của hắn gặp được một cái lạ lẫm nam tử thân ảnh lúc mục dịch hướng mộ dung băng nhìn lại lúc vẫn không khỏi được sắc mặt hơi đổi nguyên lai like hắn vậy mà tại mộ dung băng trên thân thấy được một đóa đoá trắng đoán không vết tuyết liên tốn. không thể tưởng được mộ dung băng kiếp trước đúng là một đóa băng tuyết rơi vừa liên nhìn đến đây mục dịch ánh mắt đã có chút ít chua mệt mỏi dù sao hắn âm dương thần mục tu luyện còn chưa đủ thâm hậu không thể sử dụng thời gian quá dài bất quá mục dịch còn là vừa nhìn về phía một mạng vũ kết quả hắn vậy mà thấy được một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc là nàng làm sao có thể mục dịch lập tức đã hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu Sắc mặt lại là kinh ngạc, lại là thương cảm. Bởi vì hắn thấy được Tiếu Ngọc Đạo. Nguyên lai Tiếu sư tỷ tại nhiều năm trước cũng đã mất đi, không thể tưởng được nàng vậy mà chuyển thế thành nữ nhi của ta. Một dịch trong lòng thì thào nói ra, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nghĩ đến, bản thân trở lại Thiên đảo quốc về sau, gặp được sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn, nhưng không có nhìn thấy sư tỷ Tiếu Ngọc Đạo, sư phụ lại nói, sư tỷ tại nhiều năm trước bị một vị đắc đạo sư thái chọn chúng, thu làm đệ tử xuất gia lúc ấy mục dịch đã cảm thấy kỳ quái, bởi vì theo hắn biết, yêu hải nhân tộc cũng không có như vậy một gã phật môn sư thái đan sĩ cao nhân, rồi lại không thể tưởng được, đây chỉ là sư phụ một loại lý do thoái thác, chắc là sư phụ sợ ta thương tâm, cho nên liền tìm lý do thoái thác che giấu đi. mục dịch thầm nghĩ trong lòng, sư tỷ còn trẻ như vậy cũng đã mất đi, có thể nói là hồng nhan bạc mệnh. Tiếu mộng đào tuy rằng tu vi không cao, nhưng nói như thế nào đều là tu tiên giả, thọ nguyên tổng so với phạm nhân muốn dài. Phân nữa Tiếu Nguyệt Hàn càng là thiện dược đường tiền đường chủ, tự nhiên sẽ không để cho ái nữ bởi vì thân thể không tốt mà mất sớm. Tiếu Ngộng Đào mất đi, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tâm bệnh. Tâm bệnh không dược nhưng y lìa. Mục dịch suy đoán Tiếu Ngộng Đào hơn phân nửa là bởi vì Mẫn Quân Tử ly khai mà tinh thần chán nản, cuối cùng dẫn đến buồn bực sâu não mà chết. Ý niệm tới đây, Mục dịch không khỏi một hồi cảm khái. Ở kiếp trước ngươi nhìn lầm người mà buồn bực cả đời, ở kiếp này ta không thể lại cho ngươi dẫm lên vết xe đổ. Mục dịch trong lòng âm thầm nói ra, vô luận là sư tỷ, còn là con gái, mục dịch cũng sẽ không làm cho nàng bị thương tổn. Mục dịch đang có chút ít ngẩn người nhìn xem con gái, bất quá mạn vũ rồi lại thỉnh thoảng nhìn một chút cái kia họ quảng thiếu niên vài lần, trên mặt vẻ thẹn thùng. Phần này thân sắc, mục dịch ở đâu không rõ, hắn mỉm cười, vừa nhìn về phía này tên họ quảng thiếu niên, lúc này đây rồi lại cái gì cũng nhìn không ra. Mục dịch cũng lơ đếnh, dù sao hắn âm dương thần mục thời gian tu luyện không dài hiệu quả vẫn không thể tiếp tục quá lâu. Mục Dịch nguyên bản liền ý định cùng gã thiếu niên này như vậy sau khi từ biệt, bất quá nhìn ra con gái đối thiếu niên này tựa hồ có chút thích ý về sau, liền có chút ít không đành lòng. Đồng thời, hắn cũng xuất phát từ cẩn thận, không tiếc vận dụng thần huyết, lần nữa kích phát âm dương thần ngủ. Mục Dịch hai con ngươi trên lần nữa kim mang lóe lên, nhìn về phía tên thiếu niên kia. Bị mục dịch như vậy một chằm chằm, thiếu niên có chút mất tự nhiên thần sắc, lộ ra có chút lúng túng. Ồ Một dịch như mày, hắn vẫn đang cái gì cũng nhìn không ra. Tiền bối, âm dương thần mục còn có phạm sai lầm không có hiệu quả khả năng. mục dịch thông qua thần nghiệm hướng tử thần hỏi. Tử thần đáp, phạm sai lầm. Rất không có khả năng đi. Không có hiệu quả ngược lại là có khả năng. Lúc đối phương tu vi cao hơn ngươi quá nhiều, ngươi sẽ thấy được như lọt vào trong sương ngủ, Căn bản thấy không rõ đối phương luân hồi. Thì ra là thế. mục dịch lập tức trong lòng dùng mình, hắn nhiều lần đánh giá thiếu niên liếc. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như đối phương là một cái người chết, hay không còn có thể nhìn ra kiếp trước của hắn luân hồi. Mục Dịch đột nhiên hỏi, "Tử thần sững sờ, nói ra, người chết? Đó là đương nhiên nhìn không ra. Người chết nghiêm chỉnh mà nói chính là một cỗ thân thể, không có linh hồn, dĩ nhiên là không cách nào ngược dòng tìm hiểu cái gọi là chuyển thế luân hồi. Trước mắt thiếu niên này, ta nhìn không ra kiếp trước của hắn." Mục Dịch trầm trọng nói, "A." Tử thần kinh hãi, nói như vậy hoặc là hắn tu vi sâu không lường được, hoặc là hắn chính là một cái người chết. Nhất định là thi thần, chỉ có thi thần mới có loại thủ đoạn này. Tử thần hoàng hốt kinh hô lên, hắn cùng với một dịch sống nương tựa lẫn nhau, lúc này tự nhiên cũng là sợ hãi cực kỳ. Một dịch trong lòng đã nhấc lên cực lớn gọn sóng, nhưng mặt ngoài rồi lại bất động thanh sắc, hắn mỉm cười hướng thiếu niên nói ra, "Quảng tiểu hữu, nơi này cách Vô Lượng Tông đã rất xa, tiểu hữu đừng lo Vô Lượng Tông phái người đổi giết. Chúng ta cái này liền cùng tiểu hữu tách ra." tất cả đi các lộ đi cái này thiếu niên lập tức biểu lộ làm ra một bộ thất vọng cực kỳ thần sắc hắn nhìn về phía một mạn vũ lộ ra xin giúp đỡ ánh mắt cha một mạn vũ đỏ bừng cả khuôn mặt nói có thể hay không khiến quảng sư huynh cùng đi với chúng ta không được một dịch lạnh lùng nói đồng thời há miệng một phun ánh lửa lóe lên ở bên trong một quả hỏa diễm vòng tròn bay ra hóa thành hơn 10 trưởng lớn nhỏ đem một mạn vũ cùng an huynh bọn người bảo vệ ở trong đó một dịch tế gia chu tức hoàn Bảo vệ mấy người kia về sau, một mạn vũ rồi lại lại càng hoảng sợ, nàng cho rằng phụ thân sẽ đối họ Quảng thiếu niên bất lợi, vội vàng khuyên nhủ, "Phụ thân, không muốn làm khó Quảng sư huynh." "Hắn không phải là ngươi Quảng sư huynh." Mục Dịch lạnh lùng nói, nghiêm chỉnh mà nói, "Hắn không phải là một người, hắn là một người chết." "Người chết?" An huynh các loại người nhất thời hít sâu một hơi, mình cùng một người chết một đường đồng hành, nhưng không có phát hiện một chút cái hở. "Cái này, điều đó không có khả năng đi." một mạng vũ lập tức cứng họng vẫn còn có chút không tin bất quá nàng cũng biết phụ thân là không sẽ lừa gạt mình đấy thiếu niên thần sắc đã ở trầm rãi phát sinh biến hóa hắn cùng với mục dịch đối mặt tại mục dịch trong hai tròng mắt thấy được cái kia vùng bất thường kim mang ha ha thiếu niên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to thanh âm của hắn biến đổi lập tức làm ra vẻ bản tổ biết do ngươi trộm đi ma long nhận rồi lại không thể tưởng được âm thầm cướp đi âm dương thần mục đấy cũng là ngươi trong lúc nói chuyện thiếu niên trên thân Đột nhiên buộc phát ra một cỗ nồng đậm mục nát thi khí, làm cho người buồn nôn. Quả nhiên là thi thần. Cũng chỉ có hắn, mới có thể đem thi khí che giấu như thế không để lại dấu vết, suýt nữa liền âm dương thần mục đều giấu giếm được. Mục dịch thông qua thần nghiệm nói ra, cỗ khí tức này, hắn giống như đã từng quen biết, một số năm trước, hắn đạt được ma long nhận lúc, liền gặp được qua loại này khí tức. Đây không phải thi thần. Tử thân rồi lại hủy bỏ mục dịch lời nói, hắn nói ra, đừng quên, thi thần có bất diệt thi vương thân thể. Mà thiếu niên này, hiển nhiên không phải không mục nát thi thể. Cái kia hắn là ai? Khí tức cùng thi thần thập phần tương tự. Mục dịch vội vàng hỏi. Tử thần suy nghĩ một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó. Hắn nói ra, đây là phân thi thuật. Thi thần thiện ở luyện thi khống chế thi thể. Hắn có một loại phương pháp, có thể tu luyện phân thân chi thi thể. Loại này phân thây, có chút cùng loại với tu tiên giả bên ngoài cơ thể phân thân các loại thủ đoạn. Nói cách khác, trước mắt vị thiếu niên này, hẳn là thi thần một cỗ phân thân. Đây hết thể quả nhiên đều là thi thần bố trí xuống cục ngươi có thể dễ dàng như thế cứu người xuất ra, chính là vì thi thần an bài. mươi 341, thi thần tính sai. Những thứ này đều là thi thần cái bẫy Mục dịch cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Thi thần nhất định là từ đặc thù huyết mạch trên sớm đã suy đoán ra, một mạng vũ cùng một dịch là huyết mạch tương liên trí thân. Mà thi thần cũng biết, một dịch cầm đi hắn ma long nhận, vì vậy hắn tiện lợi dùng một mạng vũ thiết lập này cục ôm cây đợi thỏ chờ đợi mục dịch tiến vào cái bẫy vì vậy nơi đó chỗ để lại đầu mối khiến mục dịch dễ dàng đã tìm được vô lượng tông đã tìm được thân là thánh nữ một mạng vũ cũng dễ dàng cứu đã xuất ra người mà thi thần bản thân tức thì lợi dụng một cỗ phân thân xảo diệu tiềm phục tại một mạng vũ bên người giả ý trợ kia đào thoát mà thắng lấy tín nhiệm của nàng vô luận mục dịch khi nào tới cứu người nhà đều bị này là phân thân phát hiện đó là một có thể nói kế hoạch hoàn mỹ trừ phi mục dịch đưa người nhà mình sinh tử tại không để ý Nếu không liền nhất định sẽ đến vô lượng tông, nhất định sẽ bị thi thần phân thân phát hiện. Như vậy, thi thần có thể một lần nữa đoạt lại ma long nhận. Hơn nữa, thi thần chỉ là dùng một cỗ phân thân để hoàn thành này cục, hán bản thể, còn có thể đi làm mặt khác chuyện trọng yếu. Đem ma long nhận giao ra, hơn nữa đáp ứng hiệu chung với bản tổ. Bản tổ nhìn tại ngươi thần tộc huyết mạch phân thượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Thiếu niên lạnh lùng nói, nếu như tại hạ không đáp ứng đâu. Mục dịch bất động thần sắc trả lời. Vậy ngươi tại trong vòng 7 ngày, liền sẽ biến thành một cỗ luyện thi, hử, ngươi sẽ trở thành bản tổ tiếp theo bộ phân thân. Thiếu niên khỏe miệng hơi hơi nhét lên, lộ ra làm cho người sởn hết cả gai ốc gầm trầm dáng tươi cười. Ta xem chưa hẳn. Tử thân bỗng nhiên từ một dịch trong cơ thể bay ra, lạnh cười nói. Thiếu niên cả kinh. Lập tức cười nói, ngươi cái này người nhu nhược, quả nhiên tại âm dương thần mục trong còn có dấu một tia thần nghiệm. Ha, ha, nhưng mà chỉ dựa vào ngươi chính là một đoàn thân nghiệm liền muốn ngăn cản bản tổ thần mạch kỳ phân thân sao thiếu niên khí tức cực kỳ tràn đầy mãnh liệt hắn không phải là bình thường luyện thi mà là tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả thần mạch kỳ luyện thi loại này luyện thi bình thường xưng là thi tổ không thể lưu thủ muốn xuất kỳ bất ý một chiêu thủ thắng tử thần thông qua thần nghiệm hướng một dịch nói ra thi thần bất hủ thi quyết thuộc về tu luyện là cực gâm hoàng nguyên chi khí ở sâu dưới lòng đất có thể tự do trốn đi như ngươi đang ở đây trong lửa bình thường một khi khiến hắn chui vào lòng đất tiểu không khả năng sẽ tìm đến hắn thiếu niên cười lạnh một tiếng nói ra ngươi đang ở đây dạy hắn như thế nào đối phó bản tổ này là phân thân sao ha ha ngươi năm đó cũng là bản tổ bại tướng dưới tay cái nào có tư cách chỉ điểm người khác nói xong thiếu niên đột nhiên há miệng một phun lập tức một cỗ nồng đậm thi khí hóa thành vô số đầu lục mênh mông độc xả mọi nơi kích xả ra những nơi đi qua hoa cỏ héo rũ sinh khí đứng giảm Tử thân vội vàng nhắc nhở cẩn thận rồi đây là vạn niên thi hoán chi khí chuyên môn hấp thu sinh linh sinh mệnh khí tước mặc dù là lại cường tráng sinh hoạt sóng sinh linh một khi lâm vào thi thể hoán chi khí trong cũng sẽ trở nên không khí trầm lặng thậm chí không bao lâu liền thật sự một mạng ô ô một dịch trong lòng âm thầm gật đầu cùng lúc đó hắn cũng kích phát trong cơ thể huyết mạch lập tức có một tầng dày đặc ánh lửa đem bản thân vây quanh ánh lửa mặt ngoài phát ra năm màu ánh sáng cũng tràn ra tầng tầng sóng nhiệt đem thi thể hoán chi khí bức ra người rõ ràng tiến giai thần mạch kỳ thiếu niên lập tức cả kinh hắn lúc trước nhìn thấy một dịch cử trọng nhược khinh giết chết vài tên đan sĩ cũng đã có chút ngạc nhiên hôm nay nhìn thấy một dịch tỏa ra cường đại khí tức quả thực có chút ngoài ý muốn dù sao một dịch từ trong tay hắn cướp đi ma long nhận lúc mới là kim đan kỳ tu sĩ huyết mạch tu vi cũng là cái này cấp độ mới cách nhau hơn 20 năm một dịch tu vi rồi lại đột nhiên tăng mạnh huyết mạch trên việc tu luyện càng là tiến giai thần mạch kỳ thật sự có chút khó có thể tưởng tượng ừ lấy bản tổ này là phân thân vẫn như cũ có thể đối phó ngươi cái này mới tiến cấp thần mạch kỳ không lâu ra hỏa thiếu niên nói xong đưa tay một trường hướng một dịch đánh tới theo một trường này vung lên thiếu niên cả cánh tay đều thoát ly bay ra cũng hình thể tăng vọt hóa thành một chỉ trường hơn 10 trượng chi lớn quỳ trảo, mang theo từng cố một kính phong trục tới một dịch cái này là bất hủ thi quyết luyện thi thuật đem thi thần mỗi một bộ phận đều luyện chế như là pháp bảo giống nhau cường đại hơn nữa nhưng phân nhưng hợp khó có thể ứng phó Tử thần không mất thời cơ hướng Mục Dịch nói ra. Mục Dịch tâm niệm vừa động, tại quỷ trào trào trước khi đến, hắn liền biến thành một mảnh ánh lửa, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở chu tức hoàn phụ cận hỏa diễm bên cạnh. Ở đâu có hỏa, có thể trốn ở đâu? Đây là Mục Dịch tu luyện tới thần mạch kỳ, trở thành bán thần thân thể về sau, bởi vì có thể hóa thần vì hỏa mà lĩnh ngộ mới độn thuật thần thông. Mục Dịch tránh thoát quỷ trào một trào về sau, lập tức song trường ngũ, lập tức hai đạo cực thô hỏa long bay ra ở giữa không trùng xoay quanh chạy, rơi xuống thành từng mảnh liệt diễm, lập tức phạm vi ngàn trượng ở trong, biến thành một cái biển lửa. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, loại trình độ này hỏa diễm, đối với hắn thi thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thiếu niên móng đuốc sắc bén tiếp tục hướng một dịch sau lưng Chu Tức Hoàn chụp tới, cái này Chu Tức Hoàn mặc dù là vạn niên viêm ngọc luyện chế cực phẩm pháp bảo, nhưng mà hay không có thể ngăn ở quỷ trảo trảo kích, rồi lại rất khó nói. Lần này ngươi cũng không thể chạy trốn tiếp rồi a. Thiếu niên trong lòng đắc ý cười lạnh. Mục dịch hỏa đồn thuật hoàn toàn chính xác khó có thể bắt bất quá hắn mấy cái người nhà rồi lại chạy không thoát chỉ cần công kích một dịch người nhà mục dịch liền không cách nào lảng tránh chỉ có thể chính diện nên chiến cái này lại vừa vặn rơi vào thiếu niên ý định thế nhưng là ngay tại quỷ trào sắc bắt được chu tước hoàn trong nháy mắt chu tước hoàn trên trong ngọn lửa bỗng nhiên toát ra một đám nhàn nhạt ngọn lửa tím cái này sợi ngọn lửa tím chỉ có tấc hơn lớn nhỏ tại mê ngông trong biển lửa lộ ra không có ý nghĩa lại làm cho thiếu niên tại trong chớp mắt sắc mặt đại biến Kinh hại nói cái gì đều nói không nên lời. Ẩm. Cực lớn quỷ trảo tiếp xúc đến cái này, chỉ vẹn vẹn có tấc hơn lớn nhỏ ngọn lửa tím về sau, vậy mà dường như trang giấy gặp được hỏa diễm giống nhau, lập tức bốc cháy lên, trong chốc lát liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, một dịch cũng chút bất chi bất giác đột nhiên xuất hiện ở thiếu niên sau lưng, một đám ngọn lửa tím khi hắn ngón tay bưng hiện hiện, sau đó hắn rôi ngón hướng thiếu niên chút đi. Cứ như vậy tiếp xúc bên trong, thiếu niên thân thể đã ở trong nháy mắt biến thành một đám khói xanh bị ngọn lửa tím đốt cháy sạch sẽ từ đầu đến cuối thiếu niên thậm chí chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng cái này từ nhật thần diễm quả nhiên là thi thần khắc tinh mục dịch trong lòng buông lỏng kinh hỉ nói Đừng cao hưng quá sớm Tử thần chứa cười nói thi thần này là phân thân tuy rằng không tầm thường nhưng cùng thi thần bất hủ chi khu bản thể vẫn là trên lệnh quá xa từ nhật thần diễm tuy rằng có thể khắc chế bất diệt thi thể nhưng khó có thể giống như bây giờ một chiều diệt định. Ngươi giết chết này là phân thân, thi thần mặc dù sẽ lập tức cảm ứng được phân thân bị hủy, nhưng lại nhất thời lúc giữa khó có thể truy xét đến tung tích của ngươi, dù sao loại này phân thây cùng bình thường phân thân vẫn có nhất định khác biệt, phân thây cảm ứng được sự tình, phải thông qua nhất định pháp thuật mới có thể truyền lại cho bản thể. Mà cái này phân thây tại trong nháy mắt bị ngươi giết chết, vì vậy không có khả năng đem ngươi có được tử nhật thần diễm sự tình truyền lại cho bản thể biết được, nhưng thi thần hơn phân nửa có thể đoán ra một ít, mục dịch nhẹ gật đầu. Giải quyết xong thiếu niên về sau, hắn mới xem như chính thức nhẹ nhàng thở ra. Lại nói tiếp, thi thần đây hết thể an bài vốn là không chê vào đâu được, chỉ là đáng tiếc, chí giả ngàn lo, tất có một mất. Thi thần tính sai, nếu không có đoán chừng đến một dịch tu vi thực lực, bất quá điều này cũng không có thể trách hắn khinh địch. Dù sao hơn 20 năm trước một dịch mới là nguyên mạch kỳ tầng thứ nhất, kim đan kỳ Đan sĩ, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn hơn 20 năm về sau, mục dịch lại là nguyên đan kỳ Đan sĩ biết mạch càng là tu luyện tới thần mạch kỳ tầng thứ nhất, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới. tại thi thần xem ra, mục dịch nhiều nhất cũng chỉ là tu luyện tới nguyên mạch kỳ tầng thứ 9, rất khó đột phá đến thần mạch kỳ. vì vậy hắn lưu lại một thần mạch kỳ phân thân chờ đợi mục dịch đã đầy đủ, coi như là thập phần ổn thỏa cách làm. kỳ thật, coi như là mục dịch tiến giai thần mạch kỳ, cũng chưa hẳn là hắn này là thần mạch kỳ phân thân địch thủ, không đủ nhất dưới tình huống, phân thân của hắn cũng có thể từ mục dịch trong tay đào thoát. Hướng hắn bản thể báo cáo việc này. Thế nhưng là, thi thần tuyệt đối thật không ngờ, Mục Dịch không chỉ có tiến giai thần mạch kỳ, thậm chí còn luyện hóa một đám tử nhật thần diễm, loại này đến từ tử nhật đang du đấy, nhất khắc chế hắn luyện thi chi thuật thần thông. Thi thần tính sai, khiến hắn đã mất đi một cỗ phân thân, cũng làm cho Mục Dịch cứu đã xuất ra người. Mục Dịch lập tức hao tốn một ít tâm tư cùng công phu, đem an hình các loại mấy người cấm chế trên người một vừa giải trừ. Tuy rằng giải trừ phong ấn, nhưng mấy người kia pháp lực rồi lại không có cách nào lập tức khôi phục đã bị phong ấn quá lâu các nàng phải tu luyện ngồi xuống nửa tháng trở lên mới có thể dần dần khôi phục nguyên khí phu quân tu vi của ngươi tựa hồ lại tăng lên không ít mấy năm này lúc giữa ngươi lại có bất đồng bình thường cơ duyên sao an hinh mừng rỡ nhìn xem một dịch bất quá đồng thời nàng cũng hiểu được mục dịch khí tức nhiều đi một tí lạ lẫm cảm giác mục dịch nhẹ gật đầu chứa cười nói việc này nói rất dài dòng Vi Phu không chỉ có đạt được cơ duyên tu vi phong đại, còn ngoài ý muốn gặp mẫu thân đại nhân, lại có việc này, An hình kinh ngạc không ngậm miệng được, Mộ Dung Băng cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, tổ mẫu, một khinh ca cùng một mạn vũ đều hết sức kinh ngạc, đều rất có hứng thú cùng đợi một dịch nói tiếp. Thiếu niên chết cũng không có khiến một mạn vũ có bao nhiêu thương tâm, dù sao hắn chỉ là một cỗ thi thể. Nhớ tới bản thân từng cùng một cỗ thi thể ở chung một đoạn thời gian nhưng không có phát hiện, cái này sẽ chỉ làm người sởn hết cả gai úc. Sinh ra hàn ý, ở đâu còn sẽ có nửa điểm yêu say đắm tình cảnh. Vì vậy, tâm tình của nàng cũng rất nhanh vùi đầu vào mục dịch tự thuật bên trong. Tuy rằng chỉ có mấy năm, nhưng mục dịch cái này mấy năm trải qua, nhưng là truyền kỳ cực kỳ, đủ loại không thể tưởng tượng sự tình sâu chuỗi cùng một chỗ, làm cho người ta không thể không cảm thán vận mạng kỳ diệu. Cuối cùng, An Hinh Ung Dung nói ra, có thể thấy được còn là thiện hưu thiện báo. Nếu như phu quân lúc trước không có cố ý muốn lưu lại yêu hải, Yêu cũng không có phía sau đủ loại cơ duyên, cũng sẽ không tại hôm nay cứu ra chúng ta. Ngược lại rất có thể, phu quân cùng bọn ta đều bị cái kia thi thần khống chế, hôm nay đều đã trở thành vô số cố cái sắc không hồn. Mộ Dung băng nghe được tỷ tỷ cốc mạc ngưng cùng lục mạc kết thân, giữa vợ chồng có chút ân ái sự tình, tức thì kinh hỉ cùng đến nói, vận mệnh vô thường, không có khả năng dù sao vẫn là toàn bộ như người ý, đồng thời vận mệnh vô thường, cũng làm cho người ta vô hạn hy vọng. chương 342, tỷ mội gặp lại. Mục Dịch điều khiển phi kiệu pháp bảo ở trên không trong hang hái phi hành. Cha, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Một mạn vũ nhẹ nhàng tại Mục Dịch bên người, hướng hỏi hắn. An Hinh và ba người pháp lực bị phong ấn quá lâu, hôm nay cởi bỏ cấm chế, cấp bách cần ngồi xuống tu hành, khôi phục nguyên khí. Bởi vậy, vậy, ba người này đều tại bay trong tiểu đả tọa thổ nạp, chỉ có một mạn vũ đi ra tìm phụ thân nói chuyện. Đi Huyện Hà Tông. Mục Dịch mỉm cười nói, chỗ đó có truyền tống trận có thể đi hướng Thiên Đạo Quốc tuy rằng cái này truyền tống trận tại thiên đảo quốc cái kia một mặt từng bị mục dịch phá hư để lại vài vết rách nhưng hắn đã đem truyền tống trận vị trí cáo chi vương nhược phong chắc hẳn lúc này vương nhược phong đã sớm đem cái kia truyền tống trận chữa trị mặc dù vương nhược phong không có làm như vậy kim ô thánh nữ cũng nhất định sẽ phái ra trận pháp sư đem chữa trị nguyên vẹn Trừ lần đó ra cốc mạc ngưng cùng lục mặc đã ở huyện hà tông phụ cận là thời điểm khiến đây đối với lệnh đồ làm nhiều điều sai trái tỷ bội đoàn tụ rồi mục dịch bổ sung nói ra mặt khác Người băng di tỷ tỷ, cũng tại đó, chúng ta thuận tiện cũng có thể tiễn đưa nàng cùng tỷ tỷ gặp nhau. Bởi vì cùng chung hoạn nạn ở chung được vài năm, mộ dung băng cùng một dịch một nhà quan hệ thân cận rất nhiều, nàng cung an huynh lấy tỷ muội tương xứng, mà hai cái hải tử đều xưng hô nàng là băng di. Cha, Vũ Nhi tại vô lượng tông lúc, nghe mấy cái người xấu nói cái gì ta là thần tộc thần dân, còn nói thần tộc cùng tu tiên giả không đội trời chung, thần tộc cơ hồ bị tu tiên giả diệt trừ không còn, còn thừa không có mấy. Những thứ này đều là thật sự sao? Mạn vũ hỏi trong lòng đã lâu nghi hoặc. mục dịch mỉm cười, nói ra, từ huyết mạch cùng tu hành công pháp trên bên trên mà nói. Thật sự của chúng ta là thần dân, bất quá thần cùng tiên cũng không phải không có thể đồng thời tồn tại mặt đối lập, chẳng qua là hai loại bất đồng phương thức tu luyện, cầm giữ không có cùng năng lực thiên phú mà thôi. Cái này giống như là thiên đảo quốc tu tiên giới tu huyền giả cùng tu hoàng giả. Bọn hắn tranh đấu lâu như vậy, kết khó có thể hóa giải ân đoán, thế nhưng là nhảy ra thiên đảo quốc tại đây đại lục tu tiên giới rồi lại căn bản không có cái gì huyền hoàng ở giữa cựu hận chỉ là tu luyện bất đồng thiên địa nguyên khí mà thôi thần cung tiên giữa khả năng hoàn toàn chính xác tồn tại không ít truyền thừa đã lâu thượng cổ ân đoán nhưng những thứ này cũng không phải tiên thần không thể cùng tồn tại lý do vũ nhi bất luận người khác nhìn ngươi thế nào bất luận về sau ngươi kích phát loại nào huyết mạch bất luận ngươi về sau đã nhận được loại nào truyền thừa bất luận ngươi về sau tu tiên loại nào công pháp chỉ cần ngươi kiên trì bản thân bản tâm Ngươi liền Thủy chung là ngươi, Thủy chung là cha cùng bảo bối của mẹ con gái. Nghe xong một dịch lời nói này, một mạng vũ dài thở phào một cái. Phảng phất là yên tâm trong trầm trọng bao phủ, nàng tự nhiên cười nói, nói ra, phụ thân nói cũng đúng, chúng ta một nhà bốn miệng, còn có băng gì, Năm cá nhân tu luyện năm loại hoàn toàn bất đồng công pháp. Hoàn toàn bất đồng phương thức tu luyện, tuy nhiên cũng có thể tương thân tương ái, có thể thấy được cái này tiên, thần có khác, cũng không coi là cái gì, chỉ là những người kia cố chấp thành kiến mà thôi. Thế nhưng là, vì cái gì đã nhiều năm như vậy rồi, những thứ này thành kiến, vẫn như cũ tồn tại, vẫn như cũ thâm căn cố đế, khó có thể hóa giải đâu. Nói tới chỗ này, một mạn vũ lại quyết nổi lên miệng, đôi mi thanh tú cao lại. Cái này phụ thân cũng không biết. Mục dịch than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều tại người ngoài cuộc xem ra không có chút ý nghĩa nào tranh chấp, lại có thể khiến lâm vào trong đó song phương sinh tử đánh nhau. Mục dịch liền nghĩ tới mấy năm trước yêu hải nhân tộc. Khi đó nhân tộc cao thấp đã bị vương nhược phong hiệu triệu, chưa từng có nhất trí, nhưng mà khiến những này nhân tộc đoàn kết nhất trí nguyên nhân, nhưng là căn cứ vào nhân tộc đối yêu tộc cựu hận. Lúc ấy, cái loại này trên dưới một lòng, mù quáng đuổi theo từ nhân tộc, khiến mục dịch đã sợ hãi lại đành chịu, đã đau buồn và lại thán. Lúc mù quáng theo lực lượng đạt tới trình độ nhất định, đã liền mục dịch loại này tồn tại, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Chẳng lẽ nói, đúng là cựu hận loại vật này, dễ dàng nhất khiến cho đồng cảm dễ dàng nhất khiến mọi người đoàn kết cũng dễ dàng nhất kích động mọi người dễ dàng nhất chế tạo mù con theo vì vậy dễ dàng nhất bị lợi dụng vũ nhi ngươi có hận hay không vô lượng tông tu sĩ mục dịch đột nhiên hỏi đương nhiên hận bọn họ đều là người xấu đem chúng ta giam lại một mạn vụ không cần nghĩ ngợi đáp mục dịch lắc đầu nói ra ngươi sai rồi xấu chính là bắt lại ngươi chúng cũng nốt các ngươi cái kia chút ít vô lượng tông đan sĩ lao tổ mà rất nhiều không biết chút nào cũng chưa từng tham dự việc này vô lượng tông tu sĩ tu đổ, cũng không nên bị ngươi cử hận ngươi có lẽ hận cái kia số ít một nhóm người mà không nên hận toàn bộ vô lượng tông nói đến đây một dịch lầm bầm lầu bầu giống như thì thảo nói ra lại nói tiếp dễ dàng làm lên đến sẽ rất khó thiên đảo quốc tu tiên giới không cũng là bởi vì hoàng môn đã từng xuất hiện qua mấy cái đại ma đầu liền đem tất cả tu hoàng giả coi là tà ma ngoại đạo muốn trừ chi cho thông khoái rộng rãi đại tu tiên giả cùng tu thần giả giữa Tự nhiên sẽ có cửu oán hận, nhưng nếu là bởi vậy liền hận trên tất cả tu tiên giả hoặc tu thần giả, chỉ sợ sẽ là mười phần sai. Khoan dung nguyên bản chính là một kiện rất khó làm được sự tình, trái lại, nhớ ký cửu hận liền dễ dàng rất nhiều. An Hinh chẳng biết lúc nào cũng bay ra, nàng phụ họa Mục dịch nói ra, đại khái đây chính là vì cái gì đại đa số mỗi người sẽ cửu hận toàn bộ vô lượng tông cao thấp, mà không chỉ là tương quan những người kia nguyên nhân. Đáng tiếc biết dễ đi khó. Mục dịch nhẹ gật đầu, cười khổ nói nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nếu như các ngươi thật sự tại vô lượng tông gặp bất chắc khó bảo toàn ta không làm chuyện đại khai sát giới giết chết vô lượng tông cao thấp cả nhà chuyện sai an hinh nói ra đúng vậy lâm vào báo thủ trong khoái cảm không để ý bản thân an nguy đây chỉ là một lúc chi dũng nhưng nếu như tại dưới cơn thịnh nộ còn có thể kiềm chế xung động cứu hận không cho nó tàn sát bừa bãi thôn phệ bản thân bản tâm đây mới là đại dũng cảm đại khí khái vũ nhi người rõ chưa vũ nhi đã biết Mạn vũ rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra thế gian có kiểu oán hận cũng coi chân tình vũ nhi sẽ không chỉ nhớ kỹ cửu hận rồi lại đã quên mặt khác đẹp đổ tốt mục dịch cùng an hinh nghe vậy nhìn nhau đều là mỉm cười cách nhau vài năm tất cả tháp phỏm nhớ mong dù có thiên ngôn và ngữ đều ở nụ cười này giữa đột nhiên mục dịch thần sắc khẽ biến hắn vội vàng từ trong tay háo lấy ra một kiện màu vàng truyền âm lệnh sau đó lập tức kích phát là lục mặc hắn nói có chuyện quan trọng tìm ta mục dịch nghe xong truyền âm lệnh về sau hướng an hinh nói ra vừa vặn chúng ta đi trước tìm lục mặc sau đó lại đi huyện hà tông thông qua chỗ đó phản hồi thiên đạo quốc ngoài ra vi phu còn có một chút đồ vật cần mua một cái vì hinh nhi cùng bọn nhỏ luyện hóa kim đan làm chuẩn bị lấy một mạng vũ thần tộc huyết mạch có mục dịch tương trợ làm cho nàng tiến giai cũng không khó khăn một khinh ca cũng là tu luyện thập phần chăm chỉ tuy rằng hắn tư chất bình thường nhưng nếu là có một chút không tầm thường bảo vật tương trợ, cũng lớn có cơ duyên trở thành đan sĩ, ngược lại là An Hinh, tuy rằng nàng đã tiến giai Cấu Nguyên hứng Kỳ thật lâu, nhưng bởi vì nàng sử dụng truyền thừa bí thuật chỗ thiếu hụt, khiến cho nàng rất khó lại luyện hóa kim đan. Mục Dịch lúc đầu vốn định không tiếc vận dụng Hoán Huyết Đại Pháp, vì An Hinh đổi nhập thần máu, sửa tu thần mạch quyết, giống nhau có cơ hội tu luyện tới tương đương với đan sĩ nguyên mạch kỳ, thọ nguyên tăng nhiều, bất quá, hôm nay Mục Dịch đã là tu vi tăng nhiều, thần thông cũng mạnh mẽ không ít có lẽ không dùng phức tạp như vậy tại toàn lực của hắn phụ trợ xuống chỉ cần gom đủ một ít trọng yếu bảo vật vẫn rất có cơ hội trợ an hinh cưỡng ép luyện hóa kim đan chính như năm đó huyến hà lao tổ trợ cốc mạc ngưng luyện hóa kim đan giống nhau không bao lâu về sau một dịch đám người đi tới khoảng cách huyến hà tông bất quá mấy ngàn dặm xa kính nguyệt hồ trên trong hồ một tòa mây mù lượn quanh đảo nhỏ đúng là lục mặc cùng cốc mạc ngưng động phụ chỗ cốc mạc ngưng nhìn thấy một dịch rõ ràng mang theo mộ dung băng đến đây cực kỳ mừng rỡ Nàng cùng mộ dung băng tỉ mội xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên có một phen kích động, lén lút cũng có chuyện nói không hết lời nói, đồng thời Mục dịch cùng lục mặc cũng ở một bên thần sắc nghiêm nghị nói chuyện với nhau. Cái gì, thi thần đã thức tỉnh. Lục mặc nghe được Mục dịch lời nói về sau, chấn động. Lục mặc nói ra, chuyện này phải báo cho huyễn hà tông cùng huyễn hà lao tổ, để cho bọn họ phái người đem cái này vô lượng tông diệt trừ, tránh cho thi môn tiếp tục lớn mạnh. mục dịch đồng ý nói, thử. Tuy rằng thi thần cực kỳ môn nhân hơn phân nửa đã đào tẩu, nhưng có thể diệt trừ bọn họ cứ điểm cũng là rất có cần phải. Bất quá vô lượng tông đại đa số người đều là không biết rõ tình hình người vô tội, ngàn vạn không muốn không phân tốt xấu đổ sắt không còn. Lục Mặc cười nói, "Ha ha, cái này dễ dàng, công khai tuyên dương việc này, cái kia chút ít không muốn cùng thi môn làm bạn vô lượng tông tu sĩ tu đồ, tự nhiên sẽ sớm đào tẩu, lưu lại cùng thi môn đồng nhất trận tuyến đấy, cũng là chết chưa hết tội." Mục Dịch nhẹ gật đầu, hỏi đúng rồi, lục sư huynh dùng khẩn cấp truyền âm lệnh đem tại hạ gọi, nhưng có chuyện gì gấp, không tệ. lục mặc nghiêm mặt nói ra, thực không dám dầu giếm, lục mỗ lại phát hiện một kiện thần khí tung tích. a, là cái nào một kiện? một dịch trong lòng khẽ động, là bạch nhật thần đẳng. lục mặc nói ra, lục mỗ bản thể thanh nhật thần đẳng cùng cái kia bạch nhật thần đẳng là tạo thành trúc dung thần đăng bắc đèn hai cỗ dây leo. cái này hai loại thần đẳng vốn là đồng khí cả gốc, nhưng thuộc tính tất cả không giống nhau. Một cái thông thiên, một cái xuống đất, một cái hấp thu huyền khí, một cái dung hợp hoàng nguyên, nếu muốn chính thức đốt chúc dung thần đằng, hai loại thần đẳng thiếu một thứ cũng không được. Một số năm trước, cái này hai loại thần đăng cũng đã biến ảo trưởng thành, đáng tiếc nhiều năm trước ngang bị biến cố, đã sớm lẫn nhau đã mất đi liên hệ. Bất quá, dù sao năm đó là cùng căn sinh, vì vậy lục mộ đối bạch nhật thần đăng cũng có sơ qua cảm ứng. Ngay tại trước đây không lâu, tại nhiều người anh lão liên thủ truy tra xuống ngoài ý muốn phát hiện có quan hệ bạch nhật thần đẳng manh mối nói là bạch nhật thần đẳng khả năng xuất hiện ở vong ưu cốc trong lục mũ còn cố ý đi vong ưu cốc dò xét một phen hoàn toàn chính xác cảm ứng được bạch nhật thần đẳng khí tức nhưng cái khó lấy chuẩn sắp bắt vong ưu cốc là đại yên quốc tứ đại hiểm cảnh một trong năm đó thụ tiên thần quốc chiến ảnh hướng đến hoàn cảnh nơi này hết sức đặc thủ, nguy hiểm không nhỏ vì vậy chúng ta thương nghị tập hợp đủ hơn nhiều tên nguyên anh kỳ tồn tại cùng một chỗ tiến vào vong ưu cốc trong tìm kiếm bạch nhật thần đẳng Đương nhiên, lục mô cũng là phải đi đấy. Lục mô cho rằng, nếu như một sư đệ cũng có thể tiến đến, nắm chắc thì càng lớn. Để tránh đêm dài lắm ậu, chúng ta ý định 3 ngày sau liền xuất phát, vì vậy lục mô khẩn cấp định ngày hẹn một sư đệ, hỏi thăm sư đệ mục đích như thế nào. Chương 343, Như được hữu tình lang. Vong hữu cốc. Tại hạ chưa từng nghe nói nơi này. Cái gọi là đại yên quốc tứ đại hiểm cảnh, lại là chuyện gì xảy ra. Một dịch như mày, lục mặc lời nói hắn là lần đầu tiên nghe nói bất quá lấy lục mặc thân phận có thể tìm tới bạch nhật thần đằng manh mối cũng không kỳ quái lục mặc đáp tứ đại hiểm cảnh đều là lúc trước tiên thần cuộc chiến di tích vài vạn và năm một mực bị cao sơn lưu thủy tứ đại tu tiên thế ra chăm sóc chỉ có số rất ít nguyên anh kỳ tồn tại mới biết hiểu việc này Một sư đệ quanh năm tại yêu hải tu hành tự nhiên không rõ ràng lắm chúng ta muốn đi vong lưu cốc là một chỗ trải rộng độc khí kéo dài sơn cốc chỗ đó yêu thu cây cối Đều tại độc khí tiêm nhiễm xuống trở nên ẩn chứa kích độc, phổ thông đan sĩ si tiến vào nơi này nhất định có đi không về, cũng chỉ có nguyên anh kỳ tồn tại, còn có thể may mắn còn sống sót. Bất quá một sư đệ không cần lo lắng, lấy thực lực của người, mặc dù không có ngưng kết nguyên anh, cũng sẽ không e ngại cái kia chút ít độc khí, về phần huyết mạch tu vi. Nói đến đây, lục mô lại đánh giá cẩn thận một dịch liếc, kết quả hắn chấn động, kinh hỉ không hiểu nói, ha ha, nguyên lai một sư đệ đã tiến giai thần mạch kỳ, chậm trưởng lục mộ thiếu chút nữa không nhìn ra bởi như vậy một sư đệ thực lực đã cùng cái kia chút ít anh lão địa vị ngang nhau càng thêm thuận tiện lục sư huynh lại như thế nào nhìn ra tại hạ kẽ hở Một dịch tò mò hỏi hắn cũng không có hiển lộ huyết mạch tu vi nhưng đối với phương hướng lại có thể khám phá lục mặc cười nói ha ha lục mộ thân là thần đẳng thân thể tổng có một chút sở trường lục mộ đối khí tức cảm ứng tương đối linh mẫn bình thường che giấu thủ đoạn rất khó tại lục mộ trước mặt có hiệu quả Bất quá một sư đệ khí tức che giấu chi thuật hoàn toàn chính xác thập phần cao minh, lục mộ nếu là hơi chút chủ quan một ít. Nói không chừng cũng sẽ xem nhẹ qua. Lục mặc nói chuyện thời điểm, một dịch trong hai tròng mắt rồi lại đã hiện lên một tia kim mang, mặc dù chỉ là lóe lên tức thì khó có thể phát hiện, nhưng cũng đủ làm cho hắn nhìn ra chút gì đó. Thế nào, ngươi dùng âm dương thần mục có phát hiện gì không? Tử thần tại một dịch thần nghiệm trong nói ra. Đích xác là một cây xanh tươi rớt át dây leo. Một dịch thông qua thần niệm cùng tử thần nói ra, xem ra tiền bối theo như lời không tệ. Tuy rằng hắn khả năng đã trải qua nhiều lần sinh tử luân hồi, nhưng thuộc về vẫn là một cây thần đẳng huyễn linh trưởng thành. Vì vậy tại âm dương thần mục trong mắt, kiếp trước của hắn chính là một cây thần đẳng. Như vậy là tốt rồi. Tử thần nói ra, nếu như hắn chính là thanh nhật thần đẳng, vậy hắn theo như lời hơn phân nửa không có giả. Hắn thân là trúc dung thần đăng năm kiện trong thần khí, rõ ràng lựa chọn chủ động cùng tu tiên giả hợp tác, cũng là thập phần sáng suốt lao phu năm đó nếu như làm như vậy chỉ sợ cũng sẽ không chết tại thi thần tay mục dịch hỏi tiền bối nam kiện thần khí trong xích nhật hòa thạch tử nhật đăng du thanh nhật thần đẳng cũng đã tìm được bạch nhật thần đẳng tùng tích cũng có một ít tin tức không biết cái kia hoàng nhật đang tràn ra sao loại bảo vật tiền bối còn có một kia manh mối đã có đá lửa dấu thắp bấc đèn có lẽ có thể đốt hỏa diễm cái này cây đèn vậy là cái gì tác dụng điểm này lao phu cũng không được thập phần rõ ràng Tử thần đáp, nhưng mà nghe nói cái kia cây đèn mới là thao tung trúc Dung thần đang mâu chốt. Nếu như không có cây đèn, tùy tiện đốt tử nhật. Năng lượng phóng thích sẽ mất đi khống chế, tạo thành cực kỳ đáng sợ tai nạn, người làm phép cũng chịu không được cường đại như vậy trúng kích. Mà hoàng nhật đăng chản cũng là năm kiện thần khí trong thần bí nhất một kiện, còn không có bất kỳ manh mối lưu truyền tới. Nói đến đây, tử thần ngừng lại một chút. Nói ra, bất quá, lão Phu nhớ kỹ thi thần đã từng đề cập tới khả năng có thần khí đã rơi vào trong tay của địch nhân mục dịch trong lòng dùng mình nói ra địch nhân là chỉ cái kia chút ít tu tiên giả sao tử thần nói ra đúng vậy thi thần lấy thiên hạ tu tiên giả là địch đem tất cả tu tiên giả cũng làm tìm đường chết địch Hỏa thần trúc dung đại nhân đang chạy trốn tới này giới đã bị tám gã thiên tiên giáp công lúc trước cố ý để lại chúc dung thần đăng chuyện này tuy rằng lúc ấy chỉ có chúng ta bốn gã trung thành và tận tâm cổ thần biết rõ nhưng chúng ta sau khi chiến bại Cái kia chút ít thiên tiên từng lúc này giới phô thiên cái điệu tìm kiếm các loại thần khí tung tích, hơn phân nửa cũng là đã nghe được một ít tiếng gió. mục dịch nhớ tới yêu tộc trong một ít cổ xưa mà mơ hồ ghi chép, cái kia tử nhật hơn phân nửa chính là tứ đại yêu tộc tổ tiên phong lần đấy. Xem ra tám vị thiên tiên đích sắc là đã biết thần khí sự tình, chỉ là có hay không có thần khí rơi vào trong tay của bọn hắn, rồi lại rất khó nói. mục dịch nhữ mày hỏi, nếu như lúc trước có tiên nhân đã nhận được một món trong đó thần khí, cũng đem mang đi. Đưa đến trong tiên giới, ta đây các loại chẳng phải là vĩnh viễn cũng không cách nào gom đủ năm kiện thần khí, tạo thành trúc dung thần đăng. Điểm này rồi lại đừng lo. Tử thần nói ra, theo lão Phu biết, hỏa thần trúc dung đại nhân cũng sẽ dự phòng điểm này. Những thứ này thần khí, tu tiên giới hoàn toàn không cách nào không chế, hơn nữa tựa hồ rơi xuống làm đặc thù xử lý, bất luận cái gì một kiện đều không thể một mình ly khai này giới. Chỉ có lắp ráp thành trúc dung thần đăng mới có thể phá tan trói buộc, ly khai này giới. Thì ra là thế. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, Lục Mặc cùng cái kia chút ít ánh lão, đều phải tìm được chút dung thần đăng, quả nhiên đều cũng có nhu cầu của mình. Lúc này, Lục Mặc hỏi, "Mục sư đệ suy tính như thế nào, có nguyện ý hay không đi theo chúng ta cùng đi vong ưu cốc?" Vong ưu cốc bên trong đặc thù hoàn cảnh, đối mục sư đệ tu luyện thần mạch có phần mới có lợi, nguyên bản Lục Mộ ý định khuyên mục sư đệ tiến đến vong ưu cốc hiệp trợ chúng ta tìm kiếm bạch nhật thần đăng, thuận tiện trùng kích thần mạch kỳ, hôm nay mục sư đệ đã tiến giai thần mạch kỳ. Vong yêu cốc đối một sư đệ chỗ tốt sẽ thiếu một ít, nhưng đồng thời mức độ nguy hiểm cũng sâu sắc giảm xuống. Mặt khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một sư đệ là lục mộ cho rằng đấy, thích hợp nhất khống chế trúc dung thần đăng người. Chỉ cần chúng ta gom đủ chúc dung thần đăng, sẽ giao cho một sư đệ trong tay, khiến một sư đệ kích phát thần đèn, dẫn đầu chúng ta ly khai này giới. Càng trọng yếu chính là, khống chế thần đèn người, có thể đạt được một đám thiên thần lực, bằng vào cố lực lượng này, đủ để phá tan thiên địa pháp trói buộc mang theo số ít vài tên thân nhân, linh sủng các loại cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới, tin tưởng một sư đệ cũng sẽ không cự tuyệt. đương nhiên, lục mỗ cũng có chính mình tư tâm, liền nội tử đều nói, một sư đệ là có thể người tin cẩn, hy vọng một sư đệ khống chế chúc dung thần đang thời điểm, khiến lục mỗ có thể cùng nội tử cùng một chỗ phi thăng. một dịch tầm ầm động tâm, ngoại trừ có nhất định được mạo hiểm bên ngoài, hắn nghĩ không ra bản thân có mặt khác lý do cự tuyệt. bất quá, vì ngày sau có thể phi thăng đến thượng giới vì người nhà của mình cũng có thể cùng một chỗ phi thăng, bước lên một ít mạo hiểm cũng là thập phần đăng giá. Một dịch suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, đã như vậy, tại hạ cũng không tốt không đếm sửa đến. Rất tốt. Lục mặc cao hứng nhẹ gật đầu, khiến cho một sư đệ người nhà cùng nội tử các loại tạm thời đều ở tại chỗ này. Nơi này thập phần an toàn, hơn nữa nội tử bảo muội cùng một sư đệ người nhà lại hết sức quen thuộc, cũng không có gì không tiện chỗ. Một dịch nhẹ gật đầu, đồng ý lục mặc căn bài. Đêm đó, Một dịch cùng An Hinh thương lượng việc này, An Hinh nghe nói thậm chí có khả năng người cả nhà cùng một chỗ phi thăng, cũng là hết sức cao hứng. Nàng nguyên bản cảm giác mình cùng một dịch tu vi trên lệnh càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng phải có tách ra một ngày, vốn nàng cũng đã có chút đã mất đi tu luyện động lực, nhưng nghe đến tin tức này, vẫn không khỏi được thập phần phấn khởi. Ban đêm, Cấp Mạc ngưng cùng Lục Mặc cũng đang đàm luận việc này. Bang Nhi một mực ưa thích một sư đệ. Lục Mặc ngạc nhiên nói, ha ha, nếu như như vậy ta đây các loại liền tận lực tác hợp bọn hắn đi nếu như băng nhi gả cho một sư đệ khiến một sư đệ làm cầm đèn chi thần thì càng thêm tin cậy cốc mạc ngưng nói ra nếu như có thể chu toàn việc này vậy liền tốt nhất bất quá phu quân không muốn miễn cưỡng băng nhi rất đúng tâm cao khí ngạo nàng cũng không nhất định nguyện ý làm người thiếp tùy tùng mặc dù là trước mặt đối với chính mình người thương nàng hơn phân nửa thà rằng cô đơn trước bóng cơ khổ cả đời cũng sẽ không cùng người chia sẻ trợ phu lục mặc mỉm cười nói ra Cái kiêng ngưng nhi còn ngươi, ngươi có nguyện ý hay không cùng người chia sẻ trượt phu? Không muốn. Nếu có cái ngày đó, ta sẽ khoảng cách ngươi mà đi. Cốc mạc ngưng không cần nghĩ ngợi đáp, ngữ khí thập phần tự nhiên. Lục Mặc cười to, nói ra, ha ha, ngưng nhi yên tâm, mặc dù thiên hạ tất cả mỹ nhân đều đến yêu thương nung nhớ, vi phu cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Nay sinh đời này, chỉ cần một mực có ngưng nhi làm bạn, vi phu không còn hận cầu. Cốc mạc ngưng hơi có vẻ ngượng ngùng rúc vào lục Mặc trong ngực. Nàng nói ra, vì ngưng nhi, khiến phu quân không thể không cùng cái kia chút ít tu tiên giả hợp tác, làm khó phu quân. Lục mặc lắc đầu cười nói, cái này không coi là cái gì. Chỉ cần có thể cùng ngưng nhi đôi túc song phi, dị vãng lân đoán, Vi phu đều có thể bông. So sánh với ta và ngươi ở giữa chân tình, những thứ này thượng cổ còn sót lại kiểu hận, cũng không đáng giá nhắc tới. Vi phu trong lòng chỉ có ngươi một cái, chỉ cần có thể cùng ngươi thật dài thật lâu cùng một chỗ, cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới cùng một chỗ tư thủ dài đằng đăng trường sinh vi phu cũng đã đầy đủ những thứ khác hết thảy đều không đủ lo lắng cốc mạc ngưng trong lòng cảm động nàng ung dung nói mịt mù mịt mù tu tiên lộ một bước cả kinh tâm đoạn tình trạng lục dục nơi nào kiếm tri âm bế quan hơn 10 năm chỉ có ảnh tùy hình như được hưu tình lang chẳng ước thành thiên tiên ta trước kia cũng nhất tâm hướng đạo đối nhiên nữ tình cảnh quá mức là khinh thường thẳng đến gặp được phu quân mới cảm nhận được đậm đặc tình mật ý mới cảm nhận được sinh mệnh chân lý chỉ cần có thể cùng phu quân như vậy yêu nhau trăm năm có hay không có thể đắc đạo phi thăng có hay không có thể trưởng sinh bất lão đã đều không trọng yếu lục mặc nhẹ nhàng vuốt ve cốc mạc ngưng tóc xanh mái tóc thì Thảo nói ra một trăm năm như thế nào đủ vi phu đối với ngươi tỉnh mặc dù nghìn năm và năm cũng chút hết nói không hết vi phu muốn cùng ngươi tư thủ nhất sinh cộng phổ một khúc vĩnh viễn không kết thúc lời tâm tình thiên địa bất lão ta và ngươi liền vĩnh viễn không chia lịa hai người gắn bó trên lệnh tựa giờ này khắc này dường như chung quanh hết thảy đều không tồn tại trong mắt của bọn hắn cũng chỉ có đối phương thân ảnh mấy vạn năm trước tòa nào đó tuyết phong vạn trượng trên vách đá dựng đứng có một đông một tây hai đóa thanh khiết hoàn mỹ tuyết liên chính nên đón lạnh thấu xương gió lạnh tận tình nở rộ một căn xanh tươi lướt át dây leo dường như đã bị hoa này hương hấp dẫn ngoan cường từ vách núi dưới đáy chậm rãi bò sinh, không ngừng sinh trưởng không biết qua bao nhiêu năm thanh đằng rốt cuộc trèo bò tới trong đó một đóa tuyết liên phụ cận Chỉ là lúc này, tuyết liên đã tạ đi, cuối cùng một đoá hoa muối, vừa đúng đã rơi vào thanh đằng trong ngực. mươi 344, Tứ Đại Thế Gia. Ba ngày về sau, một dịch theo lục mặc, cùng đi đã đến một mảnh hoàng vu chi địa. Nơi đây khắp nơi đều là cắt vàng đá đá sỏi, không có một ngọn cỏ, cùng phong cùng một chỗ liền có bao cắt che khuất bầu trời, thoáng như tận thế chi cảnh. Như thế ác liệt hoàn cảnh, tự nhiên không có phảm nhân cư trú ở này, mà ở trong đó thiên địa nguyên khí cũng thật là bình thường. Lại không có gì thiền tài địa bảo, vì vậy tu tiên giả cũng sẽ không đem động phủ chọn ở chỗ này. Như thế mà đang ở như thế hoang vu địa phương, lại có không ít tu tiên giả tụ tập nơi này, hơn nữa đều không ngoại lệ đều là nguyên anh kỳ tồn tại. Nguyên anh kỳ tu tiên giả, tại tu tiên giới đã là cao nhất giai tồn tại, mỗi một vị đều là hết sức quan trọng đại nhân vật, hô phong hoán vũ thần thông quảng đại, được xưng là bản tiên. Ngay thường mặc dù là ở đằng kia chút ít đại tông môn bên trong, cũng rất khó nhìn thấy những thứ này anh lão nhưng giờ này khác này lại có hơn 10 người anh lão tụ tập tại một mảnh hoang vu trong sa mạc có thể nói nghìn năm không gặp chuyện lạ như thế hoang vu địa phương tại sao có thể là có bạch nhật thần đẳng sinh trưởng vòng ưu gốc mục dịch trong lòng âm thầm lấy làm kỳ hắn chưa từ giữa không trung rơi xuống liền lặng lẽ kích phát âm dương thần mục trong hai tròng mắt nhàn nhạt kim mang lóe lên lập tức nhìn ra một ít trò. thật cao rõ không gian cấm chế cùng yêu hải trong tử nhật phong ấn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Mộc dịch thầm nghĩ, hắn nhìn đến, tại đây chút ít anh lão sau lưng cách đó không xa, có một tầng hầu như không thể nhận ra cảm thấy không gian cấm chế, nhìn như chỗ đó cùng chung quanh giống nhau đều là vô tận sa mạc, trên thực tế khác gần nút huyền cơ. Ha ha! Lục đạo hữu cùng một tiểu hữu đều đã đến, chúng ta đã đợi đợi đã lâu. Lưu chân nhân nhìn thấy hai người đến đây, lập tức chủ động tiến lên đón chào. Lưu đạo hữu, đợi lâu. Lục mặc chắp tay đáp lễ lại, một dịch cũng đồng dạng đáp lễ miệng nói tham kiến Lưu đạo hữu. Lưu chân nhân hơi sững sờ, bởi vì mục dịch cũng không có đem huyết mạch của mình tu vi bộc lộ ra, hắn mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là một gã nguyên đan kỳ đỉnh phong đan sĩ, ngay tại trước đây không lâu. Mục dịch còn sưng hắn vì Lưu tiền bối, hôm nay lấy đạo hữu xưng hô, Lưu chân nhân cảm thấy hơi kỳ, nhưng là lơ đễnh. Lưu chân nhân hướng lục mặc cùng mục dịch giới thiệu đứng dậy sau cái kia chút ít ánh lão, những người này, ngoại trừ đã biết Viễn Hà lao tổ bên ngoài, còn lại mấy người đều là Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại tu tiên thế gia trưởng lão, mục dịch cũng từng nghe nói nhân tộc đại lục tu tiên giới tài nguyên vài vạn năm đến trên cơ bản đều bị cái này tứ đại tu tiên thế gia cầm giữ, tăng thêm cái này tứ đại thế gia âm thầm tận lực gáp chế thế lực khác phát triển, vì vậy nhân tộc nguyên anh kỳ tồn tại trên cơ bản đều xuất từ ở tứ đại thế gia bên trong. Huyễn Hà lão tổ cũng là trong tứ đại gia tộc Lưu Thị thế gia ngoại thích, nếu không hắn cũng rất khó liên quan đến cái này vòng tròn luẩn quẩn. Mấy vị này là sơn gia sơn bất phá, sơn bất diệt, sơn bất lập ba vị trưởng lão, cái này vong lưu cốc, chính là do sơn gia nhiều thế hệ trông coi đấy. Bốn vị này là thủy gia trưởng lão, thủy vô tẫn, thủy vô danh, thủy vô ý thủy vô tâm, thủy gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, vị này vô tâm tiên tử. Không đến 200 tuổi liền ngưng kết nguyên anh, có thể nói có một không hai kỳ tài. Hai người này là ta lưu gia nhân tài mới xuất hiện, trước đó không lâu mới ngưng kết nguyên anh, thiên kỷ, như ngọc. Nhanh tới bai kiến lục đạo hữu cùng một đạo hữu. lục mặc cùng một dịch, cùng những người này nhao nhao thi lễ lẫn nhau khách khí vài câu một dịch cũng đều lấy đạo hưu tương xứng. Tiên tiêu kêu vô tâm tiên tử Thủy Gia Trường lão là một gã hai đầu lông mảy khí khái hào hùng bức người nữ tu, nàng tại lưu chân nhân giới thiệu song sau cười nói, ha ha, lưu đạo hưu khiêm tốn. Lưu gia thiên kỳ phu phụ hai người, tu luyện thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy thiên nam mà nữ song tu công pháp, liên thủ tới danh giới rõ ràng cao hơn gia cùng giai tu tiên giả một bậc lưu chân nhân cười nói vô tâm tiên tử quá khen thủy gia tứ tuyết trận đó mới là cao minh nhất thủ đoạn do bốn gã trưởng lão liên thủ bày trận mặc dù là nguyên anh xuất khiếu tồn tại chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản thủy gia đại trưởng lão thủy vô tẫn tên kia có hơn một thước dâu trắng lao giả vê dâu lắc đầu nói ra chúng ta thủy gia tứ tuyết trận bố trí điều kiện cực kỳ hà khắc rất khó bố trí chỉ là dùng để hành động chấn tộc chi bảo coi như cuối cùng phòng ngự thủ đoạn mà thôi nói lên trận pháp chúng ta trong tứ đại gia tộc tự nhiên lấy sơn ra nhất xuất chúng những người này lẫn nhau giữa lấy lòng vài câu lộ ra đã có chút quen thuộc cũng có chút khách khí lưu chân nhân tại giới thiệu lục mặc cùng một dịch lúc tức thì tương đối đơn giản một ít chỉ nói bọn họ là biết rõ như thế nào sử dụng chúc dung thần đăng tu thần giả đồng dạng bị hạn chế tại này nhân giới bên trong hôm nay chỉ có liên thủ mới có thể cùng một chỗ phá tan phong ấn trói buộc chạy trốn này giới Lục Mặc tỏa ra khí tức cực kỳ không tầm thường, rõ ràng không có ở đây lưu chân nhân đám người phía dưới, vì vậy những người này đối Lục Mặc cũng đều lễ nghi có ra, nhưng Mục Dịch rồi lại nhìn như chỉ là nguyên đan kỳ đan sĩ, bọn hắn lấy đạo hưu tương xứng đã là thập phần cất nhắc, vì vậy đại đa số người cũng chỉ là nhàn nhạt hướng Mục Dịch nhẹ gật đầu, chưa nói tới cái gì khách khí. Mục Dịch cũng không cho là đúng, hắn chú ý tới, nơi đây anh lão, tu vi cũng có tất cả cao thấp. Đây là hắn tiến giai thần mạch kỳ về sau, Đối thiên địa nguyên khí cùng tu luyện giả tỏa ra khí tức cảm ứng càng thêm linh mẫn sau mới có thể cảm nhận được đấy. Nếu như hắn chỉ là đan sĩ, như vậy những thứ này anh lão khi hắn xem ra, mỗi một cái đều là sâu không lường được, cũng không phân biệt ra được cao thấp. Hiện tại, mục dịch có thể nhìn ra, những người này, Huyễn hà lao tổ, lưu Trân nhân, thủy gia đại trưởng lao thủy vô tẫn, sơn gia đại trưởng lao sơn bất phá, bốn người này tu vi cao nhất, đã là tiên anh kỳ tồn tại. Nguyên anh kỳ anh lão. Theo như cảnh giới phân chia, cũng có thể chia làm ba cái tiểu cảnh giới, phàm anh kỳ, linh anh kỳ cùng tiên anh kỳ, cái này ba cái cảnh giới, miêu tả đều là nguyên anh thực lực. Bởi vì tu tiên giả đã đến nguyên anh kỳ, một thân thần thông đều tập trung ở trong nguyên anh, nguyên anh mạnh bao nhiêu, thực lực của bọn hắn liền cao bao nhiêu. Thậm chí, lúc nguyên anh tu luyện viên mãn, đạt tới tiên anh kỳ đỉnh phong về sau, liền có thể thoát ly thân thể, trở thành nguyên anh xuất khiếu, mặc dù cái gọi là xuất khiếu kỳ tu tiên giả đã đến xuất khiếu kỳ, nguyên bản nên có thể phá tan thiên địa pháp tắc hạn chế, kích phá hư không, phi thăng tiên liên giới, nhưng mà, người này giới rồi lại hết sức đặc thủ, mấy vạn năm trước bị phong ấn, những thứ này tu tiên giảm một mực khó có thể đạt tới nguyên anh xuất khiếu cảnh giới, càng không nói tới phi thăng tiên liên giới. Thoáng cái liền gặp được nhiều như vậy anh lão, hơn nữa không thiếu tiên anh kỳ nhân giới cao cấp nhất tồn tại, cái này tại trước kia tuyệt đối là một dịch khó có thể tưởng tượng sự tình. Phải biết rằng, làm làm một cái đan sĩ, Một dịch hầu như không cách nào cùng những thứ này anh lao cấp bậc tồn tại gặp mặt một lần, xem ra, đích xác là Tu Vi đã đến cảnh giới gì, mới có thể tiếp xúc đến nhân vật rằng gì. Một dịch thầm nghĩ trong lòng, khó trách lục mặc hy vọng hắn cũng có thể lại tới đây, nếu như Tu Tiên giả một phương chỉ có lục mặc một người, liền lộ ra vô cùng thế đơn lực bạc, lúc song phương lực lượng quá không cân đối, sẽ rất khó thực hiện cái gọi là hợp tác, thường thường sẽ biến tướng trở thành bức hiếp hoặc là mệnh lệnh. Cao Sơn Lưu Thủy Tứ Đại Tu tiên thế ra này đây dòng họ vi xưng hô hôm nay sân già lưu lưu gia cùng thủy gia đều đã đi tới nơi đây duy chỉ có không thấy cao gia lưu đại nhân chân nhân nói lão phu đã thông chi cao gia ta chờ ở chỗ này lại chờ một lát nếu là cao gia chậm chạm không đến chúng ta liền tự hành tiến vào vong lưu cốc đi thủy gia một vị trưởng lão hơi có không vui nói hừ, cao gia đã nhiều năm không để ý tới chúng ta lúc này đây chắc hẳn cũng sẽ không tham dự chúng ta ba đại thế gia đều là dốc sức làm Cao gia chỉ muốn thu lấy chỗ tốt sao? Thủy gia đại trưởng lão Thủy vô tận gấp gáp nói, Tam đệ không muốn nói bậy, Cao gia nói như thế nào đều là chúng ta tứ đại thế gia đứng đầu, trong ngôn ngữ không thể mạo phạm. Sơn gia đại trưởng lão rồi lại hắc một tiếng cười khẽ, nói ra, ta xem vô tình đạo hữu nói không phải không có lý, có lẽ là thời điểm một lần nữa phân chia một cái tứ đại thế gia số ghế rồi. Lưu chân nhân cũng nói, tiếp qua 20 năm, chính là chúng ta tứ đại thế gia 500 năm một lần tụ nghĩa đại điện. Cho đến lúc đó, chỉ sợ cao gia chắc chắn nhượng ra đệ nhất thế gia bảo tọa. Có có thể người ở chi, theo tại hạ nhìn, thủy gia có hy vọng nhất. Thủy vô tẫn lắc đầu cười nói, không dám không dám, lưu chân nhân thừa thiên húc nhật quyết đã đại thành, tu luyện ra vô thượng thiên hỏa bá đạo vô cùng, lao hủ hơn phân nửa không phải là đối thủ. Bất phá huynh sơn hạ quyết, mỗi lần thi pháp đều là lòng trời lở đất, uy lực vô cùng lớn, đồng dạng là sâu không lường được, lao hủ cho rằng, đệ nhất thế gia tranh đoạt liền nhìn lưu chân nhân cùng bất phá huynh ai có thể càng tốt hơn rồi mấy người trong lúc nói cười một dịch mơ hồ nghe ra nguyên lai cái này tứ đại thế gia tuy rằng quan hệ mật thiết nhưng lẫn nhau giữa cũng có tỉ thí cạnh tranh sắp xếp định vị lần chắc hẳn cái này đệ nhất thế gia hư danh cùng tài nguyên phân chia các loại cũng có tất nhiên liên hệ tứ đại thế gia dùng loại phương thức này khích lệ tất cả thế gia giữa lẫn nhau cạnh tranh bảo trì chiến lược không đến mức dần dần đi về hướng bị diệt về phần cao gia Tựa hồ cùng cái này ba đại thế gia giữa có chút ngăn cách, đại khái là bởi vì ngày càng suy sụp, còn lại ba nhà đều không nhìn cao ra bằng ánh mắt tốt. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời đỗng nhiên có một đạo sấm sét hiện lên, mọi người sững sờ, nhao nhao nhìn lại, đã thấy có một đạo điện quang phá không tới. Tiếng sét đánh ở bên trong, điện quang thu vào, biến thành một gã hết sức trẻ tuổi thanh niên tu sĩ, hai đầu lông mày có chút tuấn tú, khí chất cũng là siêu phàm thoát tục, lục mố coi như là có chút anh tuấn bất phàm. Nhưng cùng người này so sánh với, rồi lại ít đi một phần khí khái hào hùng bừng bừng. Về phân mục dịch, chỉ có thể coi là là khuôn mặt thanh tú, cùng cái này người so sánh với liền lộ ra hết sức bình thường. Cái này người trẻ tuổi cùng tướng mạo, cũng không cho những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại bao nhiêu khiếp sợ, nhưng trên người người này tỏa ra khí tức lại làm cho tất cả mọi người là âm thầm cả kinh, có mấy người thậm chí đã sắc mặt đại biến. Tại hạ cao kinh lôi, tạm bất luận cái gì cao ra trưởng lão trước, bái kiến chư vị đạo hữu Thanh niên hướng mọi người bao quanh thi lễ, cũng chủ động lấy ra một quả kim quang lóng lánh lệnh bài, đúng là tứ đại thế gia trong cao gia tín vật. Đạo hưu không phải là cao gia dòng chính đệ tử đi, lão phu như thế nào chưa từng nghe nói. Lưu Chân Nhân nhữ mày mà hỏi. Thanh niên mỉm cười, nói ra, Lưu Chân Nhân nói không tệ. Tại hạ là cao gia đại trưởng lão tại 200 năm trước nhận lấy nghĩa tử của một mực bế quan tiềm tu, thẳng đến trước đó không lâu mới chính thức đảm nhiệm cao gia trước trưởng lão lần này đại trưởng lão có chuyện quan trọng bên người không tiện tới đây vì vậy phái ra tại hạ đến đây hiệp trợ các vị đạo hữu chương 345, thuộc tính thứ năm nghĩa tử cao lão huynh tốt cao mình thủ đoạn lưu chân nhân cười khổ lắc đầu nhìn về phía thủy vô tấn đám người thủy ra mọi người cùng sơn ra đại trưởng lão đợi đều là kinh ngạc ngoài có chút hệt vải thanh niên này cao kinh lôi tu vi cũng không tính là cơ cao từ khí tức nhìn lại hẳn là linh anh kỳ tồn tại Cũng không phải tiên anh, kỳ nhân vật, muốn thấp hơn lưu chân nhân cùng sân ra, thủy gia nhị vị đại trưởng lão. Nhưng mà, người này thanh niên tỏa ra thiên địa nguyên khí thuộc tính, rồi lại quả thực kinh người. Một dịch lúc này cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn hai mắt kim mang chấp lên nhìn xem cao kinh lôi, có chút không dám tin tưởng. Cho tới nay, tu tiên giới đều có một loại thuyết pháp, cái kia chính là thiên địa mới bắt đầu một mảnh hỗn đột, về sau huyền hoàng chia liệt liền có thiên địa mà thiên địa huyền hoàng lại tiến thêm một bước diễn biến thành địa hỏa thủy phong tứ đại thuộc tính thiên hạ công pháp đều trốn không thoát cái này tứ đại thuộc tính phạm chủ mặc dù là tại tu thần giả xem ra cũng có cùng loại lời nói bất luận cái gì công pháp thuộc về đều là cái này bốn loại thuộc tính hoặc là tu luyện chỉ một một loại thuộc tính cũng có số ít công pháp là hai loại hoặc nhiều loại thuộc tính cùng một chỗ tu luyện bất qua trước mắt người này thanh niên trên người hắn tản mát ra thiên địa nguyên khí rõ ràng không thuộc về địa hỏa thủy phong trong bất luận một loại nào cũng không được nhiều loại thuộc tính dung hợp cùng một chỗ tổng hợp thuộc tính, mà là thứ năm thuộc tính. cái này thứ năm thuộc tính, nơi đây mọi người cũng hết sức quen thuộc, ai cũng không dám kinh thường, bởi vì nó chính là lôi thuộc tính. bình thường nói đến lôi thuộc tính là thiên địa pháp tác độc hưu thủ đoạn, tu tiên giả cùng tu thần giả tiến dài thời gian, đã bị kim lôi thiên kiếp, chính là lôi thuộc tính thần thông. từ ý nào đó trên mà nói, lôi thuộc tính thần thông chính là thiên địa pháp tác biểu tượng, có thể tu luyện lôi thuộc tính công pháp tồn tại liền được xưng là thiền phạt tu giả, có một loại thay trời hành đạo ý tứ. Giống như vậy có thể tu luyện lôi thuộc tính thần thông tu giả, cực kỳ hiếm thấy, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn không thể coi như là tu tiên giả, bởi vì nghe nói bọn hắn tu luyện ra không phải là nguyên anh, mà là kim lôi chi thể, bọn hắn cũng không có thể coi như là tu thần giả. Bọn hắn tu luyện không phải là huyết mạch, mà là cả thân thể. Mà trước mắt người thanh niên này, đã có thể đạp trên điện quang bay tới, đã là kim lôi chi thể tiểu thành. Mặc dù đang tu vi trên hơi thấp tại lưu chân nhân đám người một bậc, nhưng ở thần thông lên, đem có bất khả tư nghị mạnh mẽ đại thủ đoạn. Mục dịch dùng âm dương thần mục nhìn về phía thanh niên này thời gian. Vậy mà nhìn không tới càng nhiều nữa tin tức, hiện nhiên loại này lôi thuộc tính thiên phạt tu giả, từ ý nào đó bên trên mà nói, đã chạm đến thiên địa pháp tắc phương diện, không phải là chiếu theo bình thường luân hồi chuyển thế pháp tắc tiến hành, mục dịch nhìn không ra kiếp trước của hắn. Thiên phạt tu giả xuất hiện cũng là khó hiểu chi mê loại này nghịch thiên tồn tại biểu hiện ra thoạt nhìn cùng người bình thường độc nhất vô nhị thậm chí tu hành lên mặt khác công pháp cũng không có bất kỳ sở trường nhưng hết lần này tới lần khác trời sinh không sợ thiên lôi công kích ngược lại có thể hấp thu thiên lôi trong ẩn chứa nguyên với thiên đạo lực lượng hấp thu thiên lôi càng nhiều trong thân thể của bọn hắn sẽ ẩn chứa càng nhiều nữa lôi thuộc tính năng lực cũng ở trong quá trình này không ngừng tiến hóa lô xác cuối cùng trở thành kim lôi chi thể nhấc tay giơ lên chân giữa có thể thi triển ra lôi điện lực lượng hầu như có thể khắc chế địa hỏa thủy phong các loại thuộc tính thiên phạt vừa ra tất có đại loạn lục mặc thần sắc ngưng trọng thầm nghĩ trong lòng trong truyền thuyết thiên phạt tu giả là thiên đạo diễn sinh ra kỳ lạ hiện tượng mà mỗi khi tu tiên giới xuất hiện thiên phạt tu giả lúc đều nương theo lấy cực lớn náo động phát sinh tu tiên giới sẽ có cái gì đại loạn lục mặc không khỏi âm thầm suy đoán cao lão huynh quả nhiên hảo thủ đoạn thủy vô tẫn cũng lắc đầu than nhẹ một tiếng hắn cùng lưu chân nhân trong miệng người cao lao huynh Tự nhiên chỉ chính là cao gia đại trưởng lão, bọn hắn cho rằng cao gia lâu không hiện ra, ngày càng điêu tản, không thể tưởng được vậy mà giấu dếm lấy một gã thiên phạt tu giả. Hơn nữa người này tại 200 năm trước liền bị phát hiện, cho đến hôm nay mới công nhiên xuất hiện ở mặt khác ba đại thế gia trước mặt, cái này 200 năm lúc giữa, lưu chân nhân các loại ba đại thế gia trưởng lão thậm chí chưa từng nghe qua nửa điểm phong. Thanh! Cao gia đã có cái này thiên phạt tu giả tồn tại, tiếp theo tụ nghĩa đại điển lên, chắc chắn đại xuất danh tiếng hơn phân nửa lại muốn đoạt được đệ nhất thế gia vị trí mọi người tâm tư thoáng cái bị cái này đột nhiên xuất hiện thiên phạt tu giả hấp dẫn riêng phần mình sinh ra cảm khái bọn hắn có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ cảnh giới không có chỗ nào mà không phải là đương thời hiếm thế kỳ tài có được thiên phú hơn người lại có dốc lòng tài bồi cùng nhân giới trong tối ưu khắc tài nguyên tương trợ mới có thể có hôm nay tu vi nhưng cùng thiên phạt tu giả so sánh với liền lộ ra ảm đạm không ánh sáng thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn Những thiên tài này hôm nay mắt thấy một vị thiên phú xa xa bỏ qua bản thân một mảng lớn tồn tại, trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu. Cao Kinh Lôi Tựa Hồ cũng dự liệu được những thứ này, hắn đối mặt mọi người kinh hãi, một mực bảo trì không kiêu ngạo không xiểm định mỉm cười, cũng không nhiều lời. Lưu Trân Nhân trước tiên hướng người này lấy lòng, hắn nói ra, nếu như Cao Đạo Hưu xuất hiện, Cao Gia lại là chúng ta tứ đại thế gia trong đệ nhất thế gia, lần hành động này, liền do Cao Đạo Hưu chỉ huy định đoạt đi. Vạn không được cao kinh lôi khiêm nhường nói ra tại hạ lai lịch sâu cạn chỉ có thể đánh trợ thủ từ bên cạnh phụ trợ ở đâu có năng lực điều khiển toàn cục lúc này đây còn là do lưu trân nhân cùng sân ra thủy gia nhị vị đại trưởng lão chủ trì đi lưu trân nhân các loại lại khuyên vài câu nhưng cao kinh lôi rồi lại kiên trì không chịu làm chủ bọn hắn cũng đành phải thôi bất quá thanh niên này cũng không ngang ngược kiêu ngạo thái độ thật ra khiến nhân tâm trong sinh ra vài phần hảo cảm vị này chính là lục đạo hữu vị này chính là một đạo hữu Bọn hắn nhị vị cũng là đến hiệp trợ ta đợi khi tìm được thần khí tung tích. Lưu Chân Nhân hướng Cao Kinh Lôi giới thiệu đứng lên. Lục Mặc cùng một Dịch nhau nhau cùng Cao Kinh Lôi lẫn nhau thi lễ, Cao Kinh Lôi hướng Mộc Dịch thi lễ lúc, thoáng hiện lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, đại khái là kỳ quái Mộc Dịch cái này đàn sĩ vì cái gì có thể cùng một đám nguyên anh, kỳ tồn tại ngang hàng tương xứng. Cao Sơn Lưu Thủy Tứ đại thế gia cũng đã đến đông đủ, Lưu Chân Nhân cao giọng nói ra, "Chư vị đạo hữu, Di Vọng Đoán cũng không cần nhiều lời." Hôm nay cục diện, tin tưởng chư vị đều thập phần rõ ràng, tu tiên giới tài nguyên càng ngày càng ít, mà chúng ta lại bị phong ấn ở nhân giới bên trong, không cách nào phi thăng, cứ thế mãi, tu tiên giới từ nơi này trong nhân giới biến mất chỉ là chuyện sớm hay muộn, chúng ta tứ đại thế gia cũng đem từng bước một hướng đi suy sụp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ phá tan này giới phong ấn. Lục đạo hưu có thể không kế hiểm khích lúc trước cùng bọn ta hợp tác, cũng chính là nguyên nhân này. Hôm nay lục đạo hữu cảm ứng được trúc dung thần đang ngũ đại trong thần khí bạch nhật thần đằng ở nơi này vong ưu cốc ở bên trong vì vậy chúng ta muốn đem kia tìm ra theo lục đạo hữu theo như lời bạch nhật thần đằng là địa thuộc tính trí bảo thiện ở ngụy trang biến ảo một khi xuống đất liền vô tung vô ảnh rất khó phát hiện bát vì vậy chúng ta muốn liên thủ đứng lên cơ hội mới có thể càng lớn căn cứ lục đạo hữu lời nói trúc dung thần đang đốt về sau chẳng những có thể phá giải này giới phong ấn Còn có thể thuận lợi mang theo một nhóm người trực tiếp phi thăng Chúng ta đã thương định, căn cứ mọi người công lao Quyết định có hay không có tư cách theo chúc dung thần đăng nhóm đầu tiên phi thăng thượng giới Lập nhiều công lao càng lớn, thì có càng đến gần trước tư cách cùng càng nhiều danh ngạch Nếu như chỉ là không đếm xỉa đến, chỉ sợ cũng muốn đợi ngày sau bằng năng lực của mình phi thăng Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, cái này thuyết pháp thập phần công bằng Nếu muốn mượn nhờ chúc dung thần đăng phi thăng, nhất định phải nhiều ra lực lượng hết sức sớm ngày làm cho đều trúc dung thần đăng năm kiện thần khí nói xong một đống nói nhảm về sau lưu chân nhân mời sơn ra mấy vị trưởng lão động thủ cởi bỏ vòng ưu cốc không gian cấm chế sơn ra ba gã trưởng lão đáp ứng sau đó trước sau lấy ra một khối lại một khối pháp bản một mặt lại một trước mặt trận kỳ bắt đầu bố trí đến mục dịch lại càng hoảng sợ ba trong tay người pháp bản chừng hơn một trăm khối trận kỳ đổi có mấy trăm trước mặt nhiều dựng lên mỗi một chủng đều không quá giống nhau hội chế phủ văn cũng là cực kỳ phức tạp dùng như thế phiền phức trận kỳ pháp bản bố trí ra một khâu bộ một khâu liên hoàn trận pháp đối với bảy trận tinh tế trình độ yêu cầu cực cao hơi có sơ sẩy liền không cách nào kích phát hiển nhiên sơn ra ba gã trưởng lão đều là cực kỳ thiện ở bảy trận ba người bọn họ trong tay pháp bản trận kỳ không ngừng ném ra ngoài chôn ở trong các đá chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua liếc bầu trời đẩy coi một cái nhật nguyệt vị trí của ngôi sao nhưng trong chốc lát liền có đúng mực tiếp tục phất tay không ngừng bày trận như thế nhanh chóng bày trận một dịch còn là lần đầu tiên kiến thức đến tự nhiên khiếp sợ không nhỏ ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ sơn ra ba gã trưởng lão dĩ nhiên cũng làm đem cái này phức tạp vô cùng trận pháp bố trí cũng bắt đầu kích phát bày trận một lần thành công pháp trận kích phát về sau cùng nơi này không gian phong lớn phát sinh dung hợp một lát sau thì có một mặt mười trưởng lớn nhỏ màn sáng xuất hiện ở trong trận pháp tâm thông qua cái này màn sáng có thể truyền tống đến bị phong ấn vong lưu cốc bên trong kinh người như thế bảy trận thủ đoạn khiến mục dịch không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng bởi như vậy thậm chí có khả năng tại kịch liệt đối chiến bên trong tạm thời bố trí ra một bộ trận pháp hoặc là vây khốn địch hoặc là phòng thân đều có không tưởng được diệu dụng hừ mục dịch thần niệm trong rồi lại truyền đến tử thần tiếng hừ lạnh hắn ung dung nói cái này sơn ra bảy trận thuật Lao phu có thể ăn quá lớn thiệt thòi. trong ấn tượng lão phu năm đó thân là cổ thần lúc liền cùng sơn ra tiền bối đại chiến qua chỉ cần để cho bọn họ bố trí xuống trận pháp liền lấy không đến nửa điểm tiện nghi có thể may mắn đào thoát đã coi như là may mắn cực kỳ bất quá như vậy cũng tốt đã có sơn ra trận pháp đem trợ chỉ cần có thể tìm được bạch nhật thần đẳng hơn phân nửa tiểu cũng không khiến hắn đào thoát tử thần lại nghĩ lại nói ra chẳng lẽ bạch nhật thần đẳng sẽ không hướng lục mặc giống nhau cùng bọn ta hợp tác sao mục dịch nói ra hắn cho rằng loại khả năng này tính rất cao tử thần không cho là đúng nói cái này rất khó nói tuy rằng lục mặc cùng bạch nhật thần đằng đã từng là đồng khí cả gốc nhưng đó là ở trên giới bên trong hôm nay bọn hắn đã tách ra vài vạn năm có trời mới biết sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt coi như là trở thành tử địch cũng không phải không có khả năng hơn nữa bạch nhật thần đằng đã biến ảo trưởng thành cũng không biết hắn là cái gì ý tưởng bất quá ngươi không cần phải lo lắng tử thần cười nói thần đằng bản thể có thể nói là cực kỳ cứng cỏi chi vật rất khó chặt đứt thế nhưng là trong tay ngươi thần khí ma long nhận Hết lần này tới lần khác là thần đẳng cấp tinh, ngươi hôm nay đã có thể hơi chút thao túng một cái ma long nhận rồi, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt tế ra bảo vật này, mặc dù đối mặt thần đẳng bản thể, ngươi cũng có sức đánh một trận. Chương 346: Phá không chi trạm. Không gian này cấm chế là thời kỳ thượng cổ sơn gia tiên tổ thiết lập đấy, truyền tống màn sáng kích phát sử dụng một lần sau sẽ biến mất, chúng ta phải đồng loạt tiến vào. Sơn gia đại trưởng lão Sơn bất phá nghiêm mặt nói ra, khi hắn ý bảo xuống, mọi người nhao nhao tới gần đều đứng ở một mảnh hơn trăm trượng lớn nhỏ trong pháp trận. lập tức sơn bất phá há mồm phun ra một quả vương ba tấc đại hoàng màu ngọc ấn đem tế ở giữa không trung. sau đó hắn cũng lên hai ngón một chút. ngọc ấn trong liền có thành từng mảnh hoa mỹ hoàng hà tuôn ra, đem phía dưới trong pháp trận mọi người đều bao bọc ở bên trong. một lát sau ngọc ấn hướng cái kia truyền tống màn sáng bay đi. ngọc ấn kích phát hoàng hà, cùng đám đông bao bọc cùng một chỗ hướng truyền tống màn sáng trôi vào. một cái hơi thở lúc giữa công phu ngọc ấn. Hoàng Hà mang theo tất cả mọi người chui vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Ngay mắt về sau, truyền thống màn sáng cũng hóa thành từng điểm linh quang tán loạn ra, biến mất tại đây vùng hoang mạc bên trong. Nơi đây lại khôi phục bình tĩnh, vẫn là một mảnh tĩnh mịch, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hoàng Hà loại lên, ngó gần cực kỳ phía dưới tất cả mọi người xuất hiện ở một mảnh xanh ún tươi tốt trong sân cốc. Nơi đây chính là vong ưu cốc, nơi đây hoa cỏ cây cối chẳng những hình thù kỳ quái, hơn nữa hình thể cực lớn, phóng nhãn nhìn lại. Ngàn trượng chi lớn, tầm hơn 10 trượng kích thước cự một chỗ nào cũng có, đã liền cỏ dại cũng có cao hơn 10 trượng, cánh hoa có hơn 1 trượng lớn nhỏ hoa dại tùy ý có thể thấy được. So ra mà nói, một dịch đám người hình thể liền thập phần nhỏ bé, bất quá bọn hắn có thể bay ở giữa không trung, cũng không sợ bị những thứ này cao lớn thảo một ngăn trở ánh mắt. Ô ô ô n một tiếng chói thai vụ vù, vù âm thanh tại bên người mọi người vang lên, mục dịch trong lòng dùng mình. Vội vàng thuận theo thanh âm nhìn lại, thấy được một cái hình thể cực lớn long vàng, nó đuôi sau gai độc, lại có dài hơn một trượng, giống như một thanh đáng sợ lợi kiếm sắt. Một đạo bạch quang hướng long vàng chém tới, dễ dàng đem một chạm vì hai. Bạch quang lập tức thu hồi, hóa thành một chuôi hình trang lưỡi liềm luân đao, về tới lưu chân nhân trong tay háo. chấm đã, sơn bất phá mở miệng quát bảo ngưng lại, cuối cùng là đã chậm một bước. Dù sao lưu chân nhân phong nguyệt đao là một kiện đỉnh giai phong thuộc tính pháp bảo, chính lấy tốc độ tăng trưởng. Sơn bất phá không kịp ngăn cản. Bất phá huynh, có gì không ổn? Đây chỉ là một chỉ hình thể hơi lớn độc phong, luận thực lực chỉ tương đương với cố nguyên kỳ tu sĩ mà thôi. Lưu Trân nhân hoang mang nói, hắn không rõ Sơn ra đại trưởng lão tại sao phải ngăn cản bản thân. Sơn bất phá lắc đầu cười khổ nói, một cái độc phong đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Bất quá, vong ưu cốc trong loại độc chất này phong số lượng rất nhiều. Hơn nữa những độc chất này phong là ở chung quái trùng, Lưu chân nhân giết một cái chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều nữa độc phong. Hắn vừa nói xong không bao lâu, thì có một mảnh ong long thanh âm từ đằng xa chuyển đến, xa xa nhìn lại, vô số màu vàng quang điểm từ hoa cỏ cây tối các nơi bay ra. Ở giữa không trung hội tụ thành một mảnh đen áp áp mây vàng, sau đó ô ô ô n n -G hướng mọi người chỗ bay tới. Là Lao Phu lỗ mãng. Lưu chân nhân có chút xin lỗi ngượng ngùng cười cười, hắn nói ra, nếu là Lao Phu đưa tới trùng bầy liền do lão Phu xuất lực giải quyết đi. Nói xong. Lưu Chân Nhân nghênh đón trùng bẩy bay ra hơn nghìn trượng. Sau đó đem Phong Nguyệt đao tế trước người, cũng hướng trong đao rốt vào đại lượng phong thuộc tính chân nguyên lực lượng. Phong Nguyệt đao đón gió liền phát triển, hóa thành trăm trượng chi lớn, thân đao mặt ngoài phát ra nhàn nhạt bạch quang, xa xa nhìn lại, giống như một vòng loan nguyệt. Lập tức, Lưu Chân Nhân hét lớn một tiếng, cực lớn Phong Nguyệt đao, mang theo một cỗ tiếng gió bén nhọn, hướng trùng bảy chém tới. Phá không chi trạm. Thủy gia đại trưởng lão Thủy Vô Tấn nhẹ nói nói. Hắn lúc đầu vốn định cùng một chỗ động thủ, rất nhanh giải quyết những độc chất này phong trùng bầy, nhưng thấy đến Lưu Trân Nhân rõ ràng tế ra một chiêu này, liền không có ra tay. Nghe qua Lưu Gia phá Không Chi chạm thần thông vô cùng cường đại, một đao chạm phá hư không. Hôm nay chúng ta sẽ phải mở rộng tầm mắt rồi. Thủy Vô Tấn chứa cười nói. Những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Lưu Gia phá Không Chi chạm ý lực, đều là ở một bên chú ý, đều không có tiến lên hiệp trợ Lưu Trân Nhân. Lưu Gia hai người khác cũng là mang theo nụ cười tự tin. Mắt thấy một màn này, mục dịch gặp những người khác đều không có động thủ tương trợ ý tứ, cũng không tiện ra tay. Phong Nguyệt Đao chém ra tiếng gió cực kỳ trói thai, nhưng tốc độ cũng không nhanh, chỉ có thể coi là là chậm rãi về phía trước di động. Nhưng mà, lưới đao những nơi đi qua, trong hư không rõ ràng để lại một đường lại thâm sâu lại dài màu đen khe hở, quả nhiên là một đao chạm phá hư không. Phong Nguyệt Đao xẹt qua khoảng cách càng dài, trong hư không khe hở liền càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn lúc phong nguyệt đao chạm đến trùng bảy phía trước lúc bị tia chém ra vết nước không gian đã có ngàn trượng chiều dài giống như một đường sâu không thấy đáy khe rãnh đem bầu trời một phân thành hai vết nước không gian tiếp xúc đến trùng bảy biên giới về sau phong nguyệt đao trong lúc đó buộc phát ra một hồi mãnh liệt của phong vết nước không gian thoang cái bị mở rộng đến rộng vài trượng dường như một trương mở lớn màu đen miệng khổng lồ đem trùng bầy thốn phệ. cái kia chút ít độc phong cũng cảm ứng được nguy hiểm nhao nhao hướng một bên chạy thục mạng nhưng vết nước không gian vây quanh tốc độ cực nhanh tuyệt đại đa số độc phong đều không thể đào tẩu bị vết nước không gian thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh nháy mắt về sau vết nước không gian lần nữa khép lại biến mất nhưng trùng bầy cũng đã không còn tồn tại vẹn vẹn có vài chục chỉ còn sót lại độc phong chính hoàng sợ mọi nơi bay ra ra ở đâu còn dám tìm những người này phiền thoái phá không chi chạm quả nhiên danh bất hư truyền tại hạ bội phục cao kinh lôi trước tiên lớn tiếng khen còn lại mọi người cũng là nhao nhao tỏ vẻ tán thưởng lưu chân nhân khách khí vài câu Lộ ra cực kỳ khiêm cung kính, nhưng sắc mặt vẫn có một ít khó có thể che giấu vẻ đắc ý toát ra, dù sao có thể một chiêu hóa giải trùng bảy vây công, cũng không được người nào cũng có thể làm đến sự tình. Một dịch trong lòng thất kinh, cái này Lưu chân nhân không hổ là tiên anh kỳ tồn tại, có thể một đao đem hư không chém ra lớn như thế khe hở, hơn nữa thi pháp tới danh giới cử trọng được hình, Lộ ra vẫn còn dư lực, quả nhiên là hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ đại thần thông. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được cái này vong ưu cốc giấu giếm nguy cơ đã liền bình thường độc phong đều có thể biến dị hình thể thật lớn như thế thậm chí có cấu nguyên kỳ tu sĩ thực lực đan sĩ chỉ sợ là không cách nào ở chỗ này trong hoàn cảnh sinh tồn quá lâu mọi người đàm tiếu tà tà đã ở mọi nơi đánh giá hoàn cảnh chung quanh trong mọi người ngoại trừ sơn gia trưởng lao đối với cái này chỗ coi như có chút quen thuộc bên ngoài những người khác đều biết rất ít lục mặc cũng là ở ngoại vi cảm ứng được bạch nhật thần đẳng khả năng tại vong lưu cốc ở bên trong cũng không có xâm nhập điều tra đó là cái gì Tùy ra tứ trưởng lão vô tâm tiên tử chỉ vào xa xa từng đoàn từng đoàn lục sắc xương mù hỏi, cái kia chút ít chính là vong ưu cốc trong đáng sợ nhất khói độc rồi. Sơn bất phá thần sắc nghiêm nghị nói, gặp được khói độc, tốt nhất xa xa tránh đi. Mặc dù là chúng ta nguyên anh kỳ tồn tại, tại khói độc trong cũng sẽ chân nguyên điều động không khoái, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Những thứ này đều là bình thường khói độc cũng thêm mà thôi rồi. Nếu là gặp được lợi hại mặc lục sắc độc vụ, nhẹ thì hành động chậm chạp, nặng thì pháp lực nương kết, thập phần hung hiểm. Mọi người âm thầm gật đầu, liền tiên anh Kỳ Sơn ra đại trưởng lão đều đối khói độc kiên kỵ như vậy, mọi người cũng đều không dám kinh thường. Lưu chân nhân hướng lục mặc chắp tay nói ra, lục đạo hữu, hôm nay đã tiến nhập vong ưu cốc bên trong, mời người lại cảm ứng một cái, bạch nhật thần đẳng có hay không ngay tại trong sơn cốc này. Lần trước cảm ứng lúc, chỉ là tại vong ưu cốc bên ngoài, có lẽ sẽ xuất hiện một ít sai số. Lục mặc nhẹ gật đầu, hắn quay người hướng một dịch nói ra, làm phiền một sư đệ vì lục mộ hộ pháp vâng. Một Dịch không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Tuy rằng tu vi của hắn không cao, nhưng nơi đây trừ hắn và Lục Mặc bên ngoài đều là tu tiên giả, Lục Mặc tìm hắn hộ pháp cũng là hợp tình lý. Lục Mặc hướng một Dịch mỉm cười, lập tức ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Cũng không biết hắn thi triển loại nào công pháp, một lát sau, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bao phủ tại Lục Mặc chung quanh, thoạt nhìn hết sức ngông lung rực rỡ tươi đẹp. Đột nhiên, một cây dây leo từ Lục Mặc trên đỉnh đầu sinh trưởng, cũng cấp tốc kéo dài, trong chớp mắt thì có dài hơn 10 trượng. Mà lục mặc thân thể, cũng thời gian dần trôi qua biến thành một cây thanh đằng. Ồ! Vô tâm tiên tử kinh hô một tiếng, đối với cái này cảnh có chút kinh ngạc, trừ nàng bên ngoài, còn có mấy người cũng là có chút ít ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ chưa quen thuộc tu thần giả công pháp, còn tưởng rằng lục mặc chỉ là biến ảo thành thanh đằng, nhưng rõ ràng nhìn không ra một chút kẽ hở, cho nên đối với lục mặc cao minh huyễn thuật cảm thấy ngạc nhiên. Trên thực tế, tu thần giả đã đến cảnh giới này, thân thể đã cùng công pháp hòa làm một thể lục mặc có thể đem thân thể của mình biến thành một cây thanh đẳng chính như mục dịch có thể đem thân thể hóa thành một đoàn hòa diễm mà không phải là cái gì huyễn thuật huống chi lục mặc bản thể chính là một cây thanh nhật thần đằng. mục dịch canh giữ ở lục mặc bên cạnh những người khác đều biết điều cố ý tránh đi mấy trăm trượng mục dịch chú ý tới lục mặc trên thân kéo dài ra dây leo mới đầu là thẳng tắp hướng lên đã đến trăm trượng dài sau liền đỉnh chỉ sinh trưởng hơn nữa dây leo theo gió mát hơi hơi đong đưa về sau Dây leo tựa hồ nhận lấy nào đó không hiểu cảm ứng, nó thời gian dần trôi qua hướng tây trước mặt chết đi, cũng cuối cùng cố định bất động. Một lát sau, dây leo ánh sáng màu xanh lóe lên biến mất, lục mặc thân hình tại ánh sáng màu xanh trong lại hiện ra, hắn đứng dậy, hướng một dịch mỉm cười, sau đó hướng lưu chân nhân các loại thập phần khẳng định nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, lục mũ có thể khẳng định, bạch nhật thần đằng ở nơi này vong yêu cốc bên trong. Hơn nữa lúc này hắn liền tại cái hướng kia. Lục mặc chỉ vào phía tây một chỗ nói ra, nói xong lời nói này về sau, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá. Chỉ cần xác định tại đây vong yêu cốc ở bên trong, vậy là tốt rồi làm. Lưu chân nhân mừng rỡ nói, hắn ngược lại hướng Sơn bất phá chứa cười nói, bất phá huynh, bạch nhật thần đẳng xuất quỷ nhập thần, thực tế thiện ở độn địa ở vô hình, lúc này đây phải nhờ vào các ngươi Sơn ra trận pháp đến bắt bạch nhật thần đẳng. Sơn bất phá sớm có chuẩn bị, hắn nhẹ gật đầu, cao giọng nói ra. Lão Hủ chuẩn bị một bộ ngũ hành phong linh trận, đủ để phong ấn trong trận hết thể độn thuật, khiến cho không cách nào chạy ra ngoài trận. Hiện tại, chúng ta cần tại đây vong ưu cốc biên giới lựa chọn sử dụng 5 cái bày trận điểm, bố trí xuống ngũ hành phong linh trận, khiến trận pháp bao trùm toàn bộ vong ưu cốc, bởi như vậy, sẽ không sợ bắt không được bạch nhật thần đằng bản thể. Vì vậy, chúng ta cũng muốn chia làm 6 cỗ, trong đó 5 chi nhân thủ chịu trách nhiệm tại từng cái bày trận chút thao túng ngũ hành phong linh trận mặt khác do lục đạo hữu dẫn người tìm kiếm bạch nhật thần đằng chuẩn xác tung tích liệu chân nhân đại hỷ nói ra bất phá huynh suy tính thập phần chú đáo lúc này đây chúng ta chắc chắn lại được đến một kiện thần khí chương 347, trăm hòa vân tà thần lưu chân nhân suy nghĩ một chút nói ra như vậy đi chúng ta tứ đại thế gia cấp phái ra hai người thủ vững pháp trợn huyên hà đạo hữu cùng một đạo hữu cũng hành động một chi giữ vững vị trí ngũ hành phong linh trận thứ 5 chỗ trận chút những người còn lại tức thì đi theo lục đạo hưu cùng một chỗ đem bạch nhật thần đằng tìm ra phối hợp ngũ hành phong linh trận đem gây khốn nói đến đây hắn nhìn thoáng qua cao kinh lôi bổ sung bất quá cao gia chỉ có một vị đạo hưu tới đây mà thủy gia đã có bốn người nhiều vô tận đạo huynh không bằng từ trong quý tộc rút ra một người hiệp trợ kinh sợ lôi đạo hưu bày trận, như thế nào thủy gia đại trưởng lão vô tận nhẹ gật đầu hướng thủy gia mấy người khác nói ra tam đệ, ngươi đi hiệp trợ Cao đạo Hữu đi nhị đệ, ngươi cùng tứ muội thủ vững phát trận, ta đi hiệp trợ Lục đạo Hữu kinh sợ lôi đạo Hữu, ngươi không phản đối đi. Đương nhiên sẽ không phản đối. Cao kinh lôi mỉm cười, hướng thủy gia tam trưởng lão thủy vô tình chắp tay nói ra, như thế liền phiền toái vô tình huynh rồi. Lưu chân nhân đề nghị, không có được bất luận cái gì phản đối, lúc này, còn lại tất cả thế gia cũng đều làm ra an bài, Sơn gia cùng Lưu gia cũng đều là để lại hai gã trẻ tuổi trưởng lão thủ vững trận pháp mà đại trưởng lão sơn vô tấn cùng lưu trần nhân đều muốn đi theo lục mặc cùng một chỗ trước đi tìm bạch nhật thần đằng sơn bất phá lập tức lấy ra năm bộ bảy trận khí cụ phân biệt giao cho chịu trách nhiệm thủ vững pháp trận năm chi nhân thủ hán dặn do, cái này vong ưu cốc bên trong không gian hết sức kỳ lạ nơi đây sinh trưởng ở địa phương hoa cỏ cây cối chim thú trùng cá đều trở nên thập phần cực lớn nơi đây không gian cũng khuyết trương nghìn lần từ ngoại giới đến xem bất quá là vô biên hoang mạc trong một khối hơn nghìn dặm lớn nhỏ phong ấn không gian Nhưng từ bên trong đến xem rồi lại trường trăm vạn. Giảm chi lớn. Mặc dù là chúng ta nguyên anh kỳ tồn tại, cũng đến phi hành mấy ngày mới có thể đến tới vong ưu cốc từng cái biên giới chỗ bởi vậy, chúng ta như vậy tách ra, phân biệt đi 5 cái phương vị biên giới chỗ bố trí xuống trận pháp sau đó dùng chuyển âm lệnh câu thông tin tức, đồng thời kích phát. Cái này năm bộ 7 trận khí cụ, là trọn vẹn luyện chế đặc thù bảo vật, mặc dù cách nhau như thế xa, cũng có thể lẫn nhau cảm ứng kích phát. Vì vậy các vị đạo hữu không cần về phần bố trí phương pháp cũng thập phần đơn giản trên ngọc bài đều có tưởng tế thuyết minh, các vị đạo hữu nhìn qua liền biết. Nơi đây 14 người, ngoại trừ Mục Dịch cùng Lục Mặc bên ngoài, đều là nguyên anh kỳ tồn tại mà Mục Dịch cùng Lục Mặc tại tu thần cảnh giới trên cũng đạt tới cùng nguyên anh kỳ địa vị ngang nhau, thần mạch kỳ đều là do người thời nay giới cao nhất dài tồn tại. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, vô luận là luyện khí luyện đan trận pháp phụ lục, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một chút tiếp xúc nộ tính cũng sẽ không quá kém vì vậy chỉ cần có rõ ràng bảy trận phương pháp trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể đem có sẵn bảy trận khí cụ theo nếp bố trí luật cũ trận. vì vậy cái này pháp trận không cần sơn bất phá hao tâm tổn trí tự mình bố trí đến ngoài ra từ năm chỗ đồng thời bố trí trận pháp cũng tiết kiệm rất nhiều qua lại buôn ba thời gian tránh khỏi một ít mạo hiểm sau đó sơn ra hai gã trưởng lão từ biệt mọi người hướng bắc trước mặt bay đi thủy ra hai gã trưởng lão cùng lưu ra vợ chồng hai người phân biệt đi hướng đông nam cùng tây nam phương hướng cao kinh lôi cùng thủy vô tình tức thì bay về phía đông thiên bắc phương hướng Một sư đệ bảo trọng lục mặc hướng mục dịch nói ra nguyễn hà lao tổ cùng mục dịch coi như là bạn cũ hơn nữa nguyễn hà lao tổ thọ nguyên không nhiều lắm phải mau chóng phi thăng vì vậy hắn đối lục mặc sưu tập năm kiện thần khí cũng là nóng nhất tâm thậm chí chủ động giải trừ cốc mạc ngưng thiếp tùy tùng thân phận thành toàn lục mặc cùng cốc mạc ngưng một trận kỳ duyên mục dịch cùng nguyễn hà lao tổ đồng hành Huyễn Hà Lao Tổ sẽ không có dấu nhị tâm, điểm này khiến lục mặc cũng là thập phần yên tâm. Lục sư Huynh cũng bảo trọng. Một dịch hướng lục mặc mỉm cười nhẹ gật đầu, sau đó theo Huyễn Hà Lao Tổ cùng một chỗ bay đi tây thiên phương bắc hướng.